nàng vô vô ngực lập tức chiều dưới giường nhìn lại thừa hoan tỷ tỷ xuất hiện đi phân đất viên đã đi rồi di thừa hoan tỷ tỷ người đâu khấu khấu khấu lý tứ mở ra cửa phòng sau tế nguyệt đi đến hồi quân chúa công chúa vừa mới đã âm thầm trở về nam cương vương cung làm thuộc hạ dặn dò ngài ở chỗ này ngàn vạn cẩn thận lấy chính mình làm trọng không cần cậy mạnh. thừa hoan tỷ tỷ chính là miệng dao găm tâm đậu hủ sao nàng quả nhiên vẫn là quan tâm ta linh nhi vui vẻ nở nụ cười lúc này Nàng đột nhiên nghĩ tới, đúng rồi Tế Nguyệt, thừa hoan tỷ tỷ nhiễm phong hàn, ngươi mau đi cho nàng chảo hai phúc dược. Phân phó xong, nàng tựa hồ minh bạch cái gì. Vì hôm nay này ra diễn, tối hôm qua thừa hoan tỷ tỷ nhất định là cố ý làm chính mình nhiễm phong hàn. Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên chụp hạ đầu mình, ngay từ đầu nàng như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Chương 1136, Thừa Hoan đêm chưa thương 108 phiên ngoại thiên 272. Trở lại Nam Cương Vương cung lúc sau. Quân thừa hoan liền đem phong hàn một chuyện ném tại sau đầu. Mới vừa ngồi xuống, liền gọi tới cờ mình cùng Thanh Thiển, ta tối hôm qua không ở, nơi này nhưng phát sinh sự tình gì. Hồi vương thượng, hết thể bình thường. Thanh Thiển trả lời. Quân thừa hoan thoáng gật đầu, hai ngày trước tử vong kia hai vị cung nữ là Kim Tàm Cổ gây ra. Kim Tàm Cổ. Thanh Thiển hơi hơi thay đổi sắc mặt, kia chính là chúng ta nam cương nhất bá đạo cổ trùng, không phải ở 10 năm trước liền hoàn toàn biến mất sao, như thế nào còn sẽ có. Cờ Minh nhịn không được thở dài, không nghĩ tới bọn họ dưỡng ra kim tàm cổ, vương thượng lo lắng nhất sự tình rốt cuộc vẫn là đã xảy ra. Trừ bỏ kia hai cái chung cổ chết đi cung nữ ngoại, ta hoài nghi vương cung nội còn có chung cổ người. Cờ Minh, ngươi lập tức đi tra, một khi phát hiện, lập tức âm thầm cách ly lên, để tránh đem kim tàm cổ lây bệnh cấp càng nhiều người. Đúng vậy Cờ Minh trầm giọng gật đầu. Chuyện này tầm quan trọng, hán biết rõ. Đúng rồi, Phạm là chung cổ người, toàn nuốt không trôi, đêm không thành miên bay nhanh gầy ốm sắc mặt vàng như nến quân thừa hoan nhắc nhở ra tiếng là thuộc hạ nhớ kỹ quân thừa hoan lược một gật đầu phân phó thanh thiện, ngươi ngày thường cùng cung nữ thái giám tiếp xúc so nhiều chuyện này ngươi tới hiệp trợ cờ minh là vương thượng các ngươi đi thôi quân thừa hoan nhàn nhạt vẫy vây tay kế tiếp nàng một liêu quần áo ngồi xuống lấy bút mực cấp đế đô viết phong thư lúc trạm vạng quân thừa hoan đứng ở phía trước cửa sổ không tự giác chiều dưỡng cổ doanh phương hướng nhìn lại Từ Linh Nhi cùng nàng nói qua kim Tạm cổ lúc sau, nàng liền bắt đầu lo lắng hắn. Hận không thể lập tức làm cờ minh đem hắn tìm về tới. Bên ngoài âm u, mờ mịt hơi nước, phảng phất tùy thời đều sẽ trời mưa. Không biết ở phía trước cửa sổ đứng bao lâu, nàng dần dần cảm giác được lạnh lẽo, khởi phong. Tháng 6 là Nam Cương mùa mưa, từ trước đến nay nhiều vũ, năm nay càng là như vậy. Từ tiến vào tháng 6 sau, đã hạ quá vài tràng mưa to. Nàng ngước mắt hướng ra phía ngoài nhìn lên. Sắc trời đột nhiên tối sầm xuống dưới. Khoảnh khắc chi gian, mây đen áp thành, cuồng phong gào thét. Ầm vang. Theo tiếng sấm nổ vang, mưa to tầm tạ tới. Ở cung phong hạ, ngoài cửa sổ Vũ trực tiếp quét tiến vào, bất quá một lát, liền ướt một mảnh một cửa sổ. Quân thừa Hoan lại không có động, như cũ lẳng lặng đứng. Lạnh leo giọt mưa nện ở trên mặt, sinh đau sinh đau. Thanh Thiển vào phòng, thấy một màn này, lập tức xả quân thừa Hoan, vương thượng, ngài trên người đều ướt. Không sao. Này vũ lại đại lại mánh, lệnh đâu, vương thượng vạn nhất sinh bệnh làm sao bây giờ? Thanh thiển vừa nói một bên đóng cửa sổ. Kế tiếp, nàng lại đi khăn đưa qua, vương thượng trước lao lao đi, nô tỳ đi cho ngài tìm quần áo. Sự tình như thế nào? Cơ minh đại nhân còn ở cha, bất quá hôm nay nô tỳ nhưng thật ra phát hiện một cái khả nghi cung nữ. Thanh thiển một bên vì nàng thay quần áo một bên nói. Nga! Quân thừa hoan nhướng mày! Vương thượng, vị này cung nữ tên là Nếu Vân, ở thiện phòng làm việc. Nàng không chỉ có nhượng đến một tay rượu ngon, còn làm được một tay hảo đồ ăn, ngay cả nàng xào ra tới lá trà cũng là tinh khiết và thơm vô cùng, lại cứ nàng lại làm người hào sảng, ngày thường thích đem chính mình ngưỡng rượu, làm điểm tâm cùng xào lá trà tặng người, hiện giờ cơ hồ toàn bộ trong vương cung cung nữ thái giám đều khen nàng người mỹ thiện tâm. Ngươi là trong cung lão nhân, cái này nếu vân ngươi nhưng nhận thức. Thanh thiện lắc đầu, nếu vân mới vừa tiến cung không đủ 2 tháng, nô tỳ cùng nàng không có giao thoa. Ngươi nói khả nghi chỗ. Hồi Vương thượng, cái này nếu Vân Khả nghi địa phương còn không ngừng một chỗ, lúc này mới không đến 2 tháng, nàng liền cùng toàn bộ trong vương cung cung nữ thái giám đánh thành một mảnh, này lung lạc nhân tâm thủ đoạn có thể thấy được một chút. Còn có, nô tỳ hôm nay đi điều tra một phen, nếu Vân không cha không mẹ, là cái cô nhi, cùng đường mới đến vương cung làm cung nữ. Nàng như vậy thân thế, lẽ ra sinh hoạt hẳn là thập phần túng quẫn, nhưng nàng trên đầu mang ngọc trâm, tuy rằng kiểu dáng điệu thấp, nhưng kia khối ngọc lại là cực hảo. Giống nhau cung nữ đều dùng bạc thoa, chỉ có gia cảnh giàu có mới có thể đeo ngọc trâm. Còn có, cung nữ mỗi tháng lương tháng là hai lượng bạc, nàng lại đem sở hữu lương tháng đều dùng để mua nguyên liệu nấu ăn, chế tác điểm tâm, ủ rượu thượng, hơn nữa điểm tâm cùng sở nhưỡng tiệc rượu toàn bộ tặng người. Nô tỳ tưởng không rõ, nàng ở trong cung vất vả như vậy, lại không vì chính mình tổn hạ bất luận cái gì ngân lượng, chẳng lẽ không vì chính mình về sau làm tính toán sao? Quân thừa hoan nghe vậy nheo nhíu mắt, đã nhiều ngày, người trước nhìn chằm chằm nàng phải tránh không cần rút dây động rừng. Là, Vương Thượng, Thanh Thiển đang muốn rời đi, quân thừa hoan gọi lại nàng, từ từ, nếu là ta đoán không tồi, nàng mục tiêu thực mau chính là ngươi. Ta, Thanh Thiển kinh ngạc chỉ vào chính mình. Quân thừa hoan gật đầu, nếu nàng thật là loại cổ người, không ra ba ngày, nàng tất sẽ tìm tới ngươi. Nhớ rõ, không cần ăn nàng bất luận cái gì đồ vật. Thanh Thiển nghe vậy, trong lòng tức khắc lộ bột một chút, Vương Thượng, ý của ngươi là, phàm là tiếp thu quá nàng tặng người đều bị loại cổ. Không có điều tra, còn không thể xác định. Ngươi đem thống kê một phần danh sách cho ta, ta muốn nhất nhất bài tra. Là, Vương Thượng. Thanh Thiển rời đi không bao lâu, Tế Nguyệt liền đã trở lại. Quân Thừa Hoan lập tức từ giường nệm thượng đứng dậy, ngươi tới vừa lúc, ta có việc muốn tìm Linh Nhi, ngươi giúp ta mang câu nói. Tế Nguyệt lên tiếng, sau đó hơi hơi như mày, công chúa, ngươi phong hàn. Phong hàn một chuyện, là ta cố ý, cho nên ngươi không cần lo lắng, đi xuống đi. Tiễn đi Tế Nguyệt, quân thừa Hoan đơn giản dùng bữa tối, liền lên giường nghỉ tạm. Tuy nói Phong Hàn không nghiêm trọng, nhưng lúc này nàng đầu lại có chút choáng váng. Không biết là quá mức mệt nhọc, vẫn là Phong Hàn tăng thêm. Mới vừa nằm xuống không bao lâu, nàng liền tiến vào mộng đẹp. Nửa đêm giờ tí, quân thừa Hoan ngủ thật sự không an ổn, nhiều lần trằn trọng. Ngay cả mày đều cao cao nhăn lại. Hoàng Hốt Gian, nàng mơ hồ cảm giác có người ngồi ở nàng giường trước, hơn nữa ôn nhu vướt ve nàng gương mặt. Nàng từ mở to mắt, lại phát hiện mí mắt trầm lợi hại như thế nào đều nâng không đứng dậy. Mơ hồ gian, hắn còn gửi được một mặt dễ ngửi hoa lê hương, nhàn nhạt, nhạt, lại mặc danh lệnh nhân tâm đế yên lặng. Nay lúc sau, quân thừa hoan liền đã ngủ say. Một đêm ngủ ngon, không ngọng đến bình minh. Quân thừa hoan mở to mắt, nghĩ đến tối hôm qua sự tình, đông dương từ trên giường ngồi dậy. Nhưng mà to như vậy tầm điện lại chỉ có nàng một người. Tối hôm qua kia hết thể giống như là nằm mơ giống nhau, không dấu vết. Trong lúc nhất thời. Nàng ngốc ngốc ngồi, nhìn trống rông tẩm điện sưng sờ. Không, kia không phải mậu. Khi đó nàng tuy rằng ngủ, nhưng là trong lòng lại là thanh tỉnh, đã phát sinh hết thảy nàng đều nhớ rõ. Nàng nghe thấy hắn hơi thở, trên má cũng cảm giác được hắn bàn tay to khe bướt. Nàng không tin đó là mậu. Đứng dậy xuống giường, nàng thân mình mềm nũng, thiếu chút nữa trực tiếp ngã quỵ. Không nghĩ tới ngủ một giấc sau, nàng đầu càng hôn mê. Nàng đè đè huyệt thái dương, phủ thêm quần áo liền chiều phía trước cửa sổ đi đến Nếu là hắn tới, tổng hội lưu lại dấu vết. Nhưng là kết quả lại lệnh nàng thất vọng rồi, phía trước cửa sổ cái gì đều không có. Chương 1137, Thừa Hoan đêm chưa thương 109 phiên ngoại thiên 273. Vương thượng, trên mặt đất lạnh, ngại như thế nào không có mặc dậy liền chạy đến phía trước cửa sổ. Thanh Thiển tiến bảo, liền thấy quân thừa Hoan trần chủi chân ngơ ngẩn đứng. Nghe thấy nàng thanh âm, quân thừa Hoan lúc này mới phục hồi tinh thần lại, chậm rãi trở lại giường trước. Dùng quá đồ ăn sáng không bao lâu, Tế Nguyệt liền mang về tin tức, công chúa yên tâm, Linh Nhi quận chúa nói nàng hai ngày này đại biểu Pháp gia phủ một chuyến. Quân thừa hoan gật đầu, này hai ngày ngươi trước không cần lại đây, lưu tại Linh Nhi bên kia nhìn chằm chằm, để tránh phát sinh ngoài ý muốn. Là, thuộc hạ đã biết, chỉ là công chúa cũng muốn hảo hảo yêu quý chính mình, thuộc hạ nhìn công chúa phong hàn tựa hồ tăng thêm. Tế Nguyệt nói để hai phúc dược lại đây. Quân thừa hoan đang muốn mở miệng, hắn lập tức cấp trả lời, công chúa, này hai phúc dược là Linh Nhi quận chúa làm thuộc hạ chảo. Ngài nhất định phải nhận lấy, sau đó làm thanh thiển đem dược chiên. Hảo! Quân thừa hoan gật đầu nhận lấy. Nhưng mà, tế nguyệt vừa đi, nàng liền đem dược ném ở một bên. Kế tiếp suốt một ngày, nàng tất cả đều bận rộn sửa sang lại thanh thiển đưa tới danh sách. Tới rồi trạng vạng thời điểm, cờ minh vào tầm cung. Trải qua hai ngày tra xét, hiện giờ bọn họ đã ở Nam Cương Vương cung phát hiện hai mươi trong đó cầu người. Đến nỗi thân trung kim tàm cổ trùng chứng còn chưa phát bệnh người tắc càng nhiều. Bởi vì cơ hồ toàn bộ nam cương trong vương cung cung nữ thái giám đều tiếp nhận rồi nếu vân điểm tâm cùng ngủ rượu. Cờ Minh đem danh sách đưa qua, vương thượng, mặt trên này 20 cá nhân toàn xuất hiện ngài theo như lời trung cổ bệnh trạng, ngài xem như thế nào xử trí. Quân thừa hoan meo nheo mắt nói, phân phó đi xuống, cô vương nhiễm phong hàn, vương cung nội phàm là xuất hiện phong hàn bệnh trạng giống nhau cách ly. Đúng vậy. Cờ Minh lên tiếng, sau đó quan tâm nói, vương thượng, ngài không cần vì khống chế này 20 cá nhân, tủy mình Ngài phong hàn đã hai ngày, ngài đến bây giờ còn chưa uống thuốc đi. Ta không có việc gì, ngươi ấn phân phó làm việc liền có thể. Đúng vậy cờ minh lĩnh mệnh mà đi. Vào đêm, quân thừa hoan nằm ở trên giường đánh dùng mình. Rõ ràng là ngày mùa hè, nàng đã bọc lên hậu trăn, nhưng mà lại như cũ đông lạnh đến run bẩn bật. Nàng rốt cuộc đánh giá cao chính mình. Nam Cương không thể so đế đô, tuy là ngày mùa hè, ở mưa to ràng rùa, mưa nhỏ liên miên hạ, ngay cả không khi đều mang theo lạnh lẽo như là hàng yên nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt thấm vào cốt thủy không biết chần chọc bao lâu nàng rốt cuộc ngủ mông lung gian có người tới nàng giường trước lúc này đây nàng lại lần nữa ngửi được dễ ngửi hoa lê hương nàng đang muốn từng ngụm từng ngụm hô hấp đau khổ dược vị đột nhiên không kịp dự phòng rót vào hơi thở nháy mắt đem kia mạn thanh đạm hoa lê hương che giấu giường trước thoáng chầm xuống nàng có thể cảm giác được là có người ngồi xuống ngay sau đó là một mạn tấm áp môi dán lại đây trực tiếp hôn lên nàng môi Lúc này, thanh lánh hoa lê hương, dần dần nồng đậm. Thanh hương doanh tay áo Mơ mơ màng màng chung, quân thừa hoan cảm giác được chính mình môi giang bị người cậy ra. Không có chờ tới nhẹ dẫn, mà là vô biên chua sót lấp đẩy toàn bộ khoang miệng. Này dược thực khổ. Ngay cả ở trong ngộng, nàng đều khổ đến nhíu mi. Nhưng mà, này còn không có kết thúc, nàng vừa mới gian nan nuốt đi xuống, nam nhân môi lại lần nữa nhích lại gần. Không hề ngoài ý muốn, lại là một ngụm chua sót độ tới, thổi quét đũ đầu. Không biết qua bao lâu, chờ đến nàng bị chua sốt tê mọi khi, người nọ rốt cuộc rừng. Thức mau, là một mà tấm áp lòng bàn tay vướt vẹt thượng cánh ngôi. Hắn hướng nàng trong miệng tắt một viên đường, nháy mắt đuổi đi sở hữu chua sót. Nhẹ nhẹ ngọt ý thành công nuốt phẳng nàng nhăn lại mày. Đêm nay, nàng nhẹ nhàng gợi lên khỏe miệng. Đã phát sinh hết thảy, tựa mộng tự viễn, quân thừa hoan nhất thời thế nhưng phân biệt không rõ. chương 1138, thừa hoan đêm trưa thương 110 phiên ngoại thiên 274. Thẳng đến ngày hôm sau sáng sớm, quân thừa hoan trong miệng còn để lại một mặt nhàn nhạt ngọt ý. Nàng mở to mắt, nhìn trống rông tầm điện, càng thêm tin tưởng vững chắc kia không phải mộng. Thật là hắn, hắn đã trở lại, còn cho nàng nguy dược. Ngồi dậy, quân thừa hoan phát hiện hôm nay đầu óc thanh minh, hôm qua hôn độn cảm đã không thấy. Hiện nhiên, uống thuốc xong sau, nàng phong hàn hảo rất nhiều. Thanh thiển hầu hạ nàng dùng quá đồ ăn sáng sau, liền bưng tới một chén đau khổ chén thuốc. Không có đường. Chua sót dính đầy nàng sở hữu thần kinh Thanh thiện nhìn nàng uống xong Lúc này mới yên tâm đem không chén thu đi Vương thượng, ngài thật là liệu sự như thần Hôm nay sáng sớm Nô tỳ đi thiện phòng cho ngài sát thuốc thời điểm Nếu vân tìm tới ta Nói là vừa làm tốt một đĩa hoa hồng tô Làm ta nếm nếm Dựa theo ngài nói, ta đem điểm tâm nhận lấy Cũng không ăn Quân thừa hoan gật đầu, người đi hồi nàng Liền nói cô vương ăn về điểm này tâm Hương vị không tồi, làm nàng nhiều làm một ít đưa tới. Đúng vậy Thanh Thiển lĩnh mệnh mà đi. Không bao lâu, nàng liền mang theo hộp đồ ăn lại đây, bên trong là nóng hôi hổi điểm tâm. Hiển nhiên là vừa ra nổi. Vương Thượng, ngài nhìn, đây là nếu vân làm hoa hồng tô. Thanh Thiển đem hộp đồ ăn mở ra, đem bên trong điểm tâm đem ra. Quân Thừa Hoan nhàn nhạt quét mắt, sắc hương vị đều đầy đủ, đích xác mê người. Vương Thượng, nếu ngài xem qua, kia nô tỉ cầm đi ném xuống. Đang đợi chờ, buổi tối lại xử lý đi. Quân Thừa Hoan thanh âm lãnh đạo. Thanh Thiển nháy mắt minh bạch nàng ý tứ, là nô tỳ suy xét không chu toàn. Ngày mai ngươi đi nói cho nàng, cô vương thực thích nàng Điểm Tâm, muốn gặp nàng. Đúng vậy. Ngươi làm Cờ Minh lại đây. Thật mau, Cờ Minh liền vào tẩm cung, hướng quân thừa hoàn hành lễ, thuộc hạ gặp qua vương thượng. Trung cổ cung nữ thái giám một chuyện, làm được như thế nào? Đã cách ly, vừa mới Linh Nhi quận chúa mới đi nhìn quá, kia 20 cá nhân đích sắc đều loại kim tầng cổ. Hiện giờ Linh Nhi quận chúa đang muốn phối dược. Nói là nàng một liều dược đi xuống, bảo đảm sẽ đưa bọn họ trong cơ thể kim tàm cổ giết chết. Quân thừa hoan gật đầu, Linh Nhi cổ thuật nàng tự nhiên là có tự tin. Đúng rồi vương thượng, Linh Nhi quận chúa nói trong cung đầu cung nữ thái giám trúng kim tàm cổ trùng trứng cũng không quan trọng, nàng một liều thuốc trừ sâu đi xuống, bất luận là trùng trứng vẫn là thành trùng, đều có thể giết chết. Quân thừa hoan thoáng gật đầu, sau đó phất phất tay, ý bảo cờ minh lui ra. Giải quyết kim tàm cổ trùng một chuyện, nàng trong lòng một nhẹ. Nhưng là liên tục hai vãn, kia mặt mát lạnh hoa lê hương lại vây ở nàng trong lòng. Vì chờ đến hắn, tới rồi buổi tối, Quân Thừa Hoan nằm ở trên giường trơ mắt. Từ giờ hợi đến giờ tí lại đến giờ sửu, nàng vẫn luôn nhắm mắt lại chờ đợi, đáng tiếc đêm nay hắn cũng không có tới. Nhìn bên ngoài đen nhánh bóng đêm, Quân Thừa Hoan lại vô buồn ngủ. Khoác áo đứng dậy, nàng ở phía trước cửa sổ nghỉ chân hồi lâu. Đang muốn lộn trở lại giường trước, nàng ở ngoài cửa sổ thấy được một mạt hồng nhạt khăn tay, tức khắc tâm thần vừa động. Đẩy ra tẩm điện đại môn, nàng bước nhanh đi đến ngoài cửa sổ, đem kia hồng nhạt khăn tay nhặt lên. Đặt ở cánh mũi hạ, nàng nhẹ nhàng ngửi ngửi, quả nhiên mặt trên nhiễm hoa lê thanh hương, đây là độc thuộc về nam nhân kia hơi thở. Quân thừa Hoan cẩn thận đem khăn tay để vào trong lòng ngực, vội vàng trở về tầm điện. Hôm sau, Thanh thiển đi vào thiếp phòng, thấy bận rộn nếu Vân, lập tức cười nhạt ra tiếng, "Nếu Vân, ngươi mau không nổi, điểm tâm này cũng đừng làm, vương thượng muốn gặp ngươi, mau theo ta tới." Bị điểm đến nếu vân sừng sốt, ngước mắt nhìn lại, vương thượng muốn gặp ta. Thanh thiển gật gật đầu, vương thượng nói, hắn muốn coi một chút này trong cung điểm tâm tây thi rốt cuộc là bộ dáng gì. Chính là ta hiện tại nếu vân quét mắt chính mình trên người chật vật có chút khó xử. Nay còn không đơn giản, người hiện tại mau đi đổi thân quần áo, sau đó hảo hảo rửa mặt chải đầu trang điểm một phen. Thiện phòng những người khác nghe vậy, nhịn không được hâm mộ ra tiếng, nếu vân, người hảo vận khí muốn tới, nếu là một hồi bị vương thượng nhìn chúng. Về sau chính là trong cung đầu mỹ nhân, không bao giờ tất cả ngày ngâm mình ở thiện phòng làm điểm tâm. Chính là, chỉ bằng ngươi tướng mạo, hảo hảo trang điểm một phen, ta xem muốn so mấy ngày trước đây cái kia lệ mỹ nhân đẹp nhiều. Càng có đỏ mắt người nhịn không được châm trọc, nếu vân, từ ngươi vào cung, liền mỗi ngày làm điểm tâm, ủ rượu tặng người, ta xem ngươi sáng sớm chính là tính toán dùng chu nghệ hấp dẫn vương thượng chú ý, hảo làm nương nương đi. Nếu vân, vốn tưởng rằng ngươi là cái tâm tư đơn thuần. Chưa từng tưởng chúng ta đều xem thường ngươi. Không phải, ta, ta không có nghĩ tới muốn hấp dẫn vương thượng nếu vân vội vàng giải thích. Nàng phía sau một vị đại thẩm vô vô nàng, nếu vân, nếu là bị vương thượng nhìn chúng, đây là chuyện tốt, ngươi nếu là làm nương nương, cũng không nên đã quên chúng ta. Hảo, nếu vân cô nương, ngươi mau đi thay quần áo đi thôi. Thanh thiển thúc dục ra tiếng. Đúng vậy nếu vân nu nhu lên tiếng, chậm rãi rời đi. Nàng mới vừa đi không lâu, thiện phòng nội những người khác liền xuống tới. Thanh tiễn Cô Nương, Vương Thượng thật sự muốn cho Nếu Vân đi làm mỹ nhân sao? Thanh tiễn Cô Nương, Vương Thượng thật sự coi trọng Nếu Vân. Thanh tiễn Cô Nương, nghe nói Vương Thượng mấy ngày trước đây nhiễm phong hàn, hiện tại nhưng hảo. Thanh tiễn Cô Nương, Vương Thượng bệnh. Có thể trị được chứ? Mọi người ở đây mồm 5 miệng 10 khi, Nếu Vân đã đổi hảo quần áo. Thanh tiễn ngước mắt nhìn mắt, lập tức kinh diệm ra tiếng. Nếu Vân Cô Nương trang điểm lên, quả nhiên là cái mỹ nhân, ta thiếu chút nữa muốn nhận không ra. Nếu vân có chút xấu hổ nhìn chính mình, ta như vậy, có thể sao? Thanh thiện gật đầu, vương thượng chắc chắn thích, đi theo ta đi. Nàng mang theo nếu vân rời đi sau, thiện phòng nội để lại một trận thở dài. Nếu vân sự tình, không có cái nào người không hâm mộ. Thẩm cung. Nếu vân thấp thỏm theo đi vào, thật cẩn thận quét mắt ngồi ở vương tọa thượng nam nhân, vội vàng thấp đầu. Nô tỳ gặp qua vương thượng, người đã mang đến. Thanh thiển hành lễ lúc sau, nếu vân lập tức quỳ xuống, nô tỷ nếu vân thấy. Gặp qua vương thượng. Không cần đa lễ, đứng lên đi. Đà tạ vương thượng. Nếu vẫn đứng dậy sau, nhẹ nhàng rảo chính mình đôi tay, khẩn trương đại khí cũng không dám xuyễn. Quân thừa hoan bất động thanh sắc đánh giá, chính là trước mắt cái này nhát gan khiếp nhược tiểu cô đương, cấp toàn bộ nam cương vương cung nhân chủng kim tàng cổ. Quả nhiên, không thể trông mặt mà bắt hình dong Ngừng đầu lên, làm cô vương nhìn xem. Nàng nhẹ nhàng sờ soạn ngón cái thượng ngọc ban chỉ, sau đó đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ bàn. Từng tiếng lộ ra nặng nề thanh âm, tất cả đều nện ở nếu vân trong lòng. Nàng Khẩn Trương cực kỳ, khẽ cắn môi dưới nói, "Nô tỳ tướng mạo thô bỉ, e sợ cho dọa tới rồi vương thượng." "Không sao, cô vương này trong vương cung các mẫu mỹ nhân đều có, cô đơn không có thô bỉ." nâng lên tới. Quân thử Hoan thanh âm hơi lạnh, mang theo không tiếng động áp bách. Nếu vân ngực mạc danh Khẩn Hạ, chầm rãi nước mắt, thấy rõ kia trường mang thiết diện của mặt. Nếu nói như vậy tướng mạo là thô bỉ, kia cô vương hậu cung liền không có mỹ nhân. Vương thượng, lại đây, ly gần chút, làm cô Vương hảo hảo nhìn một cái. Quân thừa Hoan lạnh đạm trong thanh âm nhiều vài phần mê hoặc. Nếu vẫn cắn cắn môi, chậm rãi đến gần. Quân thừa Hoan quan sát kỹ lưỡng, quả thật là vị mỹ nhân nhi, từ hôm nay trở đi, ngươi liền lưu tại cô Vương bên người làm Vân mỹ nhân đi. Nếu vẫn nghe vậy, tức khắc thụ sủng nhược kinh, vội quy tạ nói, đa tạ vương thượng, nô tỳ sau này nhất định sẽ hảo hảo hầu hạ vương thượng. Thanh thiển che miệng mà cười, Vân mỹ nhân Ngài hiện tại không thể lại tự xưng nô tỳ. Là thiếp thân đa tạ vương thượng. Nếu Vân Nhu Nhu lên tiếng, đáy mắt sệt qua một mặt nói bất tận vũ mị. "Đem tay cho ta." Quân Thừa Hoan nói từ trong lòng lấy ra một cái phỉ thúy vòng tay. Đúng vậy, nếu Vân Ôn Nhu gật đầu, tiểu tâm đem tay đặt ở quân Thừa Hoan lòng bàn tay. Nay vong ngọc là cô vương mẫu thân lưu lại, đã theo ta 20 năm, lại trước sau không có vì nó tìm được chủ nhân. Hôm nay cô vương thấy ngươi, mặc danh cảm thấy thân thiết. Quả nhiên, nay vòng ngọc mang ở ngươi trên cổ tay mới là nhất xứng đôi. Quân thừa hoan vừa nói, một bên vì nàng mang vòng ngọc, trắng nón hạ uyển thượng mang thúy lục sắc phỉ thúy vòng ngọc đẹp cực kỳ. Vòng ngọc mới vừa mang lên đi, một mặt thấm thấm lạnh leo đột nhiên đánh lút lại, dán ra thịt, phản phất còn trôi vào mạch máu. Không kịp nghĩ nhiều, nàng cuống quít hành lễ tạ ơn, thiếp thân đa tạ vương thượng. Ngươi đều sẽ chút cái gì? Quân thừa hoan lôi kéo tay nàng hỏi. Thiếp thân, thiếp thân chỉ biết uổng rượu, nấu ăn ca vũ đều sẽ không, không sao. Những cái đó ca vũ cô vương cũng đều nghe nhị, chỉ cần ngươi có thể bồi ở cô vương bên người liền có thể. Quân thừa hoan nói phân phó thanh thiện đi cấp vân mỹ nhân thu thập tầm cung. Vương thượng tính toán làm vân mỹ nhân đang ở nơi nào? Liên dựa gần cô vương ở thiên điện vì nàng tìm một chỗ cung điện liền có thể. Quân thừa hoan nói nhìn về phía nếu vân, vân nhi, ngươi nhưng nguyện ở tại cô vương nơi này, thiếp thân nguyện ý. Nếu vân nhu nhu lên tiếng, quân thừa hoan gật đầu. Xua xua tay, ý bảo thanh thiển đem người dẫn đi. Chờ đến hai người rời đi, nàng thật dài thở hát ra, vừa mới kia một cổ tử phấn mặt vị, thiếu chút nữa đem nàng hơn chết. Mặc dù học đêm chưa thương lâu như vậy, gặp dịp thì chơi sự tình, nàng vẫn là vô pháp ngăn cản đáy lòng kháng cự. Cũng không biết nam nhân kia là như thế nào ngao ra tới. Từ trong lòng lấy ra kia mặt hồng nhạt khăn tay, nàng nhấc chân ra tầm cung, bay thẳng đến cung nữ sở trụ cẩm tú huyền đi đến. Còn chưa đến gần liền nghe được bên trong truyền đến một trận cốt thanh bang ta đánh chết ngươi cái này tiểu đệ tử đánh chết ngươi nàng nhấc chân đi qua đi liền thấy một vị dáng người mập mạp ma ma chính cầm roi quất đánh một vị thân hình cao dài mảnh khảnh cung nữ ma ma nô tỳ biết sai rồi đừng đánh đừng đánh tiểu cung nữ một bên xin tha một bên tránh né tương đối với nàng linh hoạt vị kêu béo ma ma liền có chút hành động khó khăn nàng truy đến thập phần cố hết sức tựa hồ là cố ý giống nhau tiểu cung nữ nhấc chân giấm hạ roi trực tiếp đem béo ma ma vướng ngã Bùm. một tiếng vang lớn truyền đến béo ma ma rơi hình chữ ít hồi lâu cũng chưa có thể từ trên mặt đất bò dậy dẫn tới trong viện tiểu cung nữ một trận ngẹn cười đáng chết tiểu đệ tử không cho cười đều không cho cười béo ma ma tức giận đến chỉ thở hổn hển nàng rảy rủa vài lần lại như thế nào đều không thể động đậy bộ dáng thập phần buồn cười vừa mới vị kia gầy cung nữ đi lên trước đỡ nàng ma, ma ngài không có việc gì đi Trên mặt đất lạnh, ngài mau đứng lên nha. Ngươi còn thất thần làm cái gì? Đem ta nâng dậy tới. Tước chừng một chén trà nhỏ thời gian. Béo ma ma ở tiểu cung nữ nâng hạ rốt cuộc bò lên. Mà đứng lên chuyện thứ nhất, nàng bay thẳng đến tiểu cung nữ trên mặt tiếp đón qua đi. Đáng chết tiện nhân, đều là ngươi làm hại ta xoay eo, ta đánh chết ngươi. Dừng tay. Quân thừa hoan nhiệu như mày, nhấc chân đi vào. Trong viện vội vàng giặt tẩy tiểu cung nữ thấy hắn, tức khắc sợ tới mức hành lễ, nô tỳ gặp qua vương thượng. Đây là có chuyện gì? Quân thừa hoan xem qua đi thời điểm, vị kêu mảnh khảnh tiểu cung nữ lập tức thấp đầu, muộn thanh không nói. Ngược lại là vị kêu béo ma ma khóc sướt mướt cáo chạm, vương thượng, ngài cần phải vì nô tì làm chủ a vừa mới cái này tiểu đề tử lười biếng không làm việc, nô Tỳ tưởng giao hấn một đốn, kết quả nàng liền treo chọc nô tỷ còn đem nô tì vững ngã. Nô tỷ tuổi lớn, này đều mau xuống mồ người, có thể nào chịu nổi cái ngã, ngài nhìn, nô tì này eo còn vặn bị thương, này sẽ chính vô cùng đau đớn. Cô Vương không hỏi ngươi. Nghe béo ma ma không dứt dòng dài, quân thừa hoan nhựt nhựt mẩy, đem người đánh gãy. Nàng ánh mắt gắt gao khóa một bên gậy cung nữ, ngẩng đầu lên. Nô, nô tỷ không dám, sợ dọa đến vương thượng. Tướng mạo xấu xí, cô Vương vừa mới đã thấy, ngươi sợ cái gì? Quân thừa hoan nói trực tiếp giơ tay, nắm gậy cung nữ cầm. Này một động tác, không chỉ là nàng, ngay cả kia gậy cung nữ cũng ngây ngẩn cả người. Quân thừa hoan động tác thoáng đốn hạ, nhẹ nhàng nâng tay. Kia trương tươi đẹp gương mặt liền ánh vào đáy mắt. Quả nhiên là hắn. Bị phát hiện lúc sau, Đêm Trưa Thương một sửa vừa rồi nhát gan sợ phiền phức, đánh bạo hướng Quân Thừa Hoan vứt bị nhãn, "Vương thượng, ngài nói nô tỉ mỹ sao?" Quân Thừa Hoan đột nhiên không kịp giữ phòng bị hắn ánh mắt câu hạ. Thủ hạ Mạc danh nóng lên, nàng vội vàng thu hồi tay. "Vương thượng, ngài thích nô tỳ sao?" Đêm Trưa Thương lại lần nữa vứt cái mỹ nhãn. Quân Thừa Hoan trong lòng run rẩy. Trước mắt người này bất luận làm nam nhân, vẫn là nữ nhân đều là giống nhau yêu nghiệt. nàng còn chưa mở miệng, một bên béo ma ma vung lên roi liền chịu lại đây, bị hồi tiểu đệ tử. giáng câu dẫn vương thượng, còn thể thống gì? quân thừa hoan xem này roi chịu hạ ánh mắt căng thẳng, một tay đem người vớt nhập trong lòng ngực, tóm được cơ hội, đêm chưa thương trực tiếp ôm lấy quân thừa hoan, đem chính mình treo ở trên người nàng. vương thượng, nô tỳ rất sợ hãi, ngài mau cứu cứu nô tỳ. quân thừa hoan ngửi được nam nhân trên người hoa lê hương, đáy lòng đột nhiên trào ra một thỏa mãn cảm. Nhìn tiêu ngạo béo ma nàng đấy mắt xẹt qua lạnh lẽo người tới, đem nàng dẫn đi, trưởng 20, trục xuất vương cung. Là, vương thượng, cờ minh nháy mắt từ nàng phía sau thoáng hiện. Đi. Kế tiếp, quân thừa hoan trực tiếp lôi kéo đêm trưa thương thủ đoạn rời đi. Vừa đi, đêm trưa thương một bên hỏi, vương thượng, ngài là tưởng phong nô tỉ làm mỹ nhân sao? Quân thừa hoan lười đến phản ứng hắn, mai cho đến trong tầm cung, mới đưa người vương lỏng ra. Đêm trưa thương nhìn chính mình bị nắm chặt hồng thủ đoạn. Bất mãn làm nũng, "Hoan Hoan, ta tay đau, ngươi cho ta xoa xoa. Trước hai ngày buổi tối, là ngươi đúng hay không?" Quân thừa hoan hỏi. "Như thế nào, Hoan Hoan tưởng ta tưởng đều nằm mơ." Đêm Chưa Thương, "Ta đang hỏi ngươi lời nói." Đêm Chưa Thương nghiêm túc gật gật đầu, "Ta tưởng ngươi." Quân thừa hoan tiếng lòng run lên, há miệng thở dốc, nói cái gì đều không có nói ra. Đêm Chưa Thương giơ tay sờ sờ nàng gương mặt, "Phong Hàn Như Hảo." Chương 1139 Thừa Hoan đêm chưa thương 111 phiên ngoại thiên 27 năm. Ân. Quân Thừa Hoan lúc này đây cũng không có đem hắn tay phất hai. Hoan Hoan như thế nào biết ta ở Dạ Táo Phường? Đêm Chưa Thương luốt ve nàng gương mà hỏi. Quân Thừa Hoan nhàn nhạt trả lời, trừ bỏ ngươi trên người độc hữu hơi thở ngoại, còn có một mặt nhàn nhạt bổ kết vị, muốn biết ngươi ở nơi nào cũng không khó. Đêm Chưa Thương nghe vậy, lập tức chiều trên người nàng người đi, trên người của ngươi có nữ nhân son phấn vị, là ai thừa dịp ta không ở câu dẫn ngươi? Quân thừa hoan nhịn không được nhéo hạ giữa mày, nhưng nàng vẫn là đem nếu vân sự tình cẩn thận nói cho hắn. Nữ nhân này thật to gan, thế nhưng ở ta này làm cương trong vương cung động tay chân. Hắn nói hôn quân thừa hoan một chút, may mắn hoan hoan phát hiện kịp thời, khen thưởng ngươi một chút. Quân thừa hoan, hoan hoan, hôm nay ngươi ở trước công chúng đem ta mang vào tầm cung, hiện tại chỉ sợ toàn bộ trong vương cung người đều biết ta là người của ngươi rồi, ngươi tính toán cho ta một cái cái dạng gì danh phận. Ngươi cảm thấy đâu? Đêm Chưa Thương nói một chút tới gần Quân Thừa Hoan, ở nàng bên thai nhà khí như lan, nhân gia không cần danh phận, chỉ nghĩ hảo hảo hầu hạ vương thượng. Ấm áp hơi thở dâng lên mà đến, Quân Thừa Hoan thủy thai nháy mắt nâng lên. Đêm Chưa Thương vừa lòng nhìn chính mình cái tác, khỏe miệng gợi lên một mặt cười xấu xa, "Hoan Hoan, hôm nay buổi tối ta tới thị tẩm, tốt không?" Đối với nam nhân vô lại, Quân Thừa Hoan sớm đã tập mãi thành thói quen, lười đến phản ứng hắn, trực tiếp hỏi, "Đêm Chưa Thương, ngươi trong cơ thể rốt cuộc bị loại vài loại cổ trùng?" không vài loại. Đêm trưa thương dần dần liễm đi trên mặt cả lơ phất phơ, trở nên nghiêm túc lên. Không vài loại là vài loại. Quân Thừa Hoan không muốn nghe hắn đánh thái cực. Ta nhớ không rõ, dù sao không nhiều ít. Hoan Hoan, ngươi đây là ở quan tâm ta. Quân Thừa Hoan trực tiếp đem người đánh gãy, trả lời ta. Nhìn nữ tử trên mặt nghiêm túc, Đêm Trưa Thương nhấp hạ khỏe miệng, cũng liền hai ba loại đi. Ta thực hảo, thật sự, ngươi tin tưởng ta. đang nói, Đêm Trưa Thương thân mình đột nhiên run rẩy lên bất quá một lát công phu, từng viên mồ hôi lạnh liền từ hắn trên trán lan xuống. Đêm trưa thương quân thừa hoan lập tức đỡ hắn. Ta, ta không có việc gì. Đêm trưa thương đang muốn xua tay, quân thừa hoan chảo một cái đã bắt được hắn, đỡ hắn chiều giường trước đi đến. Có phải hay không cổ độc phát tác? Nàng đấy mắt khó nén lo lắng. Đêm trưa thương nhàn nhạt gật đầu, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, hoan hoan, ôm ta, ngươi ôm ta, ta liền không đau. Quân thừa hoan khó được không có cự tuyệt, dơ tay ôm lấy hắn. Ở giặt áo phường khi, nàng liền phát giác hắn gầy ốm, không nghĩ tới hắn thế nhưng gầy đến lợi hại như vậy. Nàng dơ tay vòi qua, thế nhưng có thể đem hắn vây quanh trong lực chung. Đêm trưa thương đem đầu dựa vào quân thừa hoan trên vai, hơi hơi nhắm mắt lại. Mồ hôi lạnh còn đang không ngừng từ hắn cái chán trào ra, lan xuống, có thể thấy được hắn lúc này sở thừa nhận thống khổ. Quân thừa hoan lấy ra khăn, nhẹ nhàng vì hắn xoa. Nàng hiện tại duy nhất hy vọng, chính là tưởng hắn chạy nhanh hảo lên. Không biết qua bao lâu. Đêm trưa thương chậm rãi mở mắt, hắn nhìn ôm hắn nữ tử, giơ tay đem người ôm chặt, hoan hoan, có người thật tốt. Hiện tại còn không tính toán cùng ta nói thật sao. Lúc này, quân thừa hoan thần sát so vừa rồi còn muốn lãnh túc vài phần. Đêm trưa thương nhẹ nhàng đứng dậy, thành thật trả lời, kỳ thật, bọn họ hướng ta trong cơ thể để vào 12 loại cổ trùng, bị ta lộng chết một nửa, hiện giờ còn có 6 điều cổ trùng ở trong thân thể ta, mặt khác 5 loại đều không có việc gì, chỉ có một loại phệ tâm trùng sẽ ngẫu nhiên phát tác. Nó làm ở Mỹ lên sẽ có vẻ tâm đau đớn, thông thường nhẫn một hồi liền không có việc gì. Hán kinh phiêu phiêu một câu, dừng ở quân thừa hoan trong lòng, lại mạc danh khó chịu. Người rõ ràng sẽ cổ thuật, vì sao còn muốn cho kia sáu điều cổ trùng lưu lại trong thân thể đâu? Này sáu loại cổ trùng là bọn họ tân đảo tạo ra tới tân trùng loại, tuy rằng ta có thể lợi dụng chúng ta giả ra độc hữu phương pháp đem cổ trùng giết chết, nhưng là mặt khác chúng cổ người không thể. Ta cần thiết lấy thân hầu cổ, quen thuộc cổ trùng đặc điểm. Tìm được giải cổ phương pháp, như vậy mới có thể vì mặt khác chung cổ người giải cổ. Bọn họ rốt cuộc đối bao nhiêu người loại cổ thuật. Quân thừa hoan hung hăng rụt hạ hai trong mắt. Bọn họ tân đảo tạo ra tới cổ trùng lây bệnh tính cực cường. Hiện giờ chỉ sợ nửa cái nam cương người đều nhiễm cổ trùng. Còn có đông lâm cùng tây lăng, hẳn là cũng bắt đầu truyền bá. Có một loại thanh tâm cổ, trên cơ thể người nội ba tháng sau sẽ thích cổ độc, tê mỏi người tâm trí, làm người trở thành một khối cái sắc không hồn. Thanh tâm cổ Quân Thừa Hoan nhíu nhíu mày. Loại này cổ chẳng phải là cùng Linh Nhi nghe lời cổ giống nhau. Bọn họ chính là tưởng thông qua cổ trùng làm tới thống nhất thiên hạ. Đêm Chưa Thương nói nheo nhò mắt. Quân Thừa Hoan nghe vậy, giữa mày nghiêm tị ngưng trọng. Thanh trừ cổ trùng hiện giờ đã cấp bách. Hoan Hoan đừng lo lắng, chúng ta cùng nhau đồng tâm hiệp lực, nhất định không cho bọn họ âm mưu thực hiện được. Đêm Chưa Thương nói cầm tay nàng. Đúng rồi, ngươi có hay không trung kim tăng cổ. Quân Thừa Hoan đột nhiên khẩn trương lên. Làm sao vậy? Linh Nhi nói kim tạm cổ trên cơ thể người nội ngắn thì một tháng, lâu là ba tháng liền sẽ trong tim đẻ trứng, đây là một loại cực kỳ nguy hiểm cổ trùng. Đêm trưa thương đột nhiên cười rộ lên, hoan hoan rốt cuộc chịu thừa nhận quan tâm ta. Người mau nói cho ta biết. Quân thừa hoan sốt ruột. Không có. Thật sự. Đối với cái này hái nói dối nam nhân, quân thừa hoan đã phân biệt không ra hắn câu nào lời nói là thật, câu nào lời nói là giả. Đêm trưa thương nghiêm túc gật gật đầu lôi kéo quân thừa hoàn tay đặt ở ngực, không lừa ngươi. Ta này tới nam cương vương cung nhiệm vụ là truyền bá thanh tâm cổ, đến nội kim tản cổ nhiệm vụ là ngươi mới vừa thu vị kia mỹ nhân nhi nếu vân ở chấp hành. Quân thừa hoàn tức khắc nhẹ nhàng thở ra, hắn không chung kim tản cổ liền hảo. canh giờ không còn sớm, ta nên trở về ra áo. ngươi phải đi về. Quân thừa hoàn thoáng kinh ngạc, này nam nhân thích nhất quấn lấy nàng, này vẫn là hắn lần đầu tiên chủ động rời đi. ngươi nói ngươi thích ta, muốn cho ta lưu lại. Ta liền lưu lại, như thế nào? Đêm trưa thương cười tủm tỉm mở miệng, nhẹ trọn đôi mắt là nói bất tận tà mị mê hoặc. Giọng nói lạc, quân thừa hoan trong lòng huyền bỗng dưng căng thẳng. Thích sao? Nàng không biết. Nhấp nhấp khỏe miệng, nàng ngước mắt nhìn về phía bên người nam nhân, ngươi đi đi. Ta biết ngươi luyến tiếp ta, yên tâm, buổi tối ta còn sẽ qua tới. Đêm trưa thương cười mở miệng. Thanh thiển. Quân thừa hoan gọi một tiếng. Bất quá một lát, thanh thiển liền chậm rãi nhập điện đi vào đêm trưa thương bên người, cung kính hành lễ, thỉnh ra tẩm cung sau. Đêm trưa thương đột nhiên dừng lại bước chân hướng bên trong nhìn lại, vương thượng, cầu ngài lưu lại nô tỳ đi, nô tỳ bảo đảm nhất định sẽ không theo vân mỹ nhân tránh sủng, có thể lúc nào cũng thấy vương thượng, nô tỳ cũng đã thỏa mãn, cầu ngài vương thượng. quân thừa hoan nghe vậy nhịn không được chịu hạ khoe miệng, thật là cái diễn tinh nam nhân. tiếp theo, nàng cấp thanh tiễn đưa mắt ra hiệu, đem người kéo xuống, không bao lâu. Nếu vân liền từ thiên điện nội chậm dãi đi tới. Trước 1140, thừa hoan đêm trưa thương 112 phiên ngoại thiên 276. Vương thượng, đây là. Không có gì, một cái giặt táo tiểu cung nữ thôi. Quân thừa hoan nhàn nhạt trả lời. Xem bộ dáng, nhưng thật ra khuynh quốc khuynh thành, vương thượng thích nàng sao. Nếu vân tiểu tâm hỏi. Quân thừa hoan nghiêng nghiêng khơi mào đôi mắt, ngươi cho rằng đâu. Thiếp thân biết sai, thiếp thân không nên hỏi đến vương thượng sự tình. Nếu vân tức khắc sợ tới mức thấp đầu. Quân thừa hoan đi qua đi, nắm nữ nhân cảm, đừng miên man suy nghĩ, ngươi mới là cổ vương phong mỹ nhân nhi. Đúng vậy tiếp xúc gần gũi, nếu vân khẩn trương đại khí cũng không dám xuyễn. Quân thừa hoan dơ tay đem người bùng ra, liêu bước chiều trong điện đi đến. Trải qua nếu vân khi, kia một mặt nồng đậm phấn mặt hương, tựa hồ truyền ở nàng cánh mũi, vứt đi không được. Đột nhiên, nàng bắt đầu tưởng niệm đêm trưa thương trên người hoa Lê thơm. Phá lệ, nàng vẫn là lần đầu tiên như vậy thích một loại hơi thở. Này! vẫn là một người nam nhân trên người. Nếu Vân ngước mắt, nhìn kia mặt đơn bạc thân ảnh, đáy mắt chậm rãi xẹt qua một màn u lánh. Vừa mới ly thật sự mau, nàng quan sát cẩn thận, trước mặt cái này cái gọi là nam cương vương căn bản là không có sinh bệnh. Khó trách đã sớm truyền ra hắn thân trung cổ độc, bệnh nặng cuốn thân, nhưng vẫn sống được hảo hảo. Nguyên lai, like, đây đều là trang. Nếu Vân thực mau thu ánh mắt, chậm rãi rời đi. Không bao lâu, quân thừa hoan tử chỗ tối đi ra, hai tròng mắt sâu thẳm. Lúc này, Thanh Thiển cũng đã từ bên ngoài đã trở lại, vương thượng, nô tỳ nhìn nếu vân không đơn giản như vậy, nàng giống như, phải có hành động. Quân thừa hoan gật đầu, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đêm nay. kia nô tỳ đi bố trí một chút, đêm nay vẫn là ca vũ sao. Quân thừa hoan nhẹ nhàng lắc đầu, không cần, người phân phó đi xuống, cô vương đêm nay phong hàn tăng thêm, ngủ sớm. Vương thượng, Thanh Thiển có chút không rõ nàng ý tứ, đi làm là được. Quân thừa hoan phân phó xong liền trở về tầm điện nàng sở dĩ như vậy phân phó trên thực tế là chán ghét cái loại này ngập trong vàng son gặp dịp thì chơi càng vì không mừng nếu vân trên người phấn mặt vị nàng tin tưởng liền tính nàng không có bất luận cái gì chuẩn bị nếu vân cũng sẽ chuẩn bị chu toàn minh nguyệt đêm ánh trăng sáng tỏ vì toàn bộ nam cương vương cung phủ thêm một tầng mông lung lụa mỏng đây là quân thừa hoan đi vào trong cung cái thứ hai minh nguyệt một rồi hiện giờ nàng đã thói quen nơi này đèn đuốc sáng trưng cung đông lăng hoàng cung phong cảnh bất động lại là giống nhau kim bích huy hoàng tắm ngội lúc sau quân thừa hoan sớm thay áo ngủ xoay người lên giường khu khu vương thượng ngại như thế nào lại ho khan quân thừa hoan vừa mới kia khăn che miệng thanh thiển liền lo lắng ra tiếng đúng lúc này bên ngoài truyền đến một tiếng thanh lệ nếu vân cầu kiến vương thượng làm nàng tiến vào thanh thiển thoáng cúi người đi qua đi đem nếu vân mang theo lại đây nàng đi vào giường trước nhu nhu hành lễ tiếp thân gặp qua vương thượng khu khu đứng lên đi Quân thừa Hoan nhàn nhạt giương tay. "Vương thượng, nghe nói ngài bị bệnh, thiếp thân ngao chút dược đưa tới." "Người có tâm." Quân thừa Hoan không chút để ý quét mắt nàng trong tay chén thuốc, cũng không có tiếp nhận tới tính toán. Nếu Vân lập tức tiến lên, chuẩn bị uy dược, hôm nay buổi trưa, thiếp thân nhìn thấy vương thượng thời điểm, ngài còn hảo hảo, như thế nào liền một buổi trưa thời gian, liền nhiễm phong hàn. Thanh Thiện ở một bên nói, "Vương thượng luôn luôn thân thể ốm yếu, hơi không chú ý liền sẽ phong hàn nhập thể." Trước kia những cái đó mỹ nhân Không phải ám sát, chính là hạ độc, hoặc là ham vương thượng Mỹ mạo quyền thế, không một cái thiệt tình quan tâm vương thượng. Nô tỳ nhìn vân Mỹ nhân cùng các nàng không giống nhau, về sau có ngài ở vương thượng bên người, nô tỳ liền an tâm rồi. Nghe thế câu nói, nếu đám mây chén thuốc tay nhẹ nhàng run hạ. Thức mau, nàng ở trên mặt đôi dao ý cười, về sau thiếp thân nhất định hảo hảo phụng dưỡng vương thượng, hy vọng vương thượng thân thể có thể sớm ngày khang phục Nô tỳ đã tạ vân Mỹ nhân. Thanh thiền ngay vậy lập tức ngàn ân Nơi này có vân Mỹ nhân ở, người trước đi xuống đi. Quân thừa hoan nhẹ nhàng xua tay. Là, vương thượng, nhìn đến thanh thiển rời đi, nếu vân mặc danh nhẹ nhàng thở ra. Bất động thanh sắc quét mắt trong tay đen như mực nước thuốc, nàng ngúc uống, ôn nhu đưa đến quân thừa hoan bên miệng, vương thượng, tới giờ uống thuốc rồi. Quá khổ. Nếu vân tức khắc xử sốt. uy phía trước, nàng trong đầu suy nghĩ rất nhiều loại bị cự tuyệt lý do thoái thác, lại cô đơn không nghĩ tới, thế nhưng là... Quá khổ. Nàng dịu dàng cười cười, vương thượng, ngài đã không phải tiểu hải tử, còn ngại khổ sao. Trước kia thanh tiễn uy cô vương uống thuốc khi, đều sẽ cấp cô vương mang đến mấy viên đường. Này nếu vân hơi hơi cắn ngôi, nàng hiện tại muốn đi đâu tìm đường đi. Nghe người ta nói, mỹ nhân nhi miệng đều là ngọn, vân mỹ nhân không ngại tự mình tới uy. Quân thừa hoan nhìn nếu vân cánh ngôi, chưa đã thèm mở miệng. Vương thượng, này nếu vân bị hoảng sợ, tức khắc thiêu đầy mặt bỏ bừng. Như thế nào, đều đã là cô vương nữ nhân. Còn thẹn thùng sao?" Quân thừa Hoan nói nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của nàng, "Ngươi đêm nay riêng lại đây đưa dược, chẳng lẽ cũng không có tưởng lưu lại nơi này?" Ân Thiếp. Thiếp thân không dám. Nếu Vân nháy mắt thấp đầu, không dám nhìn cặp kia tà mị đôi mắt. Quân thừa Hoan thủ hạ bỗng dưng dùng sức, nếu đám mây chén thuốc liền rơi xuống nàng một cái tay khác chung. "Tới, cô vương trước đi ngươi." Nếu Vân còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra sự tình gì, đau khổ nước thuốc liền toàn bộ hướng trong miệng rót đi vào. Nô nàng theo bản năng giấy rựa, tựa hồ muốn đem chén thuốc đánh nghiêng. Nhưng mà, lúc này nàng mới phát hiện nhìn như gầy yếu quân thừa hoan sức lực lại đại đến dò người. Giờ khắc này, nàng như thế nào đều tránh thoát không khai. Quân thừa hoan đem một chén rược rửa mặt cấp nếu Vân Rốt Hạ, sắp đến nàng một trận ho khan. Nàng nhàn nhạt quét mắt trật vật nữ nhân, thanh âm lạnh giáo, cô Vương vốn tưởng rằng Vân mỹ nhân sẽ là cái ngoại lệ, không thành tưởng cũng làm cô Vương thất vọng rồi. Khu khu, ngươi, ngươi quả nhiên là trang Nếu vân xoa xoa khỏe miệng rực tí, đáy mắt trào ra ấm oan. Tuy nói con giận nhiều không ngứa, nhưng vừa mới bỏ tiến ngươi trong bụng cổ trùng, đã sắp đẻ trứng, lấy trái tim hầu cổ tư vị, nói vậy cũng không dễ chịu. Quân thừa hoàn thanh âm lạnh băng. Nếu vân sở dĩ có thể ở Nam Cương Vương cung nội truyền bá cổ trùng, là bởi vì nàng trong cơ thể cất giấu một con thường xuyên đẻ trứng mẫu cổ trùng. Mà nàng, chính là một cái sẽ di động lây bệnh nguyên. Lúc này đây... Nàng thậm chí muốn đem đồng dạng mẫu cổ trùng y nhập nàng trong cơ thể. Là không dễ chịu, bất quá rốt cuộc là cái gì tư vị, ngươi thực mau là có thể đã biết. Nếu vân nói đấy mắt hiện lên một mặt khoai ý âm oan. Vừa dứt lời, một đạo lệnh thấu xương giọng nam đột nhiên từ nàng phía sau chuyển đến, ngươi là nói này chỉ cổ trùng sao. Nếu vân xoay người qua đi, liền thấy nam nhân trên người chính méo một con cực tiểu màu trắng sâu. Thấy như vậy một màn, nàng tức khắc hoảng sợ thay đổi sắc mặt, như thế nào? Như thế nào sẽ ở ngươi nơi này? Trên đời này, còn không có người có thể ở cô Vương Mỹ mắt phía dưới chơi cổ trùng, ngươi còn quá non. chương 1141, Thừa Hoan đêm chưa thương 113 phiên ngoại thiên 277. Cô! Cô Vương! Nếu Vân đấy mắt hiện lên vẻ kinh sợ, sợ hãi dần dần từ đấy lòng sinh ra tới. Nàng theo bản năng lui về phía sau hai bước, nhìn trên giường quân Thừa Hoan, lời nói đều nói không nhanh nhẹn, như thế nào sẽ có hai cái vương thượng? Cô! Trước nay chỉ có một, Một cái khác, là cô vương hậu. Ở nếu vân hoảng sợ nhìn qua thời điểm, quân thừa hoan thao xuống trên mặt thiết diện cụ, là lướt công chúa, là ta. Ngươi, ngươi là nữ nhân. Vẫn là lướt công chúa. Nếu vân nháy mắt hỗn đột. Đêm trưa thương đầu ngón tay dùng sức, liền đem cổ trùng nghiền thành bột mịn. Hoan hoan, nữ nhân này ngươi tính toán xử trí như thế nào. Vừa mới ở dược cho nàng uy hạ nghe lời cổ, trước nút lại, không cần rút dây động rừng. Quân thừa hoan thanh âm lãnh đạo Đêm trưa thương nghe vậy nổi lên hứng thú, nghe lời cổ, đó là cái gì? Linh Nhi mân mê ra tới tiểu ngoạn ý như sao? Quân thừa hoan gật đầu. Linh Nhi kêu nha đầu từ trước đến nay kêu kêu quát quát, nàng nghe lời cổ hữu dụng sao? Người có thể thử xem. Quân thừa hoan nói chiều một bên nữ nhân nhìn qua đi. Nếu vân tức khắc dùng mình một cái. Đúng lúc này, ngực châu bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Lúc đầu, đau đớn cũng không kịch liệt, đại không bao lâu, liền bắt đầu có rút đau đớn lên. Bất quá 15 phút thời gian, ngực chỗ giống như là vạn kiến phệ tâm, lại phản phất là trăm trảo cào tâm. Dần dần, nàng phát hiện một kiện càng vì khủng bố sự tình, thân thể của nàng bắt đầu trở nên chết lặng, cứng đờ. Giờ khắc này, nàng cảm nhận được muốn sống không được muốn chết không xong. Đêm trưa thương nhàn nhạt quét mắt thống khổ nếu vân, nhẹ nhàng gật đầu, xem ra trước kia đều là ta coi khinh linh nhi. Ta hỏi ngươi, ngươi lẫn vào vương cung, là ai chi mệnh? Quân thừa hoan lạnh giọng mở miệng. Hử, ngươi mơ tưởng biết Mới vừa nói xong, Nếu Vân liền hộp ra một ngụm máu tươi, phản phất tâm đều phải bị bóc nát. Nàng chịu đựng không được, cắn răng nói, là, là phong lôi. Đêm trưa thương nghe vậy, đáy mắt xúc lạnh leo, quả nhiên là hắn. Chứ bỏ chuyên bá cổ trùng ở ngoài, ngươi còn có cái gì nhiệm vụ? Câu, câu dẫn vương thượng, sau đó giết hắn. Trải qua vừa rồi đau nhức, lúc sau, Nếu Vân bắt đầu ngoan ngoan nghe lời. truyền tin cho ngươi chủ tử, chuyên bá cổ trùng một chuyện, ngươi đã hoàn thành. Đến nỗi ám sát Nam Cương Vương một chuyện. Ngươi liền nói cho hắn, tháng sau sơ, Thái tử điện hạ tiến đến Nam Cương, vẫn an bệnh nặng Nam Cương Vương. Đúng vậy. Nếu Vân gật gật đầu, sau đó hoàng sợ quét mắt dường trước nam nhân, đáy lòng sợ hãi càng sâu. Nàng đoán đúng rồi, Nam Cương Vương căn bản không có sinh bệnh, lại như thế nào cũng không nghĩ tới nàng trăm phương ngàn kế muốn câu dẫn người, là là lướt công chúa. Đêm chưa thương nghe vậy nheo lại đôi mắt, cậu em vợ muốn tới Nam Cương sự tình, ta như thế nào không biết. Nghe hắn xưng hô Quân thừa hoan bất động thanh sắc nhíu hạ mày, một hồi lại cùng ngươi nói. Nàng nói xong gọi tới thanh thiển, đem người mang đi thiên điện, hảo sinh hầu hạ. Là, công chúa. Thanh thiển trực tiếp kéo mồ hôi lạnh đầm điện nếu vân rời đi. Thức mau, tầm điện nội liền dư lại quân thừa hoan cùng đêm chưa thương. Nàng nhàn nhạt quét mắt bên người nam nhân, sao ngươi lại tới đây? Hoan hoan chẳng lẽ là đã quên, ta nói, buổi tối muốn tới tìm ngươi. Ngồi đi. Quân thừa hoan nhàn nhạt khải khóc. Nhưng mà... Đêm trưa thương lại hai tròng mắt sáng ngời, hoan hoan đây là mời ta lên giường sao. Quân thừa hoan, đêm trưa thương trực tiếp ném xuống giày vỡ, xoay người lên giường, hoan hoan, cùng ta nói nói cậu em vợ sự tình đi. Nhìn hắn này phúc mặt dày mày dạn bộ dáng, quân thừa hoan tức khắc méo méo giữa mày, đêm trưa thương, đừng đặng cái mũi lên mặt. Không dám không dám, hoan hoan, ngươi nói một, ta tất nhiên không dám nói nhị, càng đừng nói đặng cái mũi lên mặt. Quân thừa hoan lười đến phản ứng hắn, nói thẳng. Ta mẫu hậu không yên tâm ta ở Nam cường, làm cẩm nhi lại đây nhìn xem. Có cái gì không yên tâm, ngươi nói cho mẫu hậu, có ta ở đây, không ai có thể thương đến ngươi. Đêm chưa thương quân thừa hoan nữ mảy. Nàng cùng hắn một chút quan hệ đều không có, hắn liền bắt đầu mặt dày vô sỉ kêu mẫu hậu. Hoan hoan, ngươi yên tâm, ta nhất định có thể hảo hảo bảo hộ ngươi, đúng rồi, cậu em vợ lần đầu tiên tới, ta phải người đi tiếp tiếp hắn. Không cần, thừa ngọc đi theo đâu, ngươi cố hảo chính ngươi là được. Đêm trưa thương tức khắc cong lên mắt đào hoa, nguyên lai hoan hoan là không bỏ được ta nhọc lòng. Đêm trưa thương. Đúng rồi, hôm nay vừa thấy, hoan hoan thật đúng là đem ta học cái 10 phần 10, nguyên lai ngươi như vậy hiểu biết ta. Đêm trưa thương vội vàng đem người đánh gãy, vừa mới, ta thật đúng là cho rằng ngươi muốn thân nàng đâu. Đêm trưa thương bá đạo ôm lấy nàng, ngươi là của ta nữ nhân, không thể thân người khác, nữ nhân cũng không được, ta sẽ ghen. Quân thừa hoan rốt cuộc nhịn không được, dơ tay đem người ném ra. Khụiệu tay không cẩn thận chọc đến nam nhân ngực, hắn tức khắc kêu thảm thiết ra tiếng, đau, đau quá. Quân Thừa Hoan hoảng sợ, người không sao chứ? Có việc, nơi này đặc biệt đau. Đêm Trưa Thương bắt lấy tay nàng, đặt ở ngực chỗ, ngươi xoa xoa liền không đau. Nghe nam nhân làm lung khẩu khí, Quân Thừa Hoan đông dừng đem tay rút về. Đêm Trưa Thương, ngươi đứng đắn một ít. Đối với ngươi, ta vĩnh viễn đều là nhất đứng đắn. Quân Thừa Hoan lại lần nữa méo nhéo, nhéo giữa mày, đi xuống, ta muốn ngủ. Hoan Hoan. Đây là ta dường. Đêm chưa thương cười xấu xa nhắc nhở nàng. Quân thừa hoan nhíu mày, ý của ngươi là, muốn ta đi. Không, tao ý tứ là, này dường, trước giường trước tiên là thuộc về ta, hiện tại là thuộc về ngươi, về sau là thuộc về chúng ta cùng nhau. Cho nên, chúng ta hẳn là cùng nhau ngủ ở nơi này mới là. Nghe nam nhân vô lại lý luận, quân thừa hoan trực tiếp bắt lấy tràn gấm, đem người quăng đi xuống, ngươi cần phải trở về. Béo ma ma bị người đuổi ra đi về sau, ra áo phường không người trông giữ. Cho nên, ta đêm nay có thể không cần trở về." Quân Thừa Hoan nghe vậy tức khắc cá khẩu không trả lời được, nàng đây là vác đá nện vào chân mình sao? Ngước mắt thấy nam nhân đắc ý sắc mặt, nàng trực tiếp đem người đạp đi xuống, vô lại. "Phrain." Đêm Chưa Thương chật vật ngã trên mặt đất, Quân Thừa Hoan khỏe miệng nhẹ nhàng câu hạ. Lúc này, nàng như là một cái trả thù thành công tiểu hài tử giống nhau, tâm tình đặc biệt vui sướng. Kéo hảo chân nằm xuống lúc sau, nàng cho rằng Đêm Chưa Thương sẽ tiếp tục cùng nàng mặt dày mày dạn. Năn nỉ ý ôi, chính là nàng nằm hồi lâu, đều không có nghe thấy động tĩnh. Hầu nghi kéo ra chắn ấm, ngồi dậy, lúc này mới phát hiện đêm chưa thương té xỉu ở giường trước. Nàng tức khắc hoảng loạn nhảy xuống giường, một tay đem người từ trên mặt đất nâng dậy, đêm chưa thương, đêm chưa thương. Liên gọi hai tiếng đều không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Lúc này, nàng mới chú ý tới đêm chưa thương trên chán đã mồ hôi lạnh ròng ròng. Là nàng đại ý. Một tay kéo nam nhân bả vai, một tay ôm lấy hắn hai chân. Trực tiếp đem người bế lên giường Nàng một bên bóp người của hắn Trung Một bên nhẹ gọi Đêm chưa thương Mau tỉnh lại Tỉnh tỉnh Rốt cuộc Ở quân Thừa Hoan nỗ lực 15 phút sau Đêm chưa thương mở mắt Hoan hoan chương 1142 Thừa Hoan đêm chưa thương 114 phiên ngoại thiên 278 Có phải hay không cổ độc lại phát tác Vừa mới có phải hay không dọa đến người Đêm chưa thương suy yếu mở miệng Đừng lo lắng Ta không có việc gì Vốn dĩ hôm nay cổ trùng sẽ không phát tác Cho nên hắn mới có thể lại đây tìm nàng. Không thành tưởng nàng vừa mới kia một chân, vừa lúc đã tới rồi trong cơ thể cổ trùng. Kia đổ vật ở bên trong thân thể một trận làm yêu lúc sau, cổ độc liền phát tác. Còn đau phải không? Quân thừa hoan vì hắn trả lao trên chán mồ hôi lạnh. Không đau. Đêm trưa thương lắc đầu. Nói dối. Quân thừa hoan hung hăng nhíu mày. Rõ ràng hắn mặt tái nhợt dò người, như thế nào sẽ không đau. Thật sự. Đêm trưa thương gian nàn dối tay. Tựa hồ muốn đi nắm tay nàng. Ngươi nhất giam hiểu nói dối, ta không tin ngươi. Quân thử hoan nói đứng dậy, trước nằm, ta đi cho ngươi đảo chén nước. Hoan hoan đừng đi. Đêm trưa thương lập tức bắt lấy nàng, ta không muốn thủy, ta muốn ngươi bồi ta. Nam nhân vô lực trong thanh âm mang theo ti làm nũng, làm quân Thừa hoan căn bản vô lực chống đỡ. Nàng một lần nữa ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm hắn, hảo, ta không đi, ta ở chỗ này bồi ngươi. Tới. Đêm trưa thương nhìn về phía bên cạnh người không ra tới giường đối nàng mở miệng. Quân thừa hoan hơi hơi sừng sốt, đêm trưa thương, ngươi. Hoan hoan đi lên. Ngươi đừng núp ních, ta đi lên đó là. Quân thừa hoan bất đắc dĩ thở dài. Đêm trưa thương chính là trời cao chuyên môn phái tới cha tấn nàng. Xoay người lên giường, dựa gần hắn nằm xuống, hắn lúc này mới vừa lòng lên. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, vô lực rửa gần trong cơ thể đau nhức. Lúc này, hắn trên trán vẫn cứ không ngừng có mồ hôi lạnh lan xuống. Quân Thừa hoan do dự một cái chớp mắt, Tiểu Tâm đem người ôm đến trong lòng ngực, nhẹ nhàng ôm hắn, tựa hồ tưởng cho hắn vải phần ấm áp. Không biết qua bao lâu, nàng ở lo lắng chung ngủ, chịu đựng cổ độc lúc sau, đêm trưa thương sắc mặt trắng bệnh dần dần giảm đi, Ngước mắt quét mắt ôm hắn nữ nhân, hơi rối ra tay, hắn liền vững vàng mà đem người nhẹ ôm vào hoài. Bất luận nàng là là nước công chúa vẫn là đại lý tự khanh, cũng bất luận nàng ở bên ngoài như thế nào một mình đảm đương một phía, hiện giờ nàng chỉ là trong lòng ngực hắn tiểu nữ nhân một cái yêu cầu hắn che chở tiểu nữ nhân, đêm trưa thương ôm quân thừa hoan, thỏa mãn ngủ, ánh đèn lây động, nến đỏ nước mắt sái. Đêm đã khuya, hôm sau sáng sớm, ánh mặt trời rất tốt, quân thừa hoan tỉnh lại khi bên cạnh người trống rỗng, sớm đã đã không có đêm trưa thương thân ảnh, chỉ còn lại có một mặt nhàn nhạt hoa lê thanh hương quanh quẩn cánh núi, không biết vì sao tỉnh lại không nhìn thấy đêm trưa thương, nàng trong lòng có chút vắng vẻ, thức mau thanh tiễn liền vào phòng, vương thượng. Nô tỳ hầu hạ ngài rửa mặt. Quân thừa hoan ngước mắt, đêm chưa thương khi nào rời đi. Trời còn chưa sáng, hắn liền đi rồi. Ngươi nhưng chú ý tới, thân thể hắn có hay không cái gì không khỏe. Thanh thiện lắc đầu, vương thượng rời đi thời điểm, nhìn qua trạng thái thực hảo, ngài không đừng lo lắng. Quân thừa hoan thoáng gật đầu. Vương thượng, nô tỳ có thể hay không cùng ngài thương lượng một việc. Ấn. Lén thời điểm, nô tỳ có thể hay không gọi ngài một tiếng nương nương, vẫn luôn kêu vương thượng. Nô tỳ đều đem ngài cùng chủ tử lan lộn. Quân thừa Hoan bỗng dưng như mày, ta cùng hắn không có quan hệ. Không có quan hệ. Thanh Thiển sửng sốt, nô tỳ tối hôm qua rõ ràng nhìn thấy các ngươi hai người. Đó là ngoài ý muốn. Quân thừa Hoan không nghĩ giải thích quá nhiều. Nguyên lai like là như thế này. Thanh Thiển thở dài, là lúc công chúa chúng ta vương thượng đặc biệt hảo, lại như vậy thích ngươi, ngươi có thể hay không suy xét một chút. Đi chuẩn bị một chút, một hồi ta muốn xuất cùng một chuyến. Quân thừa Hoan trực tiếp đem người đánh gãy. Trước 1143, thừa hoan đêm trưa thương 115 năm phiên ngoại thiên 279. Trích tinh lâu. Linh Nhi đi vào, liền trực tiếp cấp điếm tiểu nhị báo đồ An danh. Tuy rằng nàng ngày thường ký lục tông cuốn luôn là vứt bừa bãi, nhưng là ở nhớ đồ An danh phương diện, chính là đã gặp qua là không quên được. Cái này thần kỳ bản lĩnh, đến nay còn không có cái nào người có thể so sánh được với. Đi vào lầu hai nhà gian, nàng đổ một ly trà, một bên thiền suyết, một bên nhảm chán gõ bản. Trích tinh lâu cái gì cũng tốt chính là thượng đồ ăn đặc biệt chậm, mỗi lần đều phải chờ đã lâu. Đối với nàng cái này tính nôn nóng mà nói, quả thực chính là tra tấn. 30 phút sau, điếm tiểu nhị rốt cuộc đem nóng hôi hổi thức ăn bưng lên. Hoa, thơm quá. Nghe mùi hương, linh nhi trong bụng thèm trùng lập tức bị câu ra tới. Giờ khắc này, nàng đôi mắt đều sáng, không chớp mắt nhìn chằm chằm thức ăn, không ngừng nuốt nước miếng. Thấy nàng bắt chiếc đũa, chuẩn bị gắp đồ ăn, một bên trương tam nhấp nhở, "Quân chúa, nhị hoàng tử còn không có tới đâu." Ngươi ăn trước không hảo đi. Ngươi không nói ta đều thiếu chút nữa đã quên. Linh Nhi gian nan rời đi tầm mắt, lưu luyến không rời đem chiếc đũa buông xuống. Đôi tay trống cằm, nhìn trước mắt mỹ vị món ngon, nàng nhịn không được lẩm bẩm, người đâu, đều lâu như vậy, Dư Ca Ca như thế nào còn không có tới. Quân chúa đừng có gấp, nhị hoàng tử một hồi liền tới rồi. Lý Tứ an ủi ra tiếng. Lại không tới đồ ăn liền lạnh, đến lúc đó liền không thể ăn. Linh Nhi nhịn không được thở dài. Rất nhiều lần Nàng đều nhịn không được sờ chiếc búa, rồi lại lần lượt buông xuống. Không được không được, nàng nhất định phải chờ đến Dư ca ca tới lại ăn. Thấy được ăn không được, đây là kiểu gì tra tấn. Một bên trương Tam Lý Tứ nhịn không được lắc đầu, bọn họ quận chúa trong lòng trong mắt đều chỉ có mỹ thực, thật là đáng tiếc nhị hoàng tử một mảnh thiệt tình. Linh Nhi. Không bao lâu, cửa phòng chỗ chuyển đến một tiếng ôn nhuận. Linh Nhi trực tiếp đứng lên, kích động ra tiếng, Dư ca ca, ngươi rốt cuộc tới. Ngượng ngùng, làm ngươi đợi lâu. Một thân phong trần mệt mỏi thượng quan dư nhấc chân vào phòng. Linh nhi cho hắn đổ chén nước, sau đó thúc giục nói, dư ca ca đuổi lâu như vậy lộ, nhất định đói bụng, chạy nhanh dùng bữa đi. Nhìn nàng đấy mắt hưng phấn, thượng quan dư trong lòng đống dưng dũng mánh vào một mạt ngọt ngào. Mấy ngày không thấy, nàng có phải hay không? Tưởng hắn, dư ca ca, con thất thần làm cái gì, ăn a Linh nhi cấp thượng quan dư bố quá đồ ăn liền bắt đầu ăn uống thỏa thích. Châu này mỹ vị món ngon, dù hoặc nàng thật lâu. Thấy như vậy một màn, Thượng Quan Dư nằm chiếc đũa bàn tay to tức khắc cưng hạ. Vừa mới, hắn có phải hay không suy nghĩ nhiều? Tương đối với hắn, Linh Nhi càng ham thích rõ ràng là trước mắt Mỹ thực món ngon. Dư ca ca ăn nhiều một chút, trích tinh lâu đồ vật tốt nhất ăn. Linh Nhi một bên cấp Thượng Quan Dư chia thức ăn một bên mở miệng. Hảo! Dư ca ca, ngươi lần này tây lăng hành trình, còn thuận lợi sao? Thượng Quan Dư gật gật đầu, Linh Nhi, ta có việc tưởng phiền thoái ngươi. ngươi nói đó là, Khách khí như vậy làm cái gì? Ta lần này hồi Tây Lăng, phát hiện trung cổ người. Linh Nhi nghe vậy, tức khác như mày, phân đất viên thế nhưng đem đi thai họa Tây Lăng người, hắn bàn tay đến cũng thật trường. Ngươi đừng lo lắng, trung cổ người hiện giờ đã bị ta khống chế đi lên, ta biết ngươi luôn luôn cổ thuật lợi hại, cho nên lúc này đây ta muốn cho ngươi giúp ta trừ bỏ bọn họ trên người cổ trùng. Hảo thuyết hảo thuyết, một hồi ăn cơm xong, ngươi cùng ta nói nói những cái đó trung cổ người đều là cái gì bệnh trạng. Như vậy ta mới có thể biết bọn họ trùng cái gì cổ trùng, hảo đúng bệnh hốt thuốc. Hai vách mạch rừng. Cách vách, Thái Bình Hầu đưa bọn họ đối thoại nghe rõ ràng, hung ác nheo nheo mắt. chương 1144, thừa Hoan Đêm Chưa Thương một, một sau phiên ngoại thiên 280. Nàng quả nhiên không phải là nước công chúa. Thái Bình Hầu đáy mắt liễm tức giận, đi tra một chút, cái này linh nhi là ai? Là, Hầu ra. Ám nhị linh mệnh. Từ từ, Hầu ra còn có cái gì phân phó. Thái Bình Hầu một liêu quần áo ngồi xuống, trước từ từ, nghe một chút bọn họ còn nói cái gì. từ đi vào trích tinh lâu, hắn liền vẫn luôn sắc mặt tâm trầm. Đặc biệt nghe thấy thượng quan dư thanh âm sau, càng là mặt trầm như nước. Gần đây, hắn vẫn luôn đều tại hoài nghi Thái Bình Hầu trong phủ vị này là lước công chúa thân phận, nhưng phía trước mấy fan trà xét đều thất bại. Rốt cuộc, hôm nay lại bị hắn trở tới rồi cơ hội. Hắn chú ý tới vị này là lước công chúa thích tới trích tinh lâu, cho nên hắn liền ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Quả nhiên, nàng vừa ra phủ liền thẳng đến nơi này. Hắn biết nàng lại ở chỗ này cùng chắp đầu người chạm mặt. Nhưng là hắn lại như thế nào đều không có nghĩ đến cùng nàng gặp nhau người này thế nhưng là thượng con dư. Đối với người nam nhân này, Thái Bình hầu hận thấu xương. Một cái mười mấy tuổi hải tử đem hắn chơi xoay quanh không nói, còn hỏng rồi hắn chuyện tốt, tưởng tượng đến nơi đây, hắn liền vô pháp khống chế chính mình tức giận. Không nghĩ tới, hắn thế nhưng còn cùng giả là lướt công chúa ở cùng nhau. Hiện tại, Hắn thậm chí đều bắt đầu hoài nghi, cái này cái gọi là Linh Nhi, có phải hay không ngay từ đầu chính là hắn cố ý tìm lừa gạt hắn. Kế tiếp, hắn nín thở liêm khởi, dựng lô thai, thời khắc chú ý cách vách động tĩnh, đáng tiếc, kia hai người trừ bỏ đàm luận đồ an phẩm ở ngoài, liền lại vô mặt khác. Hầu ra, bọn họ hẳn làm mau ăn được, chúng ta trở về đi. ân Thái Bình Hầu lạnh lùng lên tiếng, nhấc chân rời đi. Bỏ người bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Thái Bình Hầu tự cho là chính mình là người thông minh, đem hết thảy đem khống ở lòng bàn tay bên trong. Đáng tiếc, hắn hôm nay sở làm hết thảy đều bị đối diện quán trà người nọ thu hết đáy mắt. Quân thừa hoan nhìn thấy Thái Bình Hầu rời đi sau, lúc này mới chậm rãi buông xuống trong tay trung trà. Công chúa, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Tế Nguyệt ở một bên hỏi. Hiện giờ Thái Bình Hầu biết được Linh Nhi cùng Thượng Quan Dư thân phận tự nhiên sẽ không bỏ qua, chúng ta chỉ cần tương kế tự kế, ngươi trở về đem chuyện này nói cho Linh Nhi làm nàng cùng thượng quan dư có cái chuẩn bị thuộc hạ minh bạch tế nguyệt lên tiếng xoay người rời đi liêu xanh đỡ đê ngoài cửa sổ cảnh sắc vừa lúc quân thừa hoan ánh mắt sâu xa bất động thanh sắc nhìn mắt đối diện trích tinh lâu thượng kia một đôi cầm tay rời đi bích nhân bất quá một lát nàng liền thu hồi tầm mắt cho chính mình thêm một ly trà xanh hạ vũ qua đi bích loa xuân nhất nhạt mẽo nếu không ra tư vị này một nhà phẩm trà quán trà tốt nhất trà đương thuộc trà xuân long tỉnh công tử nếu tới Không ngại phẩm thượng nhất phẩm. Quân thừa hoan vừa nhấc đầu, liền thấy một vị người mặc làm sam nam nhân chiều nhã gian mà đến. Công tử, cái này phòng, ta định ra. Quân thừa hoan bất động thanh sắc nhắc nhở. Lần đầu tiên nhìn thấy hợp nhãn duyên người, công tử nhưng nguyện bồi tại hạ phẩm thượng một ly trà xuân trà. Nam nhân cười khẽ ra tiếng. Ta còn có việc, thứ không thể phụ bồi. Quân thừa hoan đứng dậy chắp tay, liền chuẩn bị liêu bước rời đi. Nhưng mà, áo lam nam nhân lại bất động thanh sắc ngăn ở trước người. Công tử chắc là lần đầu tiên tới phẩm trà quán trà đi. Quân thừa hoan ngước mắt, như thế nào? Tới nơi này, không phẩm trà xuân trà, ngày sau chắc chắn hối hận. Nam nhân cười mở miệng. Quân thừa hoan thoáng nhíu mày, công tử cực lực đề cử trà xuân trà, chẳng lẽ là nơi này trưởng quầy? Nam nhân nghe vậy tức khắc nở nụ cười, làm công tử đã nhìn ra, nhưng có hứng thú. Xin lỗi, không có hứng thú. Quân thừa hoan lập tức tránh ra. Nam nhân nhìn nàng bối cảnh, đáy mắt toát ra một tia hứng thú. Lệnh như băng nữ nhân, có ý tứ. chương 1145, thừa Hoan Đêm Chưa Thương một, một bệnh phiên ngoại thiên 281. Thái Bình Hầu Phủ. Thái Bình Hầu chân Trước mới vừa hồi phủ, Linh Nhi cùng Thượng Quan Dư liền một trước một sau về tới trong phủ. Lúc này, tế Nguyệt đã ở trong phòng chờ. Linh Nhi đẩy cửa mà vào, lập tức ngồi xuống, đánh cái thỏa mãn no cách. Không hổ là cùng túy Nguyệt lâu tề danh trích tinh lâu, chăm ăn không nghề. Quân chúa, ngươi hôm nay ăn dầu mỡ, uống ly trà thanh thanh dạ dày đi. Trương Tam nói đổ ly trà, Linh Nhi tán dương nhìn hắn một cái, không tuổi, có ánh mắt, không hưởng công buồn quặn chúa tải bồi một hồi, xem ra Linh Nhi quận chúa hôm nay ăn trích tinh lâu lúc sau, tâm tình không tuổi. Tế Nguyệt thanh âm thình lình truyền đến, Linh Nhi bị hoảng sợ, mới vừa uống ngụm trà, thiếu chút nữa bị sợ đến. Nàng kinh ngạc nhìn từ bình phong mặt sau đi ra nam nhân, hầu nghi ra tiếng, Tế Nguyệt, ngươi hôm nay không phải ở thừa Hoan tỷ tỷ nơi đó sao? Như thế nào đột nhiên lại đây? Còn lén lút giấu ở trong phòng? thật là dọa chết người. Công chúa làm ta lại đây tìm con chúa. Thừa hoan tỷ tỷ tìm ta có chuyện gì? Chẳng lẽ Nam Cương Vương cung lại ra cổ trùng án mạng, nàng lại làm ta cho nàng xứng cái gì giải cổ biện pháp? Linh Nhi tò mò. Công chúa làm ta nói cho con chúa. Hôm nay ngươi cùng nhị hoàng tử ở Trích Tinh lâu dùng bữa khi Thái Bình hầu liền ở cách vách, hắn đem các ngươi đối thoại nghe được danh mạch Linh Nhi nghe vậy tức khắc kinh hãi, đáng chết. Cái này phân đất viên thế nhưng theo dõi ta. Tế Nguyệt gật đầu. Linh Nhi nhìn hắn như thế chấn định bộ dáng, đột nhiên minh bạch cái gì, ta đã biết, hôm nay là thừa hoàn tỷ tỷ cố ý cấp phân đất viên thiết cục đi. Linh Nhi quận chúa thật là một điểm liền thông. Ta từ nhỏ cùng thừa hoàn tỷ tỷ cùng nhau lớn lên, tự nhiên hiểu biết nàng. Chỉ là, nàng cũng thật hư, thế nhưng đem ta cùng dư ca ca cũng tính kế vào rồi. Tế Nguyệt nghe vậy tức khắc cười, Linh Nhi quận chúa, ngươi cho rằng nhị hoàng tử sẽ ngây ngốc bị Thái Bình Hầu tính kế sao. Ý của ngươi là nói. Hôm nay Dư Ca Ca ở Trích Tinh lâu thấy ta, bị phân đất viên nghe lén, cũng ở hắn tính kế trong vòng. Tế Nguyệt lại lần nữa gật đầu. Linh Nhi tức khắc không cao hứng nhếch môi, nguyên lai từ đầu đến cuối, theo ta một cái ngốc tử bị chẳng hay biết gì. Trương Tam lập tức chê cười nói: "Quân chúa, ngươi hôm nay sở hữu tâm tư đều là mỹ vị món ngon thượng, tự nhiên sẽ không tưởng mà khác. Quân chúa, quản bọn họ như thế nào tính kế đâu, ngươi chỉ cần ăn vui vẻ không phải hảo?" Lý Tứ an ủi. Mỗi ngày tính kế tính tới tính lui, cũng không chê mệt, cũng không biết bọn họ này đó người thông minh rốt cuộc giải quá mấy cái đầu óc. Linh Nhi khẽ hừ một tiếng. Nàng nói nhìn về phía Tế Nguyệt, thừa hoan tỷ tỷ làm ngươi tới, tất nhiên không chỉ là nói cho ta chuyện này đơn giản như vậy. Nói đi, làm ta làm cái gì? Quân chúa cũng là người thông minh. Tế Nguyệt cười cười, đưa lô thai qua đi. Linh Nhi nghe xong gật gật đầu, yên tâm đi, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Tế Nguyệt đang muốn rời đi, phát giác nóc nhà thượng động tác, tức khắc rụt rụt con người. Nhớ rõ, 3 ngày sau, dưỡng cổ doanh. Đến lúc đó, Vương Thượng Nhân Mã sẽ ở chỗ này bao vây tiêu trừ Thái Bình Hầu, ngươi cùng nhị hoàng tử cần phải đổi tới, cùng Vương Thượng hội hợp. Linh Nhi bất động thanh sắc quét mắt đỉnh đầu, hiểu rõ, là... Chủ viện! Thượng Quan Dư tiến lên hành lễ, gặp qua Hầu Gia. Tây lăng hành trình, kết quả như thế nào? hết thảy thuận lợi, Nam Cương Vương Ám Cọc đã toàn bộ thanh trừ. Thượng Quan Dư chắp tay. Thái Bình Hầu ngước mắt, ngươi làm thực hảo. Mấy ngày nay ngươi vất vả, kế tiếp ngươi liền đem trong tay lớn nhỏ sự vụ giao cho ám nhị, hảo hảo ở trong phủ nghỉ ngơi mấy ngày. chương 1146, thừa hoan đêm trưa thương 118 phiên ngoại thiên 282. Hắn thanh âm mang theo lãnh lệ. Nếu đã biết thân phận của hắn, tự nhiên muốn đem trong tay hắn quyền lợi đều thu hồi tới. Thượng quan dư minh bạch hắn ý tứ, gật đầu, là, đa tạ hầu gia săn sóc. Đi xuống đi. Thái bình hầu nhàn nhạt phất tay, là, hầu gia. Thượng quan dư lên tiếng, nhấc chân ra sân. Nhìn hắn bóng dáng, Thái Bình Hầu hung ác nheo lại đôi mắt, đáy mắt sâu kín xẹt qua một mạt sát ý. Dám ở hắn mỹ mắt phía dưới làm động tác nhỏ, tự lộ một cái. Hầu ra, nếu chúng ta hiện tại đã biết hắn cùng vị kia giả công chúa thông đồng ở bên nhau, kế tiếp nên làm như thế nào? Thái Bình Hầu hung hăng rụt hạ hai tròng mắt, như đang ngầm nghĩ, vẫn chưa lên tiếng. Hầu ra, y đi thuộc hạ xem, không bằng nam nhân làm cái sát thủ thế. Thái Bình Hầu thoáng gật đầu. Hai người kia tự nhiên lưu không được, chỉ là tương đối thượng quan dư là Tây Lăng nhị hoàng tử, không phải nói sắt liền giết. Đang nói, ám thứ hai phòng, chắp tay hành lễ, gặp qua hậu gia. Bên kia như thế nào? Vừa mới vị kia là lướt công chúa bên người hộ vệ tới. Ám nhị nói đưa lỗ thai qua đi, đem sở nghe được nội dung kể hết báo cho. Thái Bình hầu nghe vậy, tức khác sinh giận, quả nhiên. Nàng quả nhiên là đêm trưa thương người. Không nghĩ tới thượng quan dư cùng đêm trưa thương âm thầm đi tới cùng nhau. Hầu ra, vừa mới chúng ta không phải tưởng trừ bỏ này hai người sao, trước mắt chính là một cơ hội. Ám tam bất động thanh sắc nhắc nhở. Thái Bình Hầu gật đầu, nhịn không được cười lạnh một tiếng, Hoàng Bao Tiểu Nhi chính là Hoàng Bao Tiểu Nhi, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền ngồi không được. Chuyên lệnh đi xuống, mai phục tại dưỡng cổ doanh, ba ngày sau, bản Hầu muốn lấy đêm trưa thương thủ cấp. Là, ám nhị đang muốn rời đi, Thái Bình Hầu lại gọi lại hắn, từ từ, đừng quên thông chi lữ kính. Nam Cương Vương đánh cắp Linh Lung Ngọc ý đồ mưu phản, hắn cái này binh bộ thượng thư như thế nào có thể ngồi xem mặc kệ đâu. Đúng vậy. Thái Bình Hầu nhìn ám nhị bóng dáng, đáy mắt xẹt qua năm chắc tháng lợi ý cười. Đêm chưa thương, lông còn chưa mọc tề, cùng hắn đấu, còn một điểm. Hầu gia, kia phong gia bên kia. Hừ, âm thầm dưỡng cổ, ý đồ lợi dụng cổ trùng khống chế thiên hạ, mơ ước ngôi vị hoàng đế, đây chính là mưu nghịch tội lớn, hoàng thượng đã biết, định sẽ không nhẹ tha. Phong gia Năm năm trước nên từ Nam Cương biến mất. Chính là, này cổ thuật, hầu ra ngài cũng, Ngươi biết cái gì, chỉ cần ta đem lịch tặc đêm chưa thương tập nã nhập kinh, lại đem phong nuôi trong nhà cổ mưu Nghịch một chuyện tố giác, đến lúc đó ta đó là số một công thần, ngươi nói hoàng thượng nên như thế nào đối ta. Tự nhiên là phong quan thêm tước. Thái Bình hầu cười gật đầu. Giải quyết đêm chưa thương cùng phong ra, hắn chính là Nam Cương chủ nhân. Đến nỗi thiên hạ sao, từ từ mưu tính. Nam Cương vương cung. Quân thừa Hoan từ bên ngoài trở về, mới vừa vào tẩm cung, một mạt hồng nhạt liền truyền đi lên. Đừng náo." Quân thừa Hoan đem nam nhân hai tay kéo ra, trực tiếp ở trước bàn ngồi xuống. "Hoan Hoan uống nước." Đêm Trưa Thương cực có ánh mắt cho nàng đổ ly trà. "Ngươi như thế nào không ở Giả Táo Phượng?" "Thừa ngươi." Đêm Trưa Thương nói hướng nàng vứt cái mị nhãn. Đối với hắn không đứng đắn, Quân thừa Hoan sớm đã tập mãi thành thói quen, đem ly chung trà một ngụm uống cạn. Đêm Trưa Thương đem chung trà tiếp nhận tới. Lại cho nàng đổ một ly, sự tình làm được như thế nào? Hết thảy thuận lợi. Ta tự nhiên tin tưởng ngươi năng lực. Đêm trưa thương đem chung trà đưa qua đi sau, chậm rãi gần sát. Ngươi làm cái gì? Quân thừa hoan theo bản năng triệt hạ thân tử. Ngươi đi phẩm trà con trà. Quân thừa hoan thoáng kinh ngạc, ngươi biết. Đêm trưa thương gật đầu, trên người của ngươi có nơi đó hơi thở. chương 1147, thừa hoan đêm trưa thương 119 phiên ngoại thiên 283. Ngươi liền này đều có thể đoán được. Quân thừa hoan kinh ngạc. Người khác nghe không ra, nhưng là ngươi, không giống nhau. Đêm trưa thương không chấp mắt nhìn chằm chằm nàng. Khi còn nhỏ, ta nương đã từng nói cho ta, công lang thông suốt quá khí vị phân do thuộc về nó kia chỉ mẫu lang, hơn nữa cả đời không quên. Ta đối với ngươi, cũng là như thế. Đối với hắn nói, quân thừa hoan thập phần vô ngữ, ngươi mới là lang. Đêm trưa thương nghe vậy tức khắc giả hoặc nở nụ cười, hoan hoan đây là cam chịu chúng ta trì gian quan hệ sao? Chúng ta cái gì quan hệ? quân thừa hoan như mày. Tự nhiên là phu thê cái loại này quan hệ. Đêm trưa thương nói nhẹ nhàng hôn nàng một chút, hoan hoan, ngươi thật đáng yêu. Đêm trưa ừ. thương, ngươi quân thừa hoan đang muốn phát hỏa, lại phát hiện chính mình cũng không có nhiều ít tức giận. Tự hồ, nàng tinh tình đã sớm bị trước mắt cái này vô lại ma bình. Đêm trưa thương mặt dậy mày dạn lôi kéo tay nàng, hoan hoan, ngươi hôm nay ở phẩm trà quán trà còn thuận lợi, không phát sinh sự tình gì đi. Không có, này quán trà có vấn đề. Đó là phong gia âm thầm sản nghiệp. Đêm trưa thương khó được nghiêm trăng lên, phòng trà quán trà liền ở trích tinh lâu đối diện, ta không nói, ngươi cũng minh bạch bọn họ mục đích đi. Nói như vậy bọn họ biết trích tinh lâu là ngươi sản nghiệp. Đêm trưa thương gật đầu, ta có thể giấu đến quá Thái Bình hầu này chỉ cáo giả, nhưng là phong gia. Năm đó phong lôi này một hệ có thể từ hắn trong tay chạy thoát, còn nửa điểm không có làm hắn phát hiện, liền cũng đủ thuyết minh hắn rảo hoạt. Nguyên lai like là phong gia. Quân thừa hoan trong đầu tức khắc hiện lên một mạ táo lam, đúng rồi, hôm nay ta thấy tới rồi phẩm trà quán trà trưởng quài. Đêm trưa thương nghe vậy tức khắc cảnh giác lên, Sau đó đâu? Hắn mời ta uống trà, bị ta cự tuyệt. Đêm trưa thương thoáng yên tâm, bá đạo đem nàng nắm chặt nhập trong lòng ngực, hoan hoan, người là của ta. Đêm trưa thương. Thấy nàng không kiên nhẫn, đêm trưa thương lập tức che lại ngực, nô. No. Nơi này đau quá, hình như là cổ độc phát tác. Quân thừa hoan không lưu tình chút nào vạch trần hắn tiểu ti Náo đủ rồi sao? Đêm trưa thương đột nhiên nắm lấy tay nàng, trước mắt thâm tình nhìn nàng, hoan hoan, ngươi cũng thích ta, có phải hay không? Quân thừa hoan tiếng lòng tức khắc bị người xả hạ, ta. Đừng vội trả lời, nghe ta nói. Đêm trưa thương ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, hoan hoan, chúng ta ở bên nhau này mấy tháng, đã phát sinh điểm tích ta đều xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng. Ngươi đối ta biến hóa, càng là làm ta khắc cốt minh tâm. Hiện giờ, ngươi cũng không bài xích ta ung, hôn môi cùng với hết thể thân mật hành vi. Thậm chí, chúng ta ngày đó còn cùng chung chăn gối. Ta biết, ngươi là một cái tính cách thanh lãnh nữ hải, thường xuyên cử người ngàn dặm ở ngoài, nếu không phải trong lòng đã tiếp nhận, ngươi sẽ không như thế đối ta, đúng không? Kỳ thật, ngươi đã sớm đã thích ta, chỉ là chính ngươi không muốn thừa nhận thôi. Hoan hoan, hiện giờ ta liền ở chỗ này, đừng sợ, ngươi có thể thản nhiên đối mặt ta, đối mặt chính ngươi, không cần lại trốn tránh ngươi tâm. Nghe hắn nói xong lời này, quân thừa hoan bình tĩnh tâm hồn như là bị người ném vào một cái đá. Thật lâu khó có thể bình tĩnh. Đêm trưa thương từ lúc bắt đầu đối nàng cảm thấy hứng thú, lại đến sau lại thích thượng nàng. Nàng tuy không hiểu biết tình sự, nhưng đều không phải là mắt mù tâm manh. Cho nên, những việc này, nàng có thể xem ra tới, cũng đều biết. Nhưng nàng, chưa bao giờ đáp lại. Đích xác như hắn theo như lời, nàng đang trốn tránh hắn đối chính mình cảm tình, cũng đang trốn tránh chính mình tâm. chương 1148, thừa hoan đêm chưa thương một hai không phiên ngoại thiên 284. Kỳ thật. Sớm tại mấy ngày trước đây, nàng ở dưỡng cổ doanh cùng hắn ôm ở bên nhau, nàng tâm ý đã thực sáng tỏ. Không thể nghi ngờ, nàng đã ở bất chi bất giấc chung, đem trước mắt người nam nhân này đặt ở đáy lòng. Mặc dù ý thức được điểm này, nhưng nàng cũng không có đi làm cái gì. Chuyện tình cảm so phá án phức tạp, nàng không thể kéo tơ luộc én, cũng lý không ra manh mối. Đối như vậy vượt qua khống chế sự tình, nàng tình nguyện lựa chọn kính nhi viễn chi. Chính là, nàng lại không có nghĩ đến, đêm trưa thương hôm nay sẽ như vậy không hề dự chịu đem việc này làm rõ. Có lẽ, từ hôm nay bắt đầu, nàng không bao giờ có thể đem hắn coi như khẩn quấn lấy nàng không bỏ tiểu vô lại, cũng vô pháp lại bỏ qua đoạn cảm tình này. Ngước mắt, nàng nhìn trước mắt mặt mang khẩn trương nam nhân, chậm rãi gật đầu, ngươi nói không tồi. Tiếp theo, nàng giữ chặt hắn bàn tay to, nhẹ nhàng điểm hạ ngực, ngươi, ở ta nơi này. Thật sự sao? Đêm trưa thương đấy mắt trào ra thật lớn vui sướng. Không thể tin tưởng hỏi ra thanh. Hắn cho rằng quân thừa hoan sẽ tiếp tục trốn tránh, không nghĩ tới nàng thế nhưng trực tiếp thừa nhận. Một màn này, quả thực giống nằm mơ giống nhau. Quân thừa hoan gật gật đầu, đêm chưa thương, ta thừa nhận, ta thích ngươi. Nàng luôn luôn thanh lãnh quán, tính tỉnh giống nam nhi giống nhau quả cảm, cho nên cũng không có nữ nhi ra xấu hổ. Thích đó là thích, không cần che che giấu giấu. Thật tốt quá. Đêm chưa thương trực tiếp kích động đem người ôm lên, hương phấn xoay mấy cái vòng. Giờ này. Hắn cảm thấy chính mình là trên đời này hạnh phúc nhất nam nhân. Đêm chưa thương, mau đem ta buông, choáng vắng đầu. Nhìn nam nhân vui mừng nhảy nhót lung tung bộ dáng, quân thừa hoan bất đắc dị lắc đầu. Nàng không nghĩ tới, nàng một câu, sẽ làm hắn hương phấn mại như là ăn đến đường hải tử giống nhau. Tuy rằng hắn một người ngàn mặt, nhưng là nàng rất ít nhìn thấy hắn như vậy hối chí một mặt. Chậm một chút chậm một chút. Đêm chưa thương chậm rãi đem người buông, sau đó gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Cam lót ở nàng trên vai. Nhìn không được cười lầm bẩm, hoan hoan, ta thích người, thực thích, từ 10 năm trước liền bắt đầu thích. 10 năm trước, ở Kinh Châu, đêm trưa thương gật đầu, năm đó ngươi, xinh đẹp cực kỳ, mềm mềm mại mại, bộ dáng thập phần đáng yêu, mà ngươi đâu, lại cố tình là cái lanh tính tình, đối ta lạnh lẽo. Lúc ấy ta liền tưởng, như vậy có tính cách nữ hài, ta tương lai nhất định phải cưới nàng làm vợ. Quân thừa hoan ánh mắt nhẹ nhàng run hạ. Năm đó, từ Kinh Châu trở lại đế đô lúc sau. Nàng liền đem hắn ném tại sau đầu. Không nghĩ tới, hắn nhưng vẫn đem nàng ghi tạc trong lòng. Hoan hoan, ngươi có thể làm ta vương hậu sao? Kỳ thật, hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn làm cái gì nam cương vương, nhưng, hắn cần thiết có cái này thân phận, mới có thể xứng đôi nàng. Quân thừa hoan nhìn hắn, nghiêm túc trả lời, ta là đông lâm công chúa, hôn nhân không phải là nhỏ, cũng không khỏi ta làm chủ. Cho nên, ta nói không tính, ngươi đến đi chừng cầu ta phụ hoàng mẫu hậu đồng ý. Hảo! Ta nhất định sẽ làm phụ hoàng mẫu hậu tán thành ta. Đêm trưa thương giữa mảy trương dương tự tin. Đúng rồi, ba ngày sau ta thiết kế cục, ở dưỡng cổ doanh. Quân thừa hoan trực tiếp chuyện vừa chuyển, nói lên kế hoạch. Đêm trưa thương gật gật đầu, ngươi yên tâm, ta biết nên làm cái gì, tuyệt đối hảo hảo phối hợp ngươi. Hắn làm việc năng lực, quân thừa hoan tự nhiên là yên tâm. Hảo, canh giờ không còn sớm, ngươi nên trở về gia táo phường. Đêm trưa thương nghe vậy tức khắc mất hưng nhiễu nhiễu mảy, ôm nàng không chịu buông tay. Đừng náo. Quân thừa hoan thúc rủ. Hảo, ta không nháo, trước khi đi, ngươi hôn ta một chút út. Đêm trưa thương làm nũng. chương 1149, thừa hoan đêm trưa thương 121 một một phiên ngoại thiên 285. Quân thừa hoan bất đắc dĩ lắc đầu, giống hống hải tử giống nhau, nhẹ nhàng ở hắn trên chán rơi xuống một hôn. Hảo, trở về đi. Không phải nơi đó, là nơi này. Đêm trưa thương nghiêm túc chỉ chỉ cánh ngôi. Quân thừa hoan ngước mắt xem qua đi, thủy thai đột nhiên nhiệt hạ, cuối cùng vẫn là hôn lên đi. Hiện tại có thể sao? Chuôn chuôn nước nước, đêm chưa thương thậm chí còn không có cảm giác được nàng hơi thở, nàng liền rời đi. Còn chưa đủ hắn trực tiếp phủ nàng gương mặt hôn lên đi. Đêm chưa thương, đừng lúc ních, chuyên tâm điểm. Đêm chưa thương nói nhắm hai mắt lại. Này một hôn, thâm trầm mà trên miên. Nhiệt tình làm quân thừa hoan có chút vô lực chống đỡ. Không biết qua bao lâu, đêm chưa thương rốt cuộc lưu luyến buông lỏng ra nàng. Quân thừa hoan tuy rằng trên mặt còn tính bình tĩnh, nhưng là nàng thủy thai sớm đã hưởng đấu. Điểm này, nàng cực kỳ giống Quân Khinh Hàn. Nhìn như thanh lãnh, kỳ thật tim đập như lôi. Đêm Trưa Thương như cũ ôm nàng, "Hoan Hoan, thật muốn cứ như vậy vẫn luôn thân ngươi. Hiện tại thỏa mãn sao?" Quân Thừa Hoan bất đắc dĩ hạ đạt lệnh đuổi khách. "Ở ngươi nơi này, ta vĩnh viễn không thỏa mãn." "Ngươi, đừng đánh, ra đây liền đi." Đêm Trưa Thương bắt lấy Quân Thừa Hoan tay, ở lòng bàn tay hôn một cái, lúc này mới lưu luyến không rời rời đi. Nhìn nam nhân bóng dáng, Quân Thừa Hoan nhẹ nhàng gợi lên khóe miệng. Hiện giờ trực diện chính mình, đối hắn mở rộng cửa lòng, trong lòng đột nhiên nhẹ nhàng rất nhiều. Lúc này, nàng trong lòng trào ra một loại từ sở không có quá mỹ diệu. Hơn nữa, nàng có thể rõ ràng ý thức được, này phân mỹ diệu là đêm trưa thương mang cho nàng. Đây là mẫu hậu thường treo ở bên miệng tình yêu sao. Như vậy, nàng cùng đêm trưa thương sẽ biến thành phụ hoàng cùng mẫu hậu như vậy chuyển kỳ dai thoại sao. Quân thừa hoan trong lòng không có đáp án, nhưng nàng duy nhất biết đến là, này sẽ là một loại tốt đẹp thể nghiệm. Ra tầm cung, đêm trưa thương trực tiếp gọi tới cờ minh, phong đỉnh gần nhất theo dõi hoan hoan, đi tra một chút, hắn muốn làm cái gì. Cờ minh lập tức gật đầu, thuộc hạ này liền đi. Này, nơi này là địa phương nào? Tháo xuống đầu đội nháy mắt, nếu vân theo bản năng bưng kín đôi mắt, tựa hồ trong lúc nhất thời còn không thể thích ứng trong phòng ánh sáng. Nơi này là địa phương nào không quan trọng, quan trọng là gặp người người là ai. Theo cờ minh một tiếng lạnh băng, một thân huyền y y ở đêm trưa thương tử trong bóng đêm đi tới nhìn nam nhân lạnh băng gương mặt, nếu vân theo bản năng quỳ xuống, người nam nhân này trên người phát ra huy áp lệnh nàng cầm lòng không đậu muốn túi đầu xưng thần. Vương, Vương thượng trong ngáy mắt, nàng nói chuyện đều nói lấp lên, muốn sống sao? Lạnh giáo rơi xuống, nếu vân tiếng lòng đột nhiên căng thẳng, theo bản năng cắn chặt cánh môi. Theo trước người nam nhân đến gần, lạnh băng thanh âm lại lần nữa đánh út lại, chết không đáng sợ, đáng sợ chính là sống không bằng chết. Giọng nói là, nếu vân thân mình tức khắc nhẹ nhàng run hạ. Dũng như cầy sấy nước mắt, không biết, không biết vương thượng có gì phân phó. Đêm trưa thương khỏe miệng đống dưng câu lên, quả nhiên là cái người thông minh. Vào đêm, quân thừa hoan tắm gội lúc sau, chậm rãi trở lại tầm điện. Ký lục cán tông sau, liền xoay người lên giường, chuẩn bị nghỉ ngơi. Ai ngờ, nàng đem chăn gấm xúc lên, một trương tuấn mị vô chủ gương mặt đột nhiên không kịp dự phòng xâm nhập đáy mắt. Hoan hoan, kinh hỉ không. Đêm trưa thương mị hoặc chiều nàng vứt đi một đạo mị nhãn. Quân thừa hoan bất đắc dĩ nhéo nhéo giữa mày, đêm chưa thương. Ta lại tưởng ngươi. Quân thừa hoan mặc kệ đáp hắn câu dẫn, trực tiếp ngồi ở giường trước, ngươi hôm nay đem nếu vân kêu đi. Đêm chưa thương nghe vậy tức khắc tới hứng thú, hoan hoan ghen tị. chương 1150, thừa hoan đêm chưa thương 122 phiên ngoại thiên 286. Làm nàng cấp phong lôi truyền tin. Đêm chưa thương gật đầu, cái gì đều giấu không được ngươi. Ba ngày sau, ngươi muốn làm cái gì? Đêm chưa thương sốc lên tràn, dụ hoặc nói, ngươi lại đây. Ta nói cho ngươi, đừng náo. Ta là làm ngươi đưa lô thai lại đây, ngươi nghĩ đến đâu đi. Đêm trưa thương cười xấu xa ra tiếng. Quân thừa hoan bất đắc dĩ, nói đi, nơi này liền ngươi ta hai người, sẽ không thai vách mạch rừng. Hoan hoan. Đêm trưa thương nhẹ nhàng gọi một tiếng, trực tiếp đem người kéo vào trong lòng ngực. Đêm trưa thương, ngươi làm cái gì? Quân thừa hoan rốt cuộc sẹt qua một màn hoảng loạn. Nói cho ngươi ta kế hoạch. Đêm trưa thương nói rảo hoạt. Cứ như vậy. Hắn vừa lừa lại gạt, cuối cùng thành công giữ lại, cọ chính mình giường ngủ cả đêm. Mềm hương trong ngực, nhân sinh đều thỏa mãn. Ba ngày sau, sáng sớm, đêm trưa thương liền đi dưỡng cổ doanh. Một ngày này, thời tiết cực kỳ hảo, trời sáng khí trong, gió mát ấm áp dễ chịu. Tới rồi dưỡng cổ doanh sau, đêm trưa thương liền phân phó cờ mình dẫn người đem chu vi lên. Không bao lâu, Linh Nhi cùng thượng quan dư đổi tới nơi này hội hợp. Vừa thấy mặt, nàng liền hương phấn chào hỏi, đêm trưa thương đã lâu không thấy, không lớn không nhỏ, tiêu tỷ phu. Linh Nhi nghe vậy lập tức khẽ meo meo thò lại gần, tỷ phu, ngươi cùng ta thừa Hoan tỷ tỷ phát triển đến nào một bước, đều là ngươi kêu tỷ phu, ngươi nói đi. Linh Nhi lập tức khiếp sợ mở to hai mắt, thừa Hoan tỷ tỷ đáp ứng ngươi, đêm trưa thương trên mặt tức khắc rào rạt một mặt hạnh phúc tươi cười, tự nhiên, ngươi, ngươi thế nhưng bắt được thừa Hoan tỷ tỷ phương tâm. Linh Nhi không thể tin tưởng lấy cánh tay đói đói hắn, đầy mặt hưng phấn. Đêm trưa thương nhẹ nhàng con một chút khỏe môi, đầy mặt cảnh xuân. Bất quá, ngươi mặc vào nam cương vương triều phục, đảo thật đúng là nhân mô cầu dạng. Không không không, ta ý tứ là, thật đúng là rất có khí thế. Linh Nhi nói lập tức sửa miệng. Không thể không nói, tái kiến đêm trưa thương, nàng đối hắn ấn tượng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Hiện tại nhưng thật ra có thể nói, Linh Nhi ngượng ngùng gãi gãi đầu, trước kia là chính ngươi đem chính mình ngụy trang thành một cái vô lại, không thể trách ta. Không phải vô lại là thư sinh. Đêm trưa thương nhắc nhở nàng một lần. Cái gì thư sinh, quả thực chính là tên côn đồ được không? Mỗi lần đều sắc mị mị nhìn chằm chằm thừa hoan tỷ tỷ, tức giận đến ta đều tưởng tấu ngươi ngươi có biết hay không? Linh Nhi căm giận. Đêm trưa thương nghe vậy tức khắc nước mắt. Ân. Trước kia là trước đây, hiện tại là hiện tại, tỷ phu, trước kia đều là Linh Nhi không tốt, ta nhiều có mạo phạm, ngươi đừng để ở trong lòng. Linh Nhi lập tức chân chó mở miệng. Xem tại đây một tiếng tỷ phu phân thượng. Không cùng ngươi so đo. Tỷ phu, ngươi mau nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc dùng cái gì biện pháp làm thừa hoàn tỷ tỷ thích ngươi?" Linh Nhi tò mò cực kỳ, không ngừng phe phẩy hắn cánh tay. Nhưng mà, Đêm Trưa Thương lại thần bí hề hề cười cười, thiên cơ không thể tiết lộ. "Linh Nhi." Một tay đem nam nhân cánh tay ném ra, tức giận mắt trợn trắng. "Này vài tiếng tỷ phu thật là kêu lên uổng công." Đêm Trưa Thương cười cười, trực tiếp nhìn về phía Thượng Quang Hân Dư, chắp tay nói, "Tây Lăng nhị hoàng tử, cửu ngưỡng đại danh." Ta mới là kính đã lâu nam cương vương đại danh. Thượng quan dư ôn nhuận ra tiếng. Linh nhi nghe bọn họ hàn huyên lập tức thò qua tới. Đêm chưa thương, ta cùng ngươi nói. Dư ca ca người đặc biệt hảo. Ngay từ đầu ta tưởng đem hắn giới thiệu cho thừa hoan tỷ tỷ. Làm hắn cho ta đương tỷ phu tới. Đáng tiếc thừa hoan tỷ tỷ không cái này tâm tư. Chỉ phải tư bỏ. Lúc này mới tiện nghi ngươi. Biết sao. Trước 1151, thừa hoan đêm chưa thương 123 phiên ngoại thiên 287. Thượng quan dư lập tức xua tay Nam Cương Vương không cần hiểu lầm, ta đối là lướt công chúa không có ý tưởng. Cái này, ta còn là có thể nhìn ra tới, chỉ tiếp có người mắt mù tâm manh. Đêm trưa thương nói bất động thanh sắc đánh giá mắt hai người, khỏe miệng gợi lên một mặt nghiêng ngẫm. Linh Nhi, nếu nhị hoàng tử như vậy ưu tú, ngươi sao không chính mình gả cho hắn. Giọng nói lạc, thượng quan dư bỗng dưng khẩn trưng lên. Theo bản năng chiều bên cạnh người nhìn lại, đấy lòng ẩn ẩn có một tia chờ đợi. Năng sẽ như thế nào trả lời? Nhưng mà. Linh Nhi nghe thế câu nói lại ngây ngẩn cả người. Sau một lúc lâu, nàng kinh ngạc chỉ chỉ chính mình, không xác định nói, ta. Đêm chưa thương gật đầu. Linh Nhi lập tức liên tục xua tay, không được, ta không được. Dư ca ca hẳn là tìm một cái giống Thừa Hoan tỷ tỷ như vậy ưu tú nữ tử. Hơn nữa, ta tuổi còn nhỏ, không nghĩ tới gả chồng sự tình. Phu vương nói, hắn nữ nhi không lo gả, cho nên ta không lo lắng. Đêm chưa thương, ngày thương nhìn rất cơ linh. Không nghĩ tới thời điểm mấu chốt lại là cái run một đầu. Ở tình sự thượng, nàng thế nhưng còn không bằng hoan hoan thông thấu. Xem ra trước mắt tiểu tử này, còn có một đoạn đường phải đi. Quả nhiên, nghe thế một phen lời nói, thượng quan dư đấy lòng đột nhiên buồn hạ, linh nhi. Kỳ thật, hắn tưởng nói, nàng liền rất hảo. Hắn không thích ưu tú nữ tử, hắn liền thích nàng. Dư ca ca, ngươi yên tâm, liền tính thừa hoan tỷ tỷ bị hắn đoạt đi rồi, chúng ta đông lâm còn có thật nhiều hảo cô nương. Chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, xem ở ngươi thường xuyên cho ta mua an vật nhì phân thượng, ta quyết định, nhất định phải giúp ngươi tìm một cái làm ngươi vừa lòng hoàng tử phi. Đêm trưa thương nghe vậy tức khắc chịu hạ khoe miệng, an vật Nhi ăn nhiều, sẽ đem đầu góc lấp kín. Khó hiểu phong tình cũng liền thôi, không nghĩ tới nha đầu này còn như vậy một cây gân, thật là chuẩn về đến nhà. Nhân gia nhất vừa lòng hoàng tử phi chính là nàng chính mình, còn đi đâu tìm. Uy, đêm trưa thương, ngươi đây là có ý tứ gì? Linh Nhi tức khắc nhíu mày, Ngươi nếu là không thích nhân gia, cũng đừng tổng ăn người ta đổ vật. Ai cần ngươi lo, lại không ăn ngươi. Linh Nhi nói chiều bên người nhìn lại, dư ca ca, ta, ta trước kia không quá chú ý, nếu không về sau ta cho ngươi bạc. Không sao, bất quá là một ít ăn và thôi, ta nguyện ý mua cho ngươi. Thượng quan dư sủng nịch ra tiếng. Linh Nhi tức khắc vui vẻ lên, căm giận trừng mắt nhìn mắt đêm chưa thường, có nghe thấy không, dư ca ca nguyện ý. Đêm chưa thương. Cách đó không xa, dáng người mượt mà phân đất viên khoanh tay mà đứng, đĩnh mập mạp bụng to. Mà hắn bên người hai cái ám vệ ám nhị cùng ám tam lúc này chính dẫu mông chiều bên này quan vọng. Nhìn đến Linh Nhi chút nào không cố kỵ cùng đêm chưa thương cãi nhau hầm mỹ, bọn họ không cấm nổi lên nói thầm. ngươi nói vị này giả công chúa cùng Nam Cương Vương rốt cuộc cái gì quan hệ. Cử chỉ thân mật, lại vô pháp vô thiền, nhìn qua không giống như là Nam Cương Vương cấp dưới, chẳng lẽ đây là hắn nữ nhân. Không đúng. Nếu là giả công chúa là nam cương vương nữ nhân, kia nàng cùng Tây Lăng nhị hoàng tử chi gian như thế thân mật, nam cương vương như thế nào không giận phản cười. Liên ở hai người suy đoán không thôi khi, Thái Bình Hầu không kiên nhẫn như mày, các ngươi hai người, nhưng nhìn ra cái gì tới. Hồi hầu ra, giả công chúa thân phận có thể, ta chờ thật sự suy đoán không ra. Thái Bình Hầu nghe vậy lập tức tức giận, ngu xuẩn, bản hầu không cho các ngươi suy đoán thân phận của nàng, hôm nay bản hầu mục đích là đêm chưa thương. Đúng vậy hai người tức khắc sợ tới mức đại khí cũng không dám ra. con thất thần làm cái gì, canh giờ không sai biệt lắm, nên đi ra ngoài. Thái Bình hầu lạnh giọng nghe vậy, dẫn đầu vén lên bước chân. chương 1152, thừa Hoan Đêm Chưa Thương 124 phiên ngoại thiên 288. Cờ Minh, dưỡng cổ doanh bên trong tình huống như thế nào? Nghe được đêm chưa thương thanh âm, Cờ Minh vội vã tới rồi. Hồi vương thượng, thủ hại phụ nữ và trẻ em đã toàn bộ tìm được, thuộc hạ lập tức đưa các nàng rời đi nơi này. Giọng nói là, Một tiếng lạnh băng đột nhiên truyền đến. Vương thượng, hồi lâu không thấy, ngài thân thể như thế nào. Đêm trưa thương nghe vậy, theo bản năng xoay người sang chỗ khác, nguyên lai là Thái Bình Hầu, như vậy xảo, ngươi cũng tới nơi này. Nghe Vương thượng ý tứ cũng không hoan nên ta. Thái Bình Hầu chợt meo nheo, nheo mắt, chẳng lẽ là Vương thượng ở chỗ này là một ít nhận không ra người sự tình, cho nên hiện tại trột dạ Trột dạ Đêm trưa thương khỏe miệng xả ra một mặt trầm biếm, cô Vương vì sao phải trột dạ Chính là Ta xem nên trột dạ người hẳn là Thái Bình hầu đi." Linh Nhi chậm rãi từ đêm chưa thương phía sau đi ra trước mắt băng sương. Nam Cương Vương đánh cắp Linh Lung Ngọc, lại thiết kế làm người giả trang là lướt công chúa họa loạn Nam Cương, giáp tâm gây rối, ý đồ mưu phản, may mắn bản hầu kịp thời phát hiện, mới làm Đông Lâm Giang Sơn xã thoát khỏi bị nguy nan. Thái Bình hầu nói chiều phía sau vẫy vẫy tay, "Tới à, đêm này mấy cái loạn thần tặc tử bắt lấy." Bất qua nháy mắt công phu, phủ binh liền từ bốn phương tám hướng bừng lên. Đêm đêm chưa thương đám người bao quanh vây quanh. Đúng lúc này, một tiếng lanh trầm chuyển đến, hôm nay bản quan đã tới chậm, xem ra Thái Bình Hầu đã thành công đem loạn thần tặc tử bắt được. Không muộn không muộn, bản hầu Lữ Đại Nhân là binh bộ thượng thư, đến nỗi này mấy cái ngỗ nghịch người xử trí như thế nào, còn phải từ Lữ Đại Nhân làm chủ. Thái Bình Hầu nói lập tức phân phó phủ binh cấp Lữ Kính nhường ra một cái con đường. Loạn thần tặc tử, ngươi là nói hắn, vẫn là nói ta. Linh Nhi hơi hơi rụt hạ hai trong mắt lữ kính nghe vậy theo bản năng chiều nàng nhìn lại sắc mặt tức khắc kỳ biến các ngươi cùng một ruột tự nhiên đều là loạn thần tặc tử thái bình hầu phẫn nộ chỉ trích hiện giờ đã biết nàng là giả công chúa cho nên hắn nửa điểm cũng không đem nàng đặt ở trong mắt linh nhi lại cười hì hì chớp chớp mắt nói chuyện phải có chứng cứ thái bình hầu chứng cứ đâu hừ bản hầu chính là chứng cứ ta tận mắt nhìn thấy đến các ngươi ý đồ gây rối thái bình hầu hừ lạnh một tiếng linh nhi khỏe miệng ý cười tức khắc mở rộng nói như vậy Thái Bình Hầu là không có chứng cứ, bất quá ta nơi này nhưng thật ra có. Nàng nói từ trong lòng lấy ra một quả có chứa vết rách linh lung ngọc ra tới. Đế đô tới tin tức, này một khối từ Thái Bình Hầu trên người lục xoát ra tới linh lung ngọc đúng là mất trộm linh lung ngọc. Này thuyết minh cái gì? Nói vậy ta không nói, Thái Bình Hầu cũng minh bạch. Thái Bình Hầu lập tức cười nhạt ra tiếng, ngươi cho rằng loại này tiểu siếc bản hầu sẽ tin sao? Ngươi không tin không quan hệ, lữ đại nhân tin tưởng là được. Linh Nhi ngước mắt triều lữ kính nhìn lại. Như thế nào, mấy tháng không thấy, Lữ Đại Nhân không nhận biết ta. Linh. Linh Nhi của chúa. Nhìn kia trương cổ Linh tinh quái gương mặt, Lữ Kính mới vừa rồi ở trên mặt đắc y đã không còn nữa tồn tại. Cái gì quần chúa? Thái Bình Hầu Hồng Y. Lữ Kính cái chán hơi hơi phiếm ra mồ hôi lạnh, nàng, nàng là bắt vương ra Linh Nhi của chúa. Thái Bình Hầu nghe vậy, trong lòng tức khắc lột bột một chút. Người này không phải đêm trưa thương người, mà là đế đô tới quần chúa. Ta phụ vương cùng Hoàng bá bá quan hệ nhất thân hầu Hoàng bá bá cũng mang ta thân như mình ra, Thái Bình Hầu, ngươi xác định ta là mưu lịch người. Linh Nhi nói dơ dơ lên trong tay Linh Lung Ngọc, Thái Bình Hầu, ta tưởng ngươi bản tính như y có phải hay không đánh sai. Thái Bình Hầu chợt meo nho mắt, trước mắt tình huống là hắn như thế nào đều không có đoán trước đến. Chương 1153, Thừa Hoan Đêm chưa thương một hai năm phiên ngoại thiên 289. Đang nghĩ ngợi tới đối phó chi sách, Linh Nhi thanh âm lại lần nữa chuyển đến. Tây Lăng Hoàng đế bá bá cùng ta hoàng bá bá thân như thủ túc. Vị này chính là Tây Lăng nhị hoàng tử, ngươi nói hắn là mơ ước Đông Lâm ngôi vị hoàng đế người, ta hoàng bá bá nhưng không tin đâu. Này, nay đến tột cùng là chuyện như thế nào? Lữ kính hung hăng như mày, nhỏ giọng đối bên cạnh người Thái Bình hầu mở miệng. Tới thời điểm, hắn chỉ nói là đêm chưa thương, như thế nào lại đem Linh Nhi quận chúa liên lụy tiến vào? Hàng năm ở Đế đô hắn thực hiểu biết, Linh Nhi quận chúa mấy năm gần đây vẫn luôn ở Đại Lý tự làm nha dịch, cùng là lướt công chúa như hình với bóng, hiện giờ nàng ở chỗ này kia là lướt công chúa còn xa sao? Bức họa không phải cho ngươi xem sao? Ngươi nói nàng không phải là lướt công chúa, ai biết sẽ là cái quan chúa? Thái Bình hầu bất động thanh sắc chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lưỡi kính tức khắc ngữ trệ. Kia phó bức họa hắn nhưng thật ra nhìn, đích sắc không thấy ra tới là là lướt công chúa, nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ là Linh Nhi quận chúa a. Hoàng ba ba tự mình xác nhận, ta trong tay này khối Linh Lung Ngọc là thật sự. Hiện giờ, Thái Bình hầu đánh cắp Linh Lung Ngọc chứng cứ vô cùng xác thực. Tâm tồn gây rối, ý đồ mưu phản. Lữ đại nhân, ngươi xác định muốn cùng như vậy loạn thần tặc tử quẻ với nhau sao? Linh Nhi nhìn hai người ngưng trọng sắc mặt, cười hì hì mở miệng. Thái Bình Hầu, Lữ đại nhân, kỳ thật, cô Vương sớm tại mấy tháng trước liền thu được hoàng thượng tự tay viết thư tử, mệnh ta ở Nam Cương tra tìm ngẫu nghịch tác loạn người. Lữ kính nghe vậy, đáy lòng tức khắc có chút hoảng loạn. Ngước mắt nhìn về phía thưởng thức linh lung ngọc Linh Nhi, hắn lòng có bất an, "Linh Nhi?" "Linh Nhi của chúa." "Này, Đây là một hồi hiểu lầm. Hiểu lầm. Thái Bình Hầu nghe vậy, tức khắc hừ lạnh một tiếng, Lữ Đại Nhân, hiện giờ ngươi ta là một cây thẳng thượng châu chấu, ngươi cảm thấy ta sẽ ra chuyện, ngươi còn có thể chạy trốn sao? Này! Thái Bình Hầu hung ác nham hiểm cười cười, Lữ Đại Nhân, liền tính ngươi hiện tại bỏ gian tà theo chính nghĩa, chỉ sợ cũng thời gian đã mượn. Giọng nói lạc, Lữ Kính trong lòng lộ bột một chút. Hắn nói không tồi, hiện tại lại tưởng phản chiến, đã chậm lúc trước là lữ công chúa nói cho hắn muốn đi nam tân đi vì chết đi nhi tử tìm kiếm hung phạm ai ngờ lại âm thầm tới nam cương thuyết minh đã sớm tại hoài nghi hắn hiện giờ bọn họ đã biết chính mình gây rối chi tâm tới rồi đế đô sau nhất định không có kết cục tốt đúng lúc này thái bình hầu ý vị thâm trường tại bên người mở miệng khai cung không có quay đầu lại mũi tên loại chuyện này chỉ có thể hoặc là không làm đã làm phải làm đến cùng diệt khẩu lữ kính chậm rãi gật đầu ngươi nói chính là đánh bừa một phen còn có hy vọng Chỉ có bọn họ đều đã chết, chết vô đối chứng, hắn mới là an toàn. Ánh mắt run rẩy, hắn thực mau đáy mắt nheo lại một màn hung ác, nơi này nhưng không có gì linh nhi của chúa, càng không có gì Tây Lăng nhị hoàng tử, chỉ có trợ trụ vi ngược, trợ giúp đêm chưa thương lưu nghịch đồng lõa. Lữ đại nhân nói chính là, các ngươi đều còn thất thần làm cái gì, còn không mau đem này mấy cái nghịch tặc ngay tại chỗ tử hình. Thái Bình hầu hung ác phân phó. Linh Nhi nghe vậy, không chỉ có không có nửa phần kinh hoàng, ngược lại cười khanh khách lên. Thừa Hoan Tỷ Tỷ nói quả nhiên không tồi, liền tính cho các ngươi cơ hội, các ngươi cũng sẽ không quý trọng. Nàng nói chiều bên người nhìn lại, Tỷ Phu, mau đem Thừa Hoan Tỷ Tỷ kêu xuất hiện đi. Tỷ Phu, đây là cái gì xưng hô? Đêm Trưa Thương lười đi để ý hỗn độn Thái Bình hầu cùng lưỡi kính, quét mắt tới gần phủ binh, khỏe miệng gợi lên một mặt trâm trọng. Hoan Hoan, hiện tại nên ngươi lên sân khấu. Giá. Đêm Trưa Thương nói xong, theo một tiếng roi ngựa văng lên, quân Thừa Hoan dục ngựa mà đến. Trước 1154, thừa hoan đêm trưa thương một hát sọ phiên ngoại thiên 290. Hôm nay nàng, mặc phát cao thúc, một bộ màu đỏ tía kính trang, nhìn qua anh tư tắp sảng. Người chưa đến, lạnh băng hơi thở liền nên diện mà đến, sinh ra đã có sắn cao quý hơi thở lệnh người không dám nhìn gần. Hoan hoan, thấy quân thừa hoan kia một cái trước mắt, đêm trưa thương đáy mắt lạnh băng nháy mắt hóa thành trước mắt ôn nhu. Hắn không chấp mắt nhìn kia một mặt cao dài thân ảnh, trong mắt rốt cuộc nhìn không thấy người khác. Quân Thừa Hoan chiều hắn nhìn thoáng qua, sau đó xoay người xuống ngựa, hoan hoan cẩn thận. Đêm Trưa Thương đi qua đi đem người ôm lấy, thân mật khăng khít. Quân Thừa Hoan vẫn chưa ngừng, liền như vậy nhẹ nhàng dựa vào hắn đi tới. Thấy như vậy một màn, Linh Nhi khiếp sợ mở to hai mắt, nhịn không được trộm đối Đêm Trưa Thương giơ ngón tay cái lên. Hắn là cái thứ nhất dám ôm Thừa Hoan tỷ tỷ nam nhân. Hơn nữa, Thừa Hoan tỷ tỷ không chỉ có không có tấu hắn, ngược lại ngầm đồng ý. Trộm đánh giá kia một mặt màu đỏ tía thân ảnh. Nàng như thế nào nhìn có một loại chim nhỏ nép vào người cảm giác đâu. Mặc kệ nói như thế nào, đêm trưa thương là nàng tỷ phu không thể nghi ngờ. Ở đây người, so Linh Nhi càng khiếp sợ phải kể tới lưỡi kính. Hắn ngơ ngẩn nhìn đêm trưa thương cùng quân thừa hoan cầm tay mà đứng, đôi mắt thiếu chút nữa trừng ra tới. Đây là tình huống như thế nào. Nam Cương Vương khi nào cùng là lướt công chúa đi tới cùng nhau. Nguyên lai, like, vừa mới Linh Nhi quận chúa kêu một câu tỷ phu là ý tứ này sao. Như thế nào. Binh bộ thượng thư Lữ Đại Nhân hiện tại liền buồn cung đều nhận không ra sao. Quân thừa hoan thanh âm lạnh băng, vẫn là nói, ở Lữ Đại Nhân trong mắt, buồn cung cũng là loạn thần tạc tử. Không, không phải. Nay trong ngáy mắt, Lữ Kính phảng phất là thấy quân khinh hàn, hai chân không tự chủ được mềm hạ. Hôm nay sự tình, Lữ Đại Nhân tốt nhất cấp buồn cung một hợp lý công đạo. Công, công chúa, ngài ngại như thế nào ở chỗ này? Lữ Kính tâm trầm ngáy quốc. Quả nhiên, chỉ có Linh Nhi quận chúa ở. Lạ lước công chúa cũng không xa. Công chúa. Thái Bình Hầu hai mắt quặc trụ quân thừa hoan, trong lòng phát trầm, hay là, vị này liền. Chính là lạ lướt công chúa. Không tồi, buồn cung đúng là đông lâm lạ lước công chúa, đại lý tự khanh quân thừa hoan. Quân thừa hoan nói từ trong lòng lấy ra mạ vàng lệnh bài, Thái Bình Hầu, chúng ta đã gặp mặt, không nhớ rõ sao, ngươi kia ám vệ sau khi chết, là buồn cung nghiệp thi. Thái Bình Hầu nghe vậy, đáy lòng đống dương lộ bột một chút lai. Like. Ngày ấy cái kia nghiệm thi hộ vệ chính là, là lướt công chúa. Nói như vậy, hầu phụ thượng nhất cử nhất động đều ở nàng trong không chế. Trong nháy mắt, Thái Bình hầu tâm loạn như ma, đáy lòng phản phất có vô số suy nghĩ, đáng tiếc hắn một cái cũng chảo không được. Không có nghĩ nhiều, hắn nhìn kêu mặt màu đỏ tía thân ảnh, theo bản năng quy xuống, vi thần gặp qua là lướt công chúa. Không cần trao hỏi, buồn cung hôm nay là muốn đem các ngươi này hai cái loạn thần tặc tử tập nã quý án. Công chúa hoa nguồng, hoa nguồng A. Thái Bình Hầu nói theo bản năng nhìn về phía đêm chưa thương, đều là nam cương vương hắn. Lời nói đến một nửa, lúc này mới ý thức được đêm chưa thương cùng quân thừa hoàn tửa hồ quan hệ thực không bình thường, lập tức ngừng câu chuyện. Cô vương làm sao vậy? Đêm chưa thương lánh mị mở miệng. Thái Bình Hầu dãy rùa lên, không biết như thế nào mở miệng, vương thượng. Thái Bình Hầu là tưởng nói cô vương ngu nghịch phạm thượng, mơ ước ngôi vị hoàng đế, ý đồ mưu phản. Đêm chưa thương lạnh giáo ra tiếng. Vừa dứt lời. Con thừa hoan liền nhìn quỳ trên mặt đất nam nhân mở miệng, nam cương vương là buồn cung phò mã, khi nào thành ngẫu nghịch người. Giọng nói lạc, nàng ngáy mắt cảm giác được nam nhân bàn tay to đem nàng cầm. Ngay sau đó, là nam nhân bá đạo thanh âm đập vào bên tai không tồi, là lứt công chúa là cô vương vương hầu. Hai câu này lời nói, giải quyết dứt khoát. chương 1155, thừa hoan đêm chưa thương một hai bạch phiên ngoại thiên 291. Thừa hoan tỷ tỷ người hảo khí phách ra. Linh nhi lập tức hưng phấn thấu qua đi thỉ phu, ngươi cũng không kém. Dư âm chấn chấn, tựa hồ còn ở bên thai quanh quẩn. Thái Bình Hầu đáy mát xẹt qua khiếp sợ, đáy lòng càng là trào ra sợ hãi. Hắn cho tới nay tính kế đêm chưa thường, thế nhưng là... là lướt công chúa phỏ mã. Rốt cuộc là ai tính kế ai? Linh Nhi, đem Linh Lung Ngọc cho ta. Quân Thừa Hoan phân phó một câu, Linh Nhi lập tức đem trong tay háo Linh Lung Ngọc đưa qua, Thừa Hoan tỉ tỉ, đây chính là Thái Bình Hầu ngẫu nghịch chứng cứ. Đêm trưa thương bất động thanh sắc quét mắt trên mặt đất quỳ hai người, đối với phía sau nhẹ nhàng nâng tay, cờ minh, còn thất thần làm cái gì, đem lịch tặc bắt lấy. Là, nhìn cờ minh lắc mình mà đến, Thái Bình Hầu Đông Dương mị hạ đôi mắt, ngay sau đó âm ngoan ra tiếng, là lước công chúa lại như thế nào, nơi này là Nam Cương, không phải Đế Đô. Vừa rồi biết được trước mắt người là chân chính là lước công chúa lúc sau, hắn trong lòng đích sát sợ hãi. Đại lý tự khanh quân thừa hoan làm việc tàn nhẫn quả quyết, cùng năm đó hoàng thượng không có sai biệt. Gần là lả lước công chúa này bốn chữ liền đủ để cho người nghe tiếng sợ vỡ mật. Chính là chờ hắn bình tĩnh lại mới phát hiện, quân thừa hoan là đơn thương độc mã lại đây. Tục ngữ nói, cường long kho áp địa đầu xà, nàng liền tính là lả lước công chúa lại như thế nào. Hắn có phủ binh ở, nàng chỉ có thể mặc hắn sâu xé. vẫy tay một cái, bốn phía nhân mã lại lần nữa tới gần. Đang muốn hạ lệnh trước sắc khi đêm trưa thương lệnh thấu xương ra tiếng, Thái Bình Hầu nói không tồi, nơi này là Nam Cương cho nên ngươi đương cô vương là chết sao? đều con thất thần làm cái gì? đem Thái Bình hầu cùng binh bộ thượng thư bắt lấy. Cố Minh lạnh giọng mở miệng, dẫn đầu rút kiếm mà đi. trong nháy mắt Nam Cương Vương cung Hồng Anh binh liền như thủy triều giống nhau xuất hiện, đem nơi này vây đến chật như nêm cối. không xong, chúng kế. Lữ kính nhìn đến này phúc trường hợp, sau sống phát lạnh, thân thể nhúc ra. lúc này đây muốn hoàn toàn xong rồi. cầm quyền, hắn triều bên cạnh người nhìn lại, Thái Bình hầu, đây là có chuyện gì? Ngươi không phải nói ở chỗ này bày ra thiên la địa vong sao, như thế nào phản bị người dẫn quân nhập ung. Này, đây là có chuyện gì ta cũng không rõ ràng lắm. Lúc này, Thái Bình Hầu trên chán mổ hôi lạnh ròng ròng. Hắn rõ ràng đã sớm đem Nam Cương Vương cung Hồng Anh binh không chế, đây là có chuyện gì. Chính Hầu Nghi Khi, Hồng Anh binh thủ lĩnh Thủy Văn Giác ở hắn nhìn chăm chú hạ đi tới đêm chưa thương trước mặt, quỳ một gối xuống đất, thuộc hạ gặp qua vương thượng. Đứng lên đi. Đêm chưa thương nhàn nhạt dơ tay. Sau đó nhìn về phía trước vẻ mặt đờ đẫn nam nhân, cô vương tâm phúc, Thái Bình Hầu đơn huệ nhỏ chính là thu mua không được. Thái Bình Hầu nghe vậy, thân mình tức khắc một lùn, nằm liệt ngồi ở mà. Bắt lấy. Đêm trưa thương giơ tay. Là, vương thượng. Thủy văn rắc lên tiếng, bay thẳng đến Thái Bình Hầu cùng lữ kính mà đi. Đúng lúc này, cách đó không xa dâng lên một chỗ màu đỏ tím đạn tín hiệu. Đêm trưa thương nhìn mắt, đối bên người nhân đạo, hoan hoan, tu nơi đó có tin tức, ta muốn chạy đến một chuyến nơi này trên cơ bản không sai biệt lắm, thủy văn giác sẽ đem người áp nhập đại lao, ngươi trực tiếp hồi cung liền có thể. quân thừa hoan gật đầu, ngươi tiểu tâm chút. đêm trưa thương lúc này mới lưu luyến không rời buông lỏng ra tay nàng, xoay người lên ngựa, nhìn hai người lưu luyến chia tay bộ dáng, linh nhi không cấm trêu ghẹo nói, hảo, liền tách ra một hồi mà thôi, đừng không tha. thị phu, đi nhanh về nhanh. quân thừa hoan chuyển mắt nhìn nàng rời đi, đúng lúc này vẫn luôn quỳ trên mặt đất thái bình hầu đột nhiên đứng dậy. Đại háo gian mơ hồ thoáng hiện một mạt hàn mang. Không tốt. Thấy Thái Bình Hầu Triều Quân Thừa Hoan đánh tới, đêm chưa thương ánh mắt căng thẳng, lập tức từ trên lưng ngựa lược thân mà đến. Chương 1156: Thừa Hoan đêm chưa thương 128 phiên ngoại thiên 292. Tạch. Chỉ thấy kiếm quang chợt lóe, một mạt đỏ thắm liền từ Thái Bình Hầu cổ hạ vẩy ra mà ra. Nháy mắt, kia mạt mập mạp thân ảnh liền cứng lại, không thể tin tưởng mở to hai mắt. Kế tiếp, theo phanh một tiếng, Thái Bình Hầu ngã xuống đất bỏ mình đỏ thám huyết còn đang không ngừng từ hắn cổ hạ hào hạt chảy ra. Đêm trưa thương lạnh lùng nhìn mắt dưới chân thi thể, đáy mắt sát ý lạnh thấu xương. vốn dĩ có thể cho ngươi sống lâu mấy ngày, nhưng ngươi cố tình muốn động cô vương lịch lân, chết không đủ tích. hung hăng quăng hạ kiếm phong thượng sền sệt máu tươi, rồi sau đó một phen cắm vào vỏ kiếm. đêm trưa thương chuyển mắt nhìn về phía thân mình phát run lữ kính, thanh âm lạnh băng. cô vương trong tay kiếm hồi lâu không nhiễm huyết, hy vọng lữ đại nhân không cần bước thái bình hầu vết xe đổ. hơi. Vì thần không dám. Lúc này, lư kính phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hoan Hoan, chờ ta. Đêm chưa thương lưu lại này một câu, liền dục ngựa rời đi. Huyền Ý liễu phân phật, ở trong gió ảo hào rung động. Quân thừa Hoan nhìn hắn thân ảnh, khỏe miệng một chút gợi lên. Hiện giờ đêm chưa thương, càng ngày càng có anh hùng bộ dáng. Hảo, người đều đi xa, thừa Hoan tỷ tỷ đừng nhìn. Linh Nhi cười xấu xa nhướng mày. Quân thừa Hoan lúc này mới thu hồi tầm mắt, đánh cờ minh phân phó hiện tại có thể đem thụ hại phụ nữ và trẻ em tiến đi đúng vậy cờ minh rời đi sau quân thừa hoan lại phân phó tế nguyệt hiệp trợ thủy văn giác đem thái bình hầu mang đến phủ binh toàn bộ chói đi thực mau to như vậy dưỡng cổ doanh liền chỉ còn lại có quân thừa hoan cùng linh nhi thượng quan dư ba người thừa hoan tỷ tỷ canh giờ không còn sớm chúng ta về trước vương cung đi hoặc là cũng có thể đi trích tinh lâu ăn một đố ăn ngon tới chúc mừng một chút linh nhi hương phấn trả sát tay nhỏ ầm ầm ầm đúng lúc này nguyên bản trời cao vân rộng thời tiết đột nhiên vang lên một tiếng sấm rền hảo hảo thiên như thế nào trời mưa linh nhi ngửa đầu nhìn về phía không trung nhìn không được những mảy một bên thượng quan dư vì nàng giải thích nam cương nơi này biến thiên thực mau loại tình huống này lại tầm thường bất quá thừa hoan tỷ tỷ muốn trời mưa chúng ta đi nhanh đi nhưng mà quân thừa hoan lại nhìn đêm chưa thương rời đi địa phương nheo lại đôi mắt thừa hoan tỷ tỷ ngươi đang ngẩn người nghĩ gì linh nhi kéo kéo nàng nhị hoàng tử Phiền thoái ngươi đem Linh Nhi đưa trở về, ta còn có việc, liền bất hòa các ngươi cùng nhau đi trở về. Quân thừa hoan nói xoay người lên ngựa. Thừa hoan tỷ tỷ ngươi đi làm cái gì? Không phải là đi tìm đêm chưa thương đi. Quân thừa hoan gật đầu, hắn một người, không an toàn. Thừa hoan tỷ tỷ, ngươi chừng nào thì cũng sẽ quan tâm người. Linh Nhi tức khắc cười xấu xa lên. Nhị hoàng tử, làm phiền. Quân thừa hoan đối thượng quan dư vừa chắc tay, dơ roi rời đi. Linh Nhi lập tức ở nàng phía sau hô. Thừa Hoan tỷ tỷ, ta muốn đi Trích Tinh lâu có thể sao? Lúc này, quân Thừa Hoan đã rục ngựa đi xa, trả lời nàng chỉ có lộc cộc tiếng vó ngựa. Không trả lời chính là cam chịu, ta đây đi." Linh Nhi cười hì hì phất tay. Cuối cùng, nàng hưng phấn nhìn về phía bên người người, "Dư ca ca, Thừa Hoan tỷ tỷ đáp ứng rồi, chúng ta đi Trích Tinh lâu đi." "Thượng con dư." Linh Nhi rũi rũi người, rồi sau đó xoay người lên ngựa, "Hiện giờ giải quyết thái bình hầu, ta không bao giờ dùng giả trang Thừa Hoan tỷ tỷ." Về sau ta liền muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, muốn đi nơi nào liền đi nơi nào, không cần che che giấu giấu, trốn trốn tránh tránh, thật tốt. Giá. Thượng quan dư sủng lịch nhìn nàng một cái, chiều trích tinh lâu phương hướng dục ngựa dơ roi. Mưa to buông xuống, hai người một trước một sau bao phủ ở mông lung hơi nước chung Trước 1157, thừa hoan đêm chưa thương 129 phiên ngoại thiên 293. Ngự. Đêm chưa thương quét mắt chiều bên này mà đến đám người, một phen thít chặt dây cương. Từ trên lưng ngựa một lượt mà xuống, hắn trực tiếp rút ra trường kiếm, thẳng để người tới. Phong đại nhân xem xong rồi náo nhiệt, liền như vậy đi rồi, có phải hay không không tốt lắm? Ngự. Bị người ngăn lại đường đi, cầm đầu phong lôi lập tức dừng lại, đêm chưa thương, người ở bổn tỏa mí mắt phía dưới ngụy trang lâu như vậy, là ta coi khinh ngươi. Phong đại nhân còn không phải giống nhau, 5 năm trước ta chém hết phong người nhà, không nghĩ tới lại làm ngươi chạy thoát một mạng. Phong lôi bông dưng nở nụ cười, nói lên năm đó một chuyện, ta còn muốn cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi hao tổn tâm cơ trừ bỏ phong người nhà, nam cương làm sao có ta nơi dừng chân? Hắn mẹ đẻ là thanh lâu nữ tử, là lá phong lão gia tử dưỡng ngoại thất. Từ vừa sinh ra, hắn chính là không bị thừa nhận tư sinh tử, không được vào cửa, càng không được nhập tư đường. Phong gia diệt môn lúc sau, mà hắn ngược lại thành phong gia duy nhất huyết mạch, bị lão quản gia tôn sùng là gia chủ. Nguyên lai phong gia thượng tổn thế lực cũng toàn vì hắn công hiến. Như thế, hắn mới có hôm nay. Lại nói tiếp này hết thể còn đều là đêm trưa thương cấp. Đêm trưa thương nhìn nam nhân đắc ý sắc mặt, chợt nắm chặt trong tay trường kiếm. Hôm nay ngươi sẽ không lại có cơ hội đào tẩu. Này nhưng chưa chắc. Phong lôi đáy mắt một lệ, lập tức đối tả hưu phân phó lấy chủ hắn. Đêm trưa thương nếu có thể ở chỗ này thì hắn, đã nói lên nếu vân nơi đó xảy ra vấn đề, hắn hành tung bị hắn rõ như lòng bàn tay. Hắn rõ ràng biết chính mình hôm nay hắn mang theo nhân mã, còn dám đơn thương độc mã lại đây, không biết là hắn ngẽ con mới sinh không sợ cọp vẫn là dại dột lợi hại. sắt. nhìn sông tới phủ binh, đêm trưa thương chợt nheo lại đôi mắt, lạnh băng ra tiếng. vết đau liếm huyết, dưới chân thổ địa thực mau bị máu tươi nhiễm hồng. không bao lâu, phủ binh liền một cái lại một cái ngã xuống. ngồi ở trên lưng ngựa phong lôi không cấm ngây ngẩn cả người, ngơ ngẩn nhìn kia mặt huyền sắc thân ảnh, tầm mắt như là dính ở mặt trên giống nhau, thế nhưng thật lâu không thể rời đi. hắn còn chưa gặp qua như thế nhanh nhẹn thân thủ, xem ra hắn dám đơn thương độc mã lại đây. Thật là có điểm bản lĩnh. Tám tuổi tao diệt môn thai hương, ngủ đông 6 năm, 14 tuổi bằng bản thân chi lực, diệt phong ra, như vậy thiếu niên, lại sao là kẻ đầu đường xóa trợ. Quét mắt đem chính mình bao quanh vây quanh phủ binh, đêm trưa thương lăng không dựng lên, trong tay trường kiếm bay nhanh xoay tròn. Tiếp theo nháy mắt, bốn phía phủ binh đồng thời ngã xuống đất, máu chảy không ngừng. Thấy như vậy một màn, phong lôi hung hăng meo lại đôi mắt, thượng, toàn bộ đều cho ta thượng. Là, đại nhân bất quá một nén nhang thời gian nảy lên tới phủ bình tử thương hơn phân nửa phong lôi không cấm có chút luống cuống ánh mắt thu thu hắn chậm rãi từ trong tay háo lấy ra một cái tiểu bình sứ sau đó đem bên trong dưỡng cổ trùng bóc nát theo bình sứ rơi xuống đất đêm trưa thương ngực đống dưng có rút đau đớn lên một chút một chút dảo như là có người cầm dao ở bên trong chịu thứ giống nhau đáng chết phong lôi thế nhưng đem vẻ tâm trùng mẫu cổ giết kể từ đó trong thân thể hắn tử cổ liền sẽ hỏng mất mất khống chế cho đến tử vong. Nếu là làm phệ tâm trùng chết ở trong cơ thể, không ra 7 ngày, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đêm Chưa Thương đem ngược trô đau đớn áp xuống, cắn răng rút kiếm. Nhưng mà, vừa muốn ra chiêu, cổ họng đột nhiên trào ra một mạt tanh ngọt. Máu tươi phun trào kia một khắc, một phen sắc bén trường kiếm đâm vào vai hắn giáp. Theo phụt một tiếng, đỏ thắm máu tươi nhiễm hồng hắn đôi mắt. Đêm Chưa Thương cái chán gân xanh bĩnh khởi, bắt lấy cắm vào vai trường kiếm, đột nhiên bẻ gãy. Chương 1158 Thừa Hoan đêm chưa thương không phiên ngoại thiên 294. Hưu. Trường Kiếm huy quá, trước mặt phủ binh đột nhiên ngã xuống đất. Đêm chưa thương không rảnh lo ngực đau đớn, càng không rảnh lo đang ở đổ máu vai, rút kiếm về phía trước. Theo hắn bước chân, phủ binh một người tiếp một người ngã xuống. Trong nháy mắt, phong lôi mang đến người liền đều làm đêm chưa thương dưới kiếm vong hồn. Thi thể ngang dọc, phô đầy đất. Máu chảy thành sông, ở vết trong không khí tràn ngập huyết tinh. Đêm chưa thương đạp phơi thây, từng bước đi trước. Phong lôi, hiện tại đến phía ngươi. Đáng chết. Phong lôi hoàn toàn luôn cuống, hắn nhìn đầy người là huyết đêm chưa thường, hô to ra tiếng, người tới, mau tới người. Đừng hô, nơi này trừ bỏ ta, không còn có người khác. Đêm chưa thường nói nhảy dựng lên. Phong lôi theo bản năng tránh đi kiếm phong, thân mình một hoài, trực tiếp từ trên lưng ngựa té xuống. Đau nhức xuyên tim, hắn đau đến một trận nhe răng trợn mắt. Nhìn đến đưa tới cổ hạ trường kiếm, hắn vội vàng trên mặt đất lăn một vòng. Thức mau. Trên người hắn màu xám áo choàng liền bị máu tươi nhiễm hồng. Không rảnh lo đau đớn, hắn nắm lấy trường kiếm, cùng đêm trưa thương chiến đấu lên. Đêm trưa thương, người giết Phong vân, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Từ đêm trưa thương vào Nam Cương Vương Cung, hắn liền biết hắn chính là cái kia ẩn nút ở dưỡng cổ Doanh Nội, giết hại Phong vân nữ nhân. A, vì vận nga hắn, hắn thế nhưng không tiếp ra vẻ nữ nhân. Tựa như hôm nay, hắn không nghĩ tới hắn thế nhưng có lấy một địch trăm thực lực. Từ đầu đến cuối hắn đối cái này địch nhân đều hiểu biết quá ít, ngươi không có cơ hội này. đêm trưa thương nói xong, thân hình đã vọt đến phong lôi trước mặt. tiếp theo nháy mắt, trong tay hắn trường kiếm không chút do dự mạt khai nam nhân cổ. Thức mau, theo loảng xoảng một tiếng, lanh kiếm từ trong tay chảy xuống, phong lôi chậm rãi ngã xuống đất. tắt thở kia một khắc, hắn còn gắt gao trận tròn mắt, nhìn đêm trưa thương phương hướng. hắn sai lầm lớn nhất chính là xem nhẹ địch nhân. đến chết, không thể nhắm mắt. ầm ầm ầm. đúng lúc này. Cuồn phong gào thét, sấm sét tầm ầm. Đêm chưa thường rũ mắt quét mắt, trong tay trưởng kiếm đã dính đầy máu tươi, thanh hồng một mảnh, theo mũi kiếm không ngừng nhỏ giọt. Phúc. Theo một ngụm máu tươi phun trào mà ra, hắn trực tiếp quỳ một gối xuống dưới, ngực đau nhức cha tấn hắn từng đợt ngất. Đỡ trưởng kiếm gian nan đứng dậy, hắn cắn răng phiên lên ngựa bối, dùng ngựa rời đi. Giờ khắc này mưa to tầm tạ tới, thức mau, hắn thân ảnh liền biến mất ở mênh mông màn mưa chung chỉ để lại. Đầy đất thi thể cùng khắp nơi huyết hồng, tùy ý mưa to cọ rửa. Lộc Cục, quân thừa hoan dục ngựa giờ roi, hướng tới đêm chưa thương rời đi phương hướng bay nhanh. Nhưng mà, vừa xuất phát không bao lâu, mấy cái che mặt hắc y nhân đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đột nhiên không kịp dự phòng ngăn cản đường đi. Ngự, Lạc Khẩn dây cương, nàng cảnh giác đánh giá người tới. Bất động thanh sắc nhìn mắt phía sau, cũng có mấy cái hắc y nhân bất động thanh sắc tới gần, cắt đứt nàng đường lui. Thượng, giết nàng. Thậm chí Không đợi nàng mở miệng, Hiyi Huyền hi Nhân liền trực tiếp phát đi lên. Tactic. Quân Thừa Hoan hai tròng mắt rộp súc, bay nhanh rút ra trường kiếm đón đi lên. Hưu. Đúng lúc này, tên bắn lén đánh lút lại, thẳng bước giữa mày. Quân Thừa Hoan ánh mắt căng thẳng, vội vàng tránh đi. Chưa từng tưởng, mũi tên đuôi vẫn là từ nàng phát gian cọ qua, bán khai nàng cao cao thúc khởi mặt phát. Theo Ngọc Quan rơi xuống, đầy đầu tóc đen nháy mắt trên vai chuốt xuống xuống dưới. Quân Thừa Hoan theo bản năng nhủ nhủ mày. Thủ hạ động tác càng thêm hung ác lên Dừng tay Một tiếng lạnh băng rơi xuống Một bộ lam ý li nam nhân nhanh nhẹn mà đến chương 1159 Thừa hoan đêm trưa thương 131 phiên ngoại thiên 295 Quân thừa hoan ngước mắt nhìn lại Tức khắc sửng sốt Người tới không phải người khác Đúng là phẩm trà quán trà trưởng quầy, Cũng là phong gia trưởng tử phong đình Ban ngày ban mặt Từ đâu ra mau tặc Phong đình nhìn hắc y li nhân quát trói 21 tiếng Lập tức đối tả hưu phân phó Người tới đưa bọn họ bắt lấy. Theo hắn ra lệnh một tiếng, vây công quân thừa hoan hắc ý hệ nhân thực mau bị giải quyết. Quân thừa hoan nhàn nhạt quét mắt trên mặt đất tử thi, giơ tay đi nhặt rơi xuống ngọc quan. Nhưng mà, lúc này lại có một đôi khớp xương rõ ràng bàn tay to duỗi lại đây. Quân thừa hoan sửng sốt, ngọc quan liền bị người nhặt lên. "Cô nương, cho ngươi." Phong Đình ôn nhuận như ngọc. Quân thừa hoan đem ngọc quan tiếp nhận, đa tạ công tử hôm nay ra tay tương trợ. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, không đáng nhắc đến. Cô nương không cần khách khí. Phong đình ôn hòa cười nhạt. Cô nương, tại hạ nhìn ngươi quen mắt, có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Ta cũng không nhận thức công tử, có lẽ là công tử nhận sai người. Quân thừa hoan thanh đạm mở miệng, bất động thanh sắc phủ nhận chính mình từng đi qua phẩm trà quán trà. Có lẽ là đi. Phong đình không có miễn cưỡng. ầm ầm ầm. Đúng lúc này, không Chung lại lần nữa truyền đến một tiếng sấm sét. Theo cuồng phong quất lên, mây đen áp thành, không khí càng thêm ẩm ướt lên, mở mị hơi nước. Công tử, lập tức muốn trời mưa, mau lên xe đi. Phong đỉnh phía sau hộ vệ thuốc giục ra tiếng. Hảo, này liền tới. Phong đỉnh nói nhìn về phía quân thừa hoan, mưa gió sắp tới, không biết cô nương đi đâu, ta nguyện đưa cô nương đoạn đường. Đa tạ hảo ý, không cần. Quân thừa hoan chắc tay, trực tiếp phiên lên ngựa bối. Cô nương chờ một chút. Phong đỉnh gọi một tiếng, đi đến xe ngựa trước, từ bên trong lấy một phen rủ giấy cấp quân thừa hoan đưa qua, lập tức muốn trời mưa, cô nương cầm cái này miễn trò gặp mưa. Không cần, cáo tử." Quân thừa Hoan nói xong trực tiếp dục ngựa rời đi, hiên ngang tư thế vai hùng thân ảnh thực mau biến mất ở ngông lung hơi nước chung. Phong Đình nhìn nàng bóng dáng, hơi hơi mị hạ đôi mắt. Bên cạnh hộ vệ Tiểu Tâm nhắc nhở một câu, "Công tử, lên xe đi." Phong Đình thân hình chợt lóe, trực tiếp nhảy lên xe ngựa, đánh lên màn xe đi vào. "Công tử, kế hoạch thất bại, chúng ta bước tiếp theo như thế nào làm?" "Chờ." Phong Đình thanh âm lạnh giáo. Hộ vệ khó hiểu chúng ta thiết cục, cố ý tiếp cận vị này là lướt công chúa đều không mắc lửa, nếu là cái gì đều không làm, chẳng phải là càng không có hy vọng. Phong đình ý vị thâm trường cong một chút khỏe môi, chắc chắn mở miệng, nàng sẽ chủ động đi tìm bản công tử. ảo ảo xôn xao. đúng lúc này mưa to tầm tã từ trên trời giáng xuống. thực mau, một trận lộc cộc tiếng võ ngựa từ mưa to trong tiếng truyền đến. một con khoái mã phá tan màn mưa, bay nhanh đến xe ngựa trước chậm rãi dừng lại, hồi bẩm công tử. Đại nhân hôm nay bị Nam Cương Vương giết chết, chết ở dưỡng cổ doanh nam giảm chỗ. Phong đình ngay vậy, khoe miệng nhẹ nhàng câu hạ, quả nhiên như ta sở liệu. Lúc này đây, nhưng thật ra hẳn là cảm tạ đêm chưa thương, giúp hắn trừ bỏ vướng bận lão nhân. Ngay bên ngoài mưa to thành, hắn lánh môi khẽ mở, kia Nam Cương Vương hiện tại như thế nào. Đại nhân trước khi chết, bóp chết mẫu cổ, hắn chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Thực hảo. Phong đình nhẹ nhàng cười cười, ôn thanh phân phó, phong Thiếu, đánh xe. Là. Công tử. Phong khiếu nghe xong này một phen đối thoại, tức khắc minh bạch nhà mình công tử vừa rồi câu nói kêu y tứ. Là lước công chúa đi như vậy cấp, chắc là đi tìm Nam Cương Vương, nếu là nàng biết Nam Cương Vương cổ động phát tác, thế tất sẽ tới cửa cầu công tử. chương 1160, thừa hoan đêm trưa thương 132 phiên ngoại thiên 296. Giá. Mưa to chung, quân thừa hoan khóa ngồi ở trên lưng ngựa bay nhanh. Lúc này, nàng cả người ướt đấm. Vó ngựa bước qua vũng nước, ván khởi từng đợt mưa lạnh. Bang. Một tiếng roi ngựa rơi xuống, liệt mã chạy trốn càng mau, lộc cộc tiếng võ ngựa vang vọng thanh lanh trường ai. Nhưng mà, Quân Thừa Hoan lại vẫn cứ cảm thấy không đủ. Hắn không thể lập tức đi vào đêm chưa thương cùng Phong Lôi Chém giết địa phương. Dựa theo thời gian suy tính, lúc này, hắn hẳn là đã trở lại, chính là nàng chạy một đường, đều không có gặp qua hắn thân ảnh. Này thuyết Minh hắn mười có tám chín ra ngoài ý muốn. Quân Thừa Hoan càng muốn, trong lòng càng thêm lo lắng, mày gắt gao nhíu lên. Vừa mới Liền không nên làm hắn một người đi. Mưa to giàn rùa, tầm tã tới, dần dần mơ hồ nàng tầm mắt. Giá, giá, quân thừa hoan liều mạng ném roi ngựa, bay nhanh bay nhanh. Không bao lâu, nàng rốt cuộc đi tới đêm trưa thương cùng phong lôi chém giết chỗ. Mặc dù trời mưa mưa to, hung hăng cỏ rửa trên mặt đất đỏ thám, trong không khí nồng đầm huyết tinh hơi thở vẫn là vứt đi không được. Lúc này, trên mặt đất từng khối thi thể lạnh băng ngâm mình ở nước mưa trùng, dữ tợn mà đáng sợ. Quân thừa hoan nhìn chung quanh bốn phía phủ kín mặt đất phơi thây, nàng tâm đột nhiên trầm xuống. Một đường lại đây đều không có nhìn thấy đêm chưa thương, chẳng lẽ hắn. Quân thừa hoan nghĩ đến đây, trong lòng trào ra một mặt thật lớn sợ hãi. Tiếp theo nháy mắt, nàng cuống quýt nhào vào người chết đôi, rút ra từng khối thi thể, không ngừng tìm kiếm. Đêm chưa thương. Đêm chưa thương. Nàng liều mạng kêu tên của hắn, tựa hồ ở nói cho chính mình hắn còn sống. Suốt một canh giờ, quân thừa hoan phiên biến 108 cổ thi thể lại không có phát hiện đêm trưa thương thân ảnh giờ khắc này nàng mệnh đến thẳng không dậy nổi eo trực tiếp nằm liệt ngồi ở mà sau đó si ngốc nở nụ cười nơi này không có hắn đã nói lên hắn còn sống không phải sao một phen hủy diệt trên mặt nước mưa nàng vội vàng đứng dậy lại lần nữa xoay người lên ngựa vừa muốn giục ngựa dơ roi phía trước màn mưa trung tựa hồ có thứ gì giật mình nháy mắt hấp dẫn nàng lực chú ý quân thừa hoan trực tiếp từ trên lưng ngựa nhảy xuống vội vàng chạy qua đi cách đó không xa Một bôi đen chăm chú bóng người toàn bộ nhi ngâm mình ở nước bùn trung, tựa hồ còn ở chậm rãi bò động. Đêm chưa thương. Quân thừa hoan một cái lấp mình, đi vào tượng đất trước người. Đang muốn rôi tay lỡ người, một mạt mỏng manh thanh âm từ nam nhân bên môi chẳng ra, hoan hoan, hoan hoan. Lúc này hắn, đã không có ý thức, nhưng là lại còn nhất biến biến gọi tên nàng. Giờ khắc này, quân thừa hoan đột nhiên đỏ hốc mắt. Nàng rốt cuộc nhịn không được, một tay đem trên mặt đất nam nhân nâng dậy, gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Đêm chưa thương, người còn sống, liền hảo. Mưa to chung, hai người quỷ gối nước bùng chung, gắt gao ôm nhau. Phản phất lúc này chính là thiên hoang địa lão. Đừng sợ, ta mang người đi. Quân thử hoan đem đêm chưa thương gian nan tử trên mặt đất ôm lên, sau đó mang theo hắn cùng nhau phiên lên ngựa bối. Dơ tay kéo ra đai lưng, đem sau lưng nam nhân gắt gao cùng chính mình buộc ở bên nhau, nàng lúc này mới yên tâm bay nhanh. Chúng ta đi. Thức mau, bọn họ thân ảnh liền biến mất ở thanh lánh trường ai. Trích tinh lâu. Linh Nhi một bên dùng bữa một bên nhìn bên ngoài mưa to cảm khái, nam cương thời tiết cũng thật kỳ quái, rõ ràng vừa mới vẫn là trời nắng đâu, này vũ liền nói hạ liền hạ, thật như là hoa hoa mặt, thay đổi bất thường. Thượng quan dư sủng nghịch nhìn nàng, không ngừng chia thức ăn, Linh Nhi ăn nhiều chút. Hai người đang dùng thiện. Tế Nguyệt vội vàng tới rồi, Linh Nhi quận chúa, việc lớn không tốt, Nam Cương Vương đã xảy ra chuyện, công chúa làm ngài chạy nhanh trở về một chuyến. Chương 1161 Thừa Hoan đêm chưa thương 133 phiên ngoại thiên 297. Nam Cương Vương cung. Quân Thừa Hoan cấp đêm chưa thương cẩn thận lau thân mình, sau đó lại vì hắn thay sạch sẽ áo ngủ. Suốt bận việc nửa canh giờ, nàng đến bây giờ còn không có tới kịp tẩy đi chính mình trên người dơ bẩn. Nhìn đêm chưa thương kia trương ô thanh gương mặt, nàng nhịn không được thật sâu khóa khởi mày. Cố tình là lệnh nàng không hề biện pháp cổ thuật, chỉ có thể chờ Linh Nhi trở về. Liên ở nàng nôn nóng khi, Linh Nhi vội vội vàng vàng từ bên ngoài tới rồi. Thừa Hoan tỷ tỷ, ta trở về." Linh Nhi thấy một thân là bùn quân thừa Hoan, đột nhiên bị hoảng sợ, "Thừa Hoan tỷ tỷ, ngươi đây là? Làm sao vậy?" "Đừng động ta, ngươi trước cấp đêm chưa thương nhìn xem." Quân thừa Hoan thúc dục ra tiếng. "Ân ân, hảo." Linh Nhi ý thức được sự tình nghiêm túc, lập tức gật đầu. Hai bước đi vào giường trước, nàng chảo qua đêm chưa thương bàn tay to, bắt đầu vì hắn bắt mạch. "Bang." Tham qua mạch sau, nàng trực tiếp sợ tới mức đêm đêm chưa thương bàn tay to bỏ qua. Quân thừa Hoan lập tức sốt ruột ra tiếng, "Làm sao vậy? Đêm chưa thương tình huống như thế nào?" Linh Nhi sắc mặt trắng bệnh sắc nhìn về phía nàng, "Thừa Hoan tỷ tỷ, ta nói phía trước, ngươi, ngươi tốt nhất có cái chuẩn bị tâm lý. Ngươi nói đi." Quân thừa Hoan theo bản năng cắn khỏe miệng, "Thừa Hoan tỷ tỷ, đêm chưa thương trong cơ thể có một loại bá đạo cổ trùng, gọi là Phệ Tâm trùng, hiện giờ mẫu cổ đã chết, tử cổ chỉ sợ nhiều nhất chỉ có thể sống 7 ngày." Quân thừa Hoan nghe vậy ánh mắt run rẩy, tử cổ đã chết sẽ như thế nào. Đêm chưa thương cũng sẽ đi theo. Linh Nhi gật gật đầu, "Không tồi, nói cách khác, tỷ phu hắn hiện giờ chỉ còn lại có 7 ngày thời gian." Quân Thừa hoan đấy mắt ánh mắt nháy mắt giảm đạm rồi đi xuống. "Chỉ còn 7 ngày." Sau một lúc lâu, nàng một lần nữa ngước mắt, "Linh Nhi, ngươi có thể cứu chữa hắn biện pháp sao?" Linh Nhi chậm rãi lắc đầu, "Này phệ tâm trùng không phải ta dưỡng, cho nên ta. Ta không có cách nào." "Thừa hoan tỷ tỷ vẫn là sớm ngày vì tỷ phu chuẩn bị." chuẩn bị hậu sự đi. Tuy rằng không đành lòng nói cho nàng như vậy tàn khốc sự thật, nhưng nàng không thể không nói. Nếu là tìm được dưỡng cổ người đâu? Quân thừa hoan hai trong mắt sầu súc. Linh Nhi nghe vậy đôi mắt sáng ngời, nếu là tìm được dưỡng cổ người, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Thật sự sao? Linh Nhi gật gật đầu, lời tuy như thế, nhưng là ta tới trên đường đã đỉnh tế nguyệt nói, kia phong ra lão nhân đã chết, đi nơi nào tìm dưỡng cổ người? Phong ra trừ bỏ phong lôi, còn có một người. Quân thừa Hoan nói liền trực tiếp liều bước hướng ra phía ngoài đi đến. "Thừa Hoan tỷ tỷ, ngươi muốn đi tìm Phong Đình sao?" Linh Nhi tức khắc hiểu được, sau đó lớn tiếng nhắc nhở, "Thừa Hoan tỷ tỷ, ngươi chính là muốn đi, cũng nên đổi thân quần áo lại đi đi." Giọng nói lạc, quân thừa Hoan Du mắt quét mắt dơ hề hề chính mình, lập tức phân phó ra tiếng, "Thanh Thiện, nhanh đi chuẩn bị, ta muốn tắm gội." Phẩm trà quân trà. Quân thừa Hoan một thân nữ trang, ngồi ở nhã gian phía trước cửa sổ, lẳng lặng uống trà. Không bao lâu Cửa phòng kéo kẹt một tiếng bị người từ bên ngoài đẩy ra, đi vào tới một vị người mặc áo lam nam nhân. Gặp qua Phong trưởng quẩy, Quân thừa Hoan thông thả ung dung đứng dậy. Phong Đình thấy nàng nửa điểm cũng không ngoài ý muốn, trên mặt treo ôn hòa tươi cười, "Ta nghe nói cô nương tìm ta." Quân thừa Hoan gật đầu, giơ tay ý bảo, "Phong trưởng quẩy mời ngồi." Không biết cô nương tìm ta là vì chuyện gì. Phong Đình một liêu quần áo ngồi xuống, ôn nhuận nho nhã. Đã sớm nghe nói phẩm trà quán trà trà Xuân Long tỉnh là trà chung đến phẩm. Cho nên hôm nay nghĩ tới tới nhấm nháp một chút. Nhưng ta lần đầu lại đây, đối quán trà cũng không hiểu biết, liền cả gan thỉnh phong trưởng quay lại đây giải thích. chương 1162, thừa Hoan Đêm Chưa Thương 134 phiên ngoại thiên 298. Có thể vì cô nương giải thích, là phong mô vinh hạnh. Phong đình dơ tay phân phó điếm tiểu nhị thượng trà. Bất động thanh sắc đánh giá đối diện nữ tử, hắn ánh mắt không tự giác ngưng ở. Không nghĩ tới nàng mặc vào nữ trang lại là như thế Mỹ lệ động lòng người so với ôn nhu như nước nữ tử, quân thừa hoan như vậy thanh lãnh bức người nữ nhân càng hấp dẫn hắn. đặc biệt là nàng này phúc thanh hàn bộ dáng, làm hắn khó có thể rời đi tầm mắt. đa tạ phong trưởng quầy, quân thừa hoan thoáng nhíu mày, cũng không thích hắn như vậy xem nàng. thực mau, điếm tiểu nhị liền một lần nữa bưng lên mấy hổ trà xanh. phong đình nhất nhất cấp quân thừa hoan châm trà, cười mở miệng, đây đều là chúng ta phẩm trà quán trà tốt nhất vài loại trà, cô nương không ngại phẩm phẩm xem. quân thừa hoan gật đầu, nhất nhất hưởng qua lúc sau dư vị mở miệng, này một ly trà canh tiết lục hương vị sảng khoái, hẳn là hai tháng minh tiền bích loa xuân. này một ly hương vị nồng đậm, dư vị lâu dài, hẳn là ba tháng bích loa xuân. này cuối cùng một ly, hẳn là phong trưởng quẩy cực lực để cử trà xuân long tỉnh. phong đỉnh đấy mắt sệt qua tán dương, nhẹ nhàng vỗ tay, không nghĩ tới cô nương như thế hiểu trà, hẳn là am hiểu sâu trà đạo người. chưa nói tới hiểu trà, chỉ là lược có hiểu biết thôi. quân thừa hoan nhàn nhạt mở miệng, cô nương kiêm tốn. Nếu ngươi cái này cũng chưa tính hiểu trà, ta đây nơi này tiểu nhị đều phải đuổi ra đi. Phong đình cười nhạt, quân thừa hoan nhàn nhạt suyết khẩu trà, nhẹ nhàng câu môi, vẫn chưa nói tiếp. Phong đình cũng không để ý nàng lãnh đạm, khỏe miệng vẫn như cũ ngầm ôn hòa cười nhạt. Một hồ trà, một chi kỷ, cuộc đời này đủ rồi. Bởi vì ái trà, cho nên ta khai này gian phẩm trà quan trà. Nhiều năm qua, vẫn luôn tưởng tìm kiếm một vị biết trà, hiểu trà cơ hội, không nghĩ tới liền gặp cô nương. Không biết cô nương nhưng nguyện cấp tại hạ một cái cơ hội, phẩm trà ngôn hoan. Có thể cùng phong trưởng quay như vậy phong nhã người trở thành chi kỷ, là vinh hạnh của ta. Khó được gặp được chi kỷ, hôm nay ta tự mình vì cô nương pha trà. Phong đình nói nhìn về phía bên cạnh người, còn thất thần làm cái gì, mau đi chuẩn bị. Là, trưởng quay. Phong đình uống trà cực kỳ chú ý, rửa tay lúc sau mới một lần nữa chuẩn bị, bắt đầu ô ly, tẩy trà. Chờ đến hắn đem trà pha hảo, ước chừng dùng 15 phút thời gian. Hắn cười đưa cho quân thừa hoan, cô nương, thỉnh nhóm nháp, làm phiền. Quân thừa hoan nhàn nhạt suyết khẩu, khen ngợi ra tiếng, phong trưởng quầy hảo trang nghệ. Cô nương thích liền hảo. Quân thừa hoan ngước mắt quét mắt bên ngoài, chậm rãi đứng dậy, sắc trời không còn sớm, ta cần phải trở về. Nàng nói từ trong tay háo lấy ra một thỏi bạc đặt ở trên bàn, phong trưởng quầy, cáo tử. Tuy rằng là nàng chủ động tiếp cận phong đình, nhưng là ở đêm chưa thương còn hôn mê ở trên giường dưới tình huống, nàng hiện tại trừ lắng Chính là xuất ruột, ở chỗ này căn bản ngồi không được. vàng bạc dễ đến, chi kỷ khó tìm, hôm nay chả coi như là ta thỉnh. Phong đình cầm lấy bạc đệ trở về. Phong trưởng quay, này, cái này kêu thiên kim khó mua ta nguyện ý, cô nương nếu là còn khi ta là chi kỷ, liền đem bạc thu hồi đi. Quân thừa hoan thoáng con môi, nếu là chiếu phong trưởng quay làm như vậy xin ý, này gian quán trà chỉ sợ muốn đóng cửa. Phong trưởng quay nhận lấy đi, ngày mai ta còn tới. nếu như thế Ta liền cung kính không bằng tuân mệnh, ngày mai ta sẽ vì cô nương lưu cái phỏng. Đa tạ. Phong đỉnh nói đưa quân thừa hoan đi ra ngoài, cùng cô nương uống trà uống lên lâu như vậy, còn không biết cô nương phương danh đâu, không biết cô nương hay không phương tiện lộ ra. Ta họ quân. Quân thừa hoan không có dầu dếm, nói xong liền bay nhanh rụt ngựa rời đi. chương 1163, thừa hoan đêm trưa thương 135 phiên ngoại thiên 299. Nam Cương Vương Cung. Quân thừa hoan một hồi tới, Linh Nhi liền vội vàng đón đi lên. Thừa Hoan tỷ tỷ, ngươi như thế nào trở về như vậy sớm, Giải Dược bắt được sao? Không có. Quân Thừa Hoan lắc đầu. Không bắt được Giải Dược. Linh Nhi có chút kinh ngạc. Nàng Thừa Hoan tỷ tỷ không phải luôn luôn là đánh đầu thằng đó, không gì cản nổi tồn tại sao? Một khi ra tay, nhất định đắc thủ mới đúng. Linh Nhi, ta cảm thấy Thừa Hoan hẳn là tính toán phóng trường tuyến câu cá lớn. Thượng Quan Dư mở miệng. Không tính là câu cá lớn, Phong Đình không phải nhân vật đơn giản, tưởng từ hắn nơi đó bắt được Giải Dược không có dễ dàng như vậy kia làm sao bây giờ linh nhi nhịn không được những mày. ngày mai tiếp tục đi uống trà quân thừa hoan nói chiều tẩm điện đi đến hôm nay đêm trưa thương như thế nào nhắc tới nơi này linh nhi tức khắc thở dài vẫn là bộ dáng cũ thừa hoan tỷ tỷ ngươi đi xem đi đẩy cửa mà vào thấy trên giường kia trương ô thanh gương mặt quân thừa hoan tâm tức khắc bị nhéo một chút chậm rãi đi vào giường trước nàng nhẹ nhàng nắm lấy đêm trưa thương bàn tay to nhưng thần hồi lâu mới ôn thanh mở miệng ngươi yên tâm Ta sẽ cứu ngươi, ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Những lời này, nàng đang nói cấp đêm chưa thương, cũng đang nói cho chính mình. Ở nàng trong chi nhớ, đêm chưa thương tả mị lại quyến cuồng. tựa hồ, ở trên người nàng, hắn vĩnh viễn không thiếu nhiệt tình. Mặt dày mày dạn quấn lấy nàng, dính nàng, không buông tha bất luận cái gì đùa giỡn nàng cơ hội. Lại nhải, rong dài lằng nhằng. Nàng trước kia thập phần không mừng như vậy hắn. Chính là, hiện giờ hắn vẫn không nhúc nhích nằm ở trên giường. Nghe không được hắn thanh âm, nhìn không thấy hắn, cười xấu xa, nàng tâm đột nhiên không. Như vậy an tĩnh hắn, làm nàng bất an. Ở giường trước ngồi hồi lâu, quân thử Hoan đem đêm chưa thương bản tay to thả lại đi, vì hắn dịch hảo gấp chăn, đêm chưa thương, ngươi nếu tỉnh lại, ta liền gả ngươi. Linh Nhi tránh ở ngoài cửa phòng, nhìn đến bên trong một màn này, nhìn không được mũi phiếm toan. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy Thừa Hoan tỷ tỷ có như vậy thâm tình. Chính là đêm chưa thương lại. Vì cái gì như vậy tàn nhẫn? Thừa Hoan tỷ tỷ thật vất vả thích một người, kết quả trời cao liền cho bọn hắn khai cái vui đùa. Hiện giờ đêm chưa thương là tình huống như thế nào, nàng so với ai khác đều rõ ràng. Sâu kín thở dài, nhấc chân rời đi. Thượng Quan Dư chậm rãi đi qua đi, an ủi ra tiếng, "Linh Nhi, ngươi đừng quá khổ sở, Nam Cương Vương các nhân tự có thiên tướng, hắn nhất định sẽ không có việc gì." Ta chính là đau lòng thừa Hoan tỷ tỷ. Linh Nhi nói khó chịu lao hạ cái mũi, "Nếu là chung cổ độc chính là ta thì tốt rồi." Nói như vậy, thừa hoan tỷ tỷ hiện tại liền sẽ không như vậy khó chịu. Đồng ốc, liền tính chúng độc chính là ngươi, thừa hoan cũng sẽ khó chịu. Linh Nhi thiện lương làm thượng quan dư tâm động, không biết muốn như thế nào an ủi nàng. Ngươi nói ta vì cái gì muốn ham chơi, nếu là lúc trước cùng ta nương học tập cổ thuật thời điểm lại nghiêm túc điểm thì tốt rồi, có lẽ hiện tại liền có thể cứu chữa đêm trưa thương biện pháp. Linh Nhi hối hận cực kỳ. Linh Nhi, ngươi, ta cảm thấy hảo vô dụng. Linh Nhi nói nhịn không được bổ nhào vào nam nhân trong lòng ngực, ta hảo tưởng giúp thừa hoan tỷ tỷ. Thượng quan dư cả người tức khắc xứng suốt, hồi lâu hắn mới tiểu tâm dơ tay, nhẹ nhàng vô vô Linh Nhi bả vai, ngươi đừng có gấp, chúng ta đại gia cùng nhau nghĩ cách, nhất định có thể đem người cứu trở về tới. Ấn Ấn! Linh Nhi nghẹn nào ra tiếng. Đúng lúc này, phong nội quân thừa hoan lạnh giáo ra tiếng, người tới, mau tới người. Tiếp theo, bọn họ liền thấy thanh Tiễn vội vã vào tầm điện. Công chúa! Làm sao vậy? Vương thượng thiêu đến lợi hại như vậy, như thế nào không ai phát hiện, ngươi lại như thế nào hầu hạ? Quân thừa hoan lãnh lệ ra tiếng. chương 1164, thừa hoan đêm trưa thương số phiên ngoại thiên không. Thanh thiển tức khắc bị dòa sợ, công chúa, ta. Đi lãnh phạt. Lần sau tái xuất hiện loại tình huống này, ngươi liền không cần lưu lại nơi này. Quân thừa hoan thanh âm lạnh băng không có một tia độ ấm. Bất luận là ở trong cung vẫn là ở đại lý tự, nàng luôn luôn thưởng phạt phân minh mặc dù là thân cận người nàng cũng sẽ không khoan dung thanh thiển bị dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh một câu đều cũng không nói ra được ở quân thừa hoan bên người hầu hạ lâu như vậy nàng vẫn là lần đầu tiên thấy nàng như thế tức giận vốn dĩ nàng liền làm người nghiêm khắc hiện giờ trầm khuôn mặt càng là do người ở trên người nàng thanh thiển cảm giác được đêm chưa thương ngày thường tức giận khi bị áp khẩn trương đại khí cũng không dám xuyễn. bên ngoài linh nhi nghe vậy lập tức chạy tiến vào thừa hoan tỷ tỷ làm sao vậy hôm nay ngươi đi rồi Vẫn luôn là ta ở bên này nhìn chằm chằm, ra cái gì vấn đề sao? Quân thừa hoan nghe vậy, thế mới biết chính mình trách lầm thanh Thiển, Xin lỗi, ta vừa mới qua sốt ruột. Công chúa, ngài ngàn vạn đừng nói như vậy, càng không cần cấp nô tỳ xin lỗi, ngài như vậy thật là chiết sát nô tỳ. Thanh Thiển lại lần nữa bị hoảng sợ. Nàng thật sự không nghĩ tới, cao cao tại thượng là lướt công chúa thế nhưng sẽ cùng nàng xin lỗi. Đi xuống đi, một hồi đánh bùn nước lạnh đưa vào tới. Quân thừa hoan nhàn nhạt phân phó. Thanh Thiển nghe vậy lập tức cung kính hành lễ, vội vàng lui ra. Thừa hoan tỷ tỷ, Linh Nhi Hồng nghi. Không có việc gì, ngươi hôm nay vất vả, đi xuống nghỉ ngơi đi. Quân Thừa hoan nói nhìn về phía Thượng Quan Dư, các ngươi trước đi ra ngoài đi, ta tới chiếu cố hắn. Thừa hoan, ngươi chiếu cố Nam Cương Vương cũng muốn thật sự thân thể, chúng ta liền trước cáo tử. Thượng Quan Dư nói lôi kéo Linh Nhi rời đi. Bất quá một lát, Thanh Thiển liền bưng thao đồng tiến vào. Công chúa, đi ra ngoài một ngày, nhất định mệt mỏi làm nô tỳ tới hầu hạ vương thượng đi. Không cần, ngươi buông là được. Quân Thừa Hoan nói tự mình ở trong nước ninh khăn, đặt ở đêm trưa thương trên chán. Hiện giờ hắn hôn mê bất tỉnh, chỉ có cái này biện pháp. Tước trừng canh giữ ở giường trước thay đổi hai cái giờ khăn tay, đêm trưa thương cái chán độ ấm rốt cuộc hàng xuống dưới. Quân Thừa Hoan dẫn theo tâm bóng chốc buông lỏng, nàng khoe miệng nhịn không được ngậm ra một mặt vui mừng. Nhìn trước mắt kia trương ô thanh gương mặt, nghĩ đêm trưa thương tình huống, nàng lại lần nữa mặt ủ mày trao. Quá một ngày thiếu một ngày, hiện giờ thời gian thật sự không nhiều lắm. Quân thừa Hoan liên tiếp đi phẩm trà quán trà cùng Phong Đình uống lên 3 ngày trà, hắn rốt cuộc có động tác, ước nàng đi bãi săn cưỡi ngựa bán tên. Biết được Quân thừa Hoan có cưới ngựa bắn cung phương diện yêu thích, hắn cái này chi kỷ tự nhiên gãi đúng chỗ ngứa. Ngày thứ tư, Quân thừa Hoan sáng sớm liền ra Nam Cương Vương cùng, tiến đến Cùng Phong Đình ước hảo gió ấm trại nuôi ngựa. Nàng đến lúc đó, trại nuôi ngựa nội y mắng, không có một bóng người. Ước chừng đợi nửa canh giờ, Phong Đình lúc này mới khoan thai mà đến. Quân cô nương, hôm nay tại hạ có việc trì hoãn, đã tới chậm. Làm ngươi đợi thời gian dài như vậy, là ta không tốt, một hồi ta làm ngươi tam chi mũi tên như thế nào. Như thế rất tốt. Quân thừa hoan thâm tình nhạt nhẽo. Đối với Phong Đình tới muộn, nàng không có sinh khí. Đối với sắp bắt đầu cưới ngựa bán cung, nàng cũng không có nhiều ít hưng phấn. Trên mặt biểu tình, vẫn luôn nhàn nhạt, nhạt. Phong Đình có chút cân nhắc không chừng, xuống ngựa lúc sau. Tự mình đi đến bên người nàng đem mũi tên sọt đưa qua, quân cô nương, người trước bắt đầu đi. Phong công tử trước hết mời, ta tưởng trước coi một chút người bản lĩnh. Hảo, hy vọng sẽ không làm quân cô nương thất vọng. Phong đình nói, nhấc chân đi rồi trở về. Sau đó, nhanh nhẹn phiên lên ngựa bối. Trên lưng mũi tên sọt, hắn trực tiếp rụng ngựa xuất phát, một bên bay nhanh, một bên bắn tên. Trước 1165, thừa hoan đêm trưa thương một bà bởi phiên ngoại thiên 301. Hô hô hô. Vũ tiễn tề phát, tổng cộng 20 chi vũ tiễn, tất cả bắn vào cái bia. Chân chính thần xạ thủ, tiễn vô hư phát. Quân thừa hoan ở một bên vỗ tay trầm trồ khen ngợi, phong công tử hảo tài bắn cung, bội phục. Phong đình thu trường cung, quay đầu ngựa lại, trở lại điểm xuất phát, đối quân thừa hoan chấp tay, quân cô nương, tới phiên ngươi. Quân thừa hoan lược một gật đầu, trực tiếp xoay người lên ngựa. Phong đình tự mình đem mũi tên sọt đưa qua, quân cô nương tư thế vai hùng, tại hạ giữa mắt mong chờ. Giá. Giọng nói lạc, quân thừa hoan trực tiếp rục ngựa chạy đi ra ngoài. Từ mũi tên sọt rút ra vũ tiễn, bay nhanh nhắm chuẩn cái bia, nhìn thẳng hướng tâm. Nhưng mà liền ở vũ tiễn rời cung kia trong nháy mắt, nàng lại thoáng chợt xuống tay cổ tay. Vèo! Ở phong đỉnh chờ mông chung, đệ nhất mũi tên thẳng bước cái bia. Nhưng mà làm hắn kinh ngạc chính là, quân thừa hoan bắn ra vũ tiễn sắp cắm vào cái bia khi, đột nhiên chợt phương hướng, cuối cùng xoa cái bia phía trên bay đi ra ngoài. Quét mắt chặt mày đẹp quân thừa hoan hắn lập tức ăn ủi, quân cô nương đường lộ trí, lúc này mới đệ nhất mũi tên, tiếp tục bắn đó là, quân thừa hoan gật đầu, lại lần nữa rút ra vũ tiễn, kế tiếp ở nàng cô y dưới, vũ tiễn liên tiếp lệ khỏi quỹ đạo cái bia, sôi nổi rơi xuống trên mặt đất. đi theo phong đình bên người phong khiếu nhịn không được cười nhạt một tiếng, khó trách nàng vừa mới muốn cho công tử bắn trước mũi tên đâu, liền này trình độ, còn không biết xấu hổ nói, am hiểu cưỡi ngựa bắn cung, cũng không che mất mặt. nàng chưa nói quá am hiểu, nàng chỉ nói thích. Phong Đình nhẹ nhàng gợi lên khỏe miệng. Trước mắt vị này là lước công chúa, nho nhỏ năng khởi, trưởng quản đại lý tự, kia chính là nhân tinh giống nhau nhân vật. Ngay cả nói chuyện dùng từ, mỗi một câu, mỗi một từ, đều làm người chọn không làm lỗi tới. Đến nỗi cưới ngựa ban cung. Hắn là hiểu biết. Nghe nói, là lước công chúa bắn tên tri thuật mãi đương kim võ đế thân thủ sở giáo, toàn bộ đế đô đều tìm không ra có thể so đến quán nàng. Thế cho nên, ngay cả nàng hôm nay cố ý bắn Phong khiếu đều nhìn không ra tới. Nếu là hắn đoán không tồi, này hai mươi chi vũ tiễn, tất có một chi sẽ. Vèo. Đang nghĩ người tới, một chi vũ tiễn bay vụt mà đến. Phong khiếu sợ tới mức đại kinh thất sắc, vội vàng đi cản, công tử cẩn thận. Phong đình ra vẻ kinh hoàng một chút, nhưng người tránh né, vẫn là làm vũ tiễn sát phá cánh tay. Quân thừa hoan cũng biểu hiện ra hoảng loạn, bay nhanh cưới ngựa mà đến. Phong công tử, ngươi không sao chứ? Ngươi như thế nào bán tên? Công tử nhà ta ly cái bia còn có một khoảng cách, như thế nào liền bắn tới trên người hắn đâu. Phong khiếu sinh giận, lập tức chửi ầm lên, ta xem ngươi căn bản là sẽ không bắn tên, tổng cộng 20 chi mũi tên, ngươi liền bắn chúng 20 tên, lại còn có không có một chi bắn chúng hồng tâm. Ta quân thừa hoan há miệng thở dốc. Phong đình đúng lúc ra tiếng, quân cô nương đừng sợ, bất quá là chảy ra ra thịt, không đáng ngại. Ta vì ngươi băng bó đi. Hảo. Phong đình gật đầu. Quân thừa hoan trực tiếp từ làn váy hạ xé xuống một đoạn, cẩn thận vì nam nhân băng bó miệng vết thương, hôm nay sự tình, thập phần xin lỗi. Nhìn nàng non mềm tay nhỏ rời đi, phong đình theo bản năng năm lấy, ta nói không đáng ngại, ngươi không cần có tâm lý gánh nặng. Ta thừa nhận, hôm nay là ta thua. Hiện giờ canh giờ không còn sớm, phong công tử chạy nhanh trở về đi. Quân thừa hoan không có do dự, trực tiếp đem tay rút ra. Nàng không thích cùng người khác có tứ chi tiếp xúc. Đặc biệt là, xa lạ nam nhân. Quân cô nương cũng sớm chút trở về đi. Quân thừa hoan gật đầu, nhìn nam nhân bóng dáng nói, Phong công tử, ngày mai ta ở trích tinh lâu thỉnh ngươi ăn cơm, coi như là nhận lỗi, không biết ngươi nhưng nguyện hành diện. Mỹ nhân tương thỉnh, tự nhiên nguyện ý. Phong đình ôn nhuận cười. chương 1166, thừa hoan đêm trưa thương 138 phiên ngoại thiên 302. Thừa hoan tỷ tỷ, hôm nay tình huống như thế nào, còn thuận lợi. Quân thừa hoan một hồi đến nam cương vương cung, linh nhi liền gấp không chờ nổi hỏi ra thanh. Đoàn trước bên trong, Linh Nhi nghe vậy, tức khắc hưng phấn lên, Thừa Hoan tỷ tỷ, ngươi thật là lợi hại, bất luận làm chuyện gì, luôn là ở trong dự liệu. Thượng Quan Dư bất động thanh sắc, cấp Linh Nhi đưa mắt ra hiệu, nàng tức khắc nhỏ giọng nói, Thừa Hoan tỷ tỷ, ta vừa mới chỉ là vì ngươi cảm động cao hứng, ngươi đừng nóng giận. Đúng rồi, hôm nay tỷ phu thực hảo, không có phát sốt, cũng không có chuyển biến xấu. Hôm nay lại vất vả các ngươi, không vất vả không vất vả, hy vọng tỷ phu có thể sớm ngày khang phục. Linh Nhi nói lôi kéo thượng quan dư rời đi, "Thừa Hoan tỷ tỷ, chúng ta liền không quấy rầy ngươi." Bọn họ rời đi sau, Quân Thừa Hoan trực tiếp gọi tới Cờ Minh, "Ngày mai, ta muốn ở Trích Tinh lâu cùng Phong Đình dùng bữa, đi chuẩn bị một chút." "Công chúa, Phong Đình xảo trá đa đoan, không bằng thuộc hạ ngày mai cùng Tế Nguyệt nhiều mang những người này mã mai phục tại Trích Tinh lâu ngoại." "Không cần, đêm chưa thương mệnh ở sớm tối, chúng ta bị quản chế với người, dê vào miệng cọp cũng nên là chúng ta." "Nếu Phong Đình quỷ kế đa đoan, Chọc giận hắn đối chúng ta tới nói, cũng không có cái gì chỗ tốt. Cờ Minh gật đầu, thuộc hạ đã biết. Người trước đi xuống đi. Quân Thừa Hoan nhàn nhạt xua tay, trực tiếp đi tầm điện. Nếu lựa chọn lấy thân pháng hiểm, như vậy, liền không có đường lui. Hôm sau, thiên còn không lượng, Quân Thừa Hoan liền khoác áo đứng dậy. Trước khi đi, nàng ở đêm chưa thương giường trước tĩnh tọa hồi lâu, ánh mắt nhất biến biến miêu tả hắn mặt mày. Thẳng đến giờ thịnh, nàng mới rời đi nam cương vương cùng. Phong đã sớm đính xuống. Quân thừa hoan vừa đến trích tinh lâu, liền thẳng đến lầu 2. không ngồi ở phía trước cửa sổ, nàng nhìn đối diện phẩm trà quán trà, ánh mắt xa xưa. Không biết qua bao lâu, bên ngoài rốt cuộc chuyển đến tiếng bước chân. Theo kéo kẹt một tiếng, cửa phòng bị người đẩy ra, quân thừa hoan thong thả ung dung đứng dậy. Phong công tử, người đã đến đến rồi. Hôm nay ta lại đến muộn, làm quân cô nương đợi lâu như vậy, một hồi ta nhất định tự phạt tâm ly. Phong đình liêu tiến bước tới. Phong công tử mời ngồi. Quân thừa hoan nói vì hắn đổ một ly trà xanh, nơi này trà không thể so phong công tử quan trà, hôm nay muốn ủy khuất ngươi. Trích tinh lâu món ngon từ trước đến nay bị dự vì ngàn vàng không đổi, quân cô nương hôm nay tương thỉnh, là ta có lục ăn, gì nói bị khuất. Phong đình nhật nhạt suyết khẩu trà xanh. Ta lần đầu tiên tới nơi này, đối nơi này thức ăn cũng không hiểu biết, không bằng phong công tử tới gọi món ăn đi. Ta đều có thể, không có ăn kiêng, quân cô nương dựa theo chính mình yêu thích tới liền hảo. Phong đình thập phần ôn hòa. Quân Thừa Hoan gật đầu, phân phó Điếm Tiểu Nhị đem các ngươi nơi này chiêu bài đồ ăn trình lên đến đây đi. Được rồi, nhị vị thỉnh chờ một lát. Không bao lâu, Điếm Tiểu Nhị liền dẫn người nối đuôi nhau mà nhập, đem món ngon mang lên bàn. Hai vị khách quan, đây là trích tinh lâu tốt nhất rượu hoa điêu, là nhập cửa hàng khách quan tất điểm. Tiểu nhân liền cấp nhị vị đặt ở nơi này, các ngươi thỉnh trầm dùng, có việc kêu ta liền hảo. Làm phiền. Quân Thừa Hoan gật đầu, Điếm Tiểu Nhị đi xuống sau, Phong Đình nhắc tới bầu rượu hỏi. Không biết quân cô nương hay không uống rượu. Uống xoàng mấy chén, nhưng thật ra có thể. rót đầy chén rượu, quân thừa hoan vừa định kính rượu. Phong đình liền trước cho nàng bày đồ ăn. Quân cô nương, bụng giống không nên uống rượu, không ngại ăn trước đồ ăn. Quân thừa hoan bất động thanh sắc quét mắt trong chén đồ ăn, gật đầu. Phong công tử nói có đạo lý, đà tạ. Quân cô nương ăn nhiều chút. Phong đình nhật nhạt câu môi. Trước 1167, thừa hoan đêm trưa thương 139 phiên ngoại thiên 303. Hảo. Quân Thừa Hoan gật đầu, ở Phong Đình nhìn chăm chú hạ, nàng đem trong chén đồ ăn chậm rãi kẹp tiến trong miệng, không hổ là Trích Tinh lâu, quả nhiên mỹ vị, đúng không? Ta đây tới nếm thử. Phong Đình cười mở miệng, Quân Thừa Hoan ra vẻ kinh ngạc ra tiếng, Phong công tử là nam cương người, thả quán trà liền ở đối diện, chẳng lẽ ngươi không có đã tới Trích Tinh lâu? Không dối gạt quân cô nương, tại hạ đối mỹ thực hứng thu không lớn, chưa bao giờ đã tới Trích Tinh lâu, hôm nay vẫn là lần đầu tiên. Thì ra là thế, kia phong công tử hôm nay cần phải ăn nhiều chút. Quân thừa hoan nhật nhạt câu môi. Hảo. Phong đình gật đầu. Hai người bắt đầu dùng bữa, trực tiếp đem một bên hoa điêu rượu ngon quên ở một bên. Nhã ra nội, sạch sẽ sạch sẽ, vừa ở vào cửa, là một mặt họa hoa lan bình phong. Một bên, phóng hai cái sứ thanh hoa bình, bên trong cắm hai cây khai đến vừa lúc hoa sen. Mà ở bình phong mặt sau, còn lại là một đỉnh lư hương, bên trong ăn tĩnh trầm trầm hương. Thanh phong từ từ. Lò hương lượn lờ, nơi này hoàn cảnh thanh nhã, mỹ thực mê người. Phạm là tới Trích Tinh lâu dùng bữa người đều bị khen ngợi thập phần hưởng thụ. Quân cô nương, một hồi dùng cơm xong, ngươi nhưng nguyện đi đối diện ngồi trên một hồi, chúng ta uống uống trà, tiêu tiêu thực. Phong đỉnh đưa ra mời. Một hồi ta còn có việc, chỉ sợ không có biện pháp đổi phong công tử phẩm trà. Quân Thừa hoan nói bưng lên chén rượu, hôm nay chúng ta nếu ở Trích Tinh lâu dùng nữa, không ngại lấy rượu đương trà. Nghe nói Trích Tinh lâu hoa điêu cực kỳ nổi danh. Hôm nay ta liền tới nếm thử." Phong Đình ôn nhuận cười. "Phong công tử, thỉnh." Quân thừa Hoan hiện lên sẹt qua một tia ý vị thâm trường. "Hảo." Phong Đình gật đầu, thật sâu mà quét mắt trong tay chảy đến rượu, sau đó đem bên trong rượu uống một hơi cạn sạch, tinh khiết và thơm mềm như bông, thật là rượu ngon. Quân thừa Hoan ra vẻ trấn tĩnh nhìn hắn, đáy mắt sẹt qua kinh hãi. Ngay sau đó, nàng lại cấp Phong Đình đổ một ly. "Phong công tử, thỉnh." Phong Đình cực nhẹ cong một chút khóe môi lại lần nữa uống một hơi cạn sạch. Liên tiếp uống tam ly rượu, quân thừa Hoan nhìn đối diện nam nhân, nhẹ nhàng cắn khỏe miệng. Chờ đến nàng dính đầy đệ tứ ly thời điểm, phong đỉnh đáy mắt nổi lên một tia mê ly, "Này rượu, tác dụng chậm nhi rất đại." Hắn nói bưng chén rượu đứng dậy, "Hôm nay vừa thấy, Trích Tinh lâu quả nhiên danh bất hư truyền, nơi này hoàn cảnh so với ta kia phẩm trà quán trà còn thanh tịnh, là cái hảo địa phương." Ta cũng như vậy cảm thấy. Quân thừa Hoan nói bất động thanh sắc thúc giục, "Phong công tử, ngươi nên uống rượu." Phong đỉnh chậm rãi nước mắt, ánh mắt gắt gao khóa trụ Quân Thừa Hoan, "Quân cô nương, ngươi thật sự hy vọng ta đem này uống rượu?" Quân Thừa Hoan còn chưa mở miệng, nam nhân cũng đã đem ly chung rượu kể hết tới vào lưu hương. Theo một dุ้น khói trắng dâng lên, lò hương diệt. Quân Thừa Hoan ra vẻ kinh hô, "Phong công tử, ngươi, ngươi làm gì vậy?" Phong đỉnh đáy mắt xẹt qua một mặt sâu thẳm, một phen xé mở cánh tay thượng quần áo, đem hôn qua miệng vết thương lộ ra tới. Giờ khắc này, Quân Thừa Hoan rõ ràng nhìn đến kia một chỗ miệng vết thương, tuy rằng có khép lại dấu hiệu, nhưng là còn phiếm tơ máu. Thực rõ ràng, không có thượng dược dấu vết. lo hương, rượu hoa điêu, cùng với đao thuốc trị thường, đều là không có độc, nhưng nếu là đem này ba loại đồ vật quẻ với nhau, liền sẽ sinh ra kịch độc. Lúc này Phong Đình đã không có ngày xưa ôn nhuận như ngọc, chỉ có lệnh băng, thực đáng tiếc, ta hôm qua sau khi trở về, cũng không có thượng dược. Là lướt công chúa, làm người thất vọng rồi. Theo hắn giọng nói là... Phong Khiếu mang theo hai cái ám vệ tiến lên. Quân Thừa Hoan theo bản năng nhíu mày, "Phong Đình, ngươi muốn làm cái gì?" "Bắt lấy." Phong Đình lạnh giọng phân phó. Chương 1168, Thừa Hoan đêm chưa thương 139 phiên ngoại thiên bà 03. "Ngươi dám?" Quân Thừa Hoan hung hăng nắm tay, vừa muốn động thủ, thân thể của nàng đột nhiên nhũn ra, như là bị rút đi sở hữu sức lực, cả người thiếu chút nữa té ngã. Phong Đình cười mở miệng, "Là lướt công chúa, ngươi là phản kháng không được." Bởi vì ta vừa mới ở đồ ăn hạ cổ, không có giải dược, ngươi là xử không ra sức lực. Quân Thừa Hoan lập tức cắn răng, "Ngươi đáng chết." "Là lướt công chúa, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta không chỉ có sẽ không thương tổn ngươi, còn sẽ cho ngươi giải dược." Phong Đình nói tới gần, nhẹ nhàng nâng tay quặc ở nàng cằm, "Ngươi cũng biết, từ lần đầu tiên gặp ngươi, ta đã bị ngươi hấp dẫn." Quân Thừa Hoan cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem hắn tay phất hai, "Đây là ngươi cố ý tiếp cận mục đích của ta." Phong Đình cười cười, Không có trả lời. Lại là phòng trà, lại là thiết kế ám sát, phong công tử thật là hao tổn tâm huyết. Quân thừa hoàn thanh âm lạnh băng. Mặc kệ nói như thế nào, mục đích của ta đạt tới không phải sao. Phong đình nói đôi phong khiếu phân phó, mang đi. Trích tinh lâu ngoại. Tế nguyệt cùng cờ minh chờ mắt nhìn phong đình đem quân thừa hoàn mang lên xe ngựa, hai người theo bản năng nắm lấy song quyền. Nếu đã sớm biết kết quả, chính là chân chính thấy như vậy một màn thời điểm, bọn họ vẫn là nhịn không được muốn động thủ. Thẳng đến thanh bồng xe ngựa biến mất không thấy, hai người mới trở về Nam Cương Vương Cung. Như thường lui tới giống nhau, Linh Nhi sớm liền trở ở tẩm cung cửa. Thấy chỉ có bọn họ hai người trở về, không cấm hồ nghi ra tiếng, thừa hoan tỉ tỉ đâu, nàng như thế nào không có cùng các ngươi cùng nhau trở về. Công chúa nàng cờ minh ngữ trệ, theo bản năng chiều bên cạnh người tế nguyệt nhìn lại. Linh! Linh Nhi con chúa, công chúa còn có việc, khiến cho chúng ta về trước tới, ngài cũng đừng đợi, về trước tẩm cung đi. Nói dối, Linh Nhi gắt gao nhìn trầm trầm Tế Nguyệt đối mắt, ngươi ở nói dối. Linh Nhi quan chúa, mau nói, thừa Hoan Tỷ Tỷ có phải hay không phát sinh ngoài ý muốn? Này Tế Nguyệt do dự, không biết muốn như thế nào mở miệng. Bên người Cờ Minh thở dài, nói thẳng nói, Linh Nhi quan chúa, nếu bị ngươi xuyên qua, chúng ta liền nói thật cho ngươi biết đi. Công chúa nàng quyết định lấy thân phạm hiểm, đi cấp chủ tử muốn giải dược. Lấy thân phạm hiểm, có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói thừa Hoan Tỷ Tỷ bị Phong Đình mang đi? Cơ minh gật đầu, đúng vậy. Cái gì? Các ngươi? Các ngươi đang nói cái gì? Hoan hoan nàng. Mấy người đang nói, tầm điện nội đột nhiên truyền đến một tiếng mỏng manh. Ba người phân biệt liếc nhau, lập tức nhảy vào tầm điện. Hoan hoan. Ta muốn, ta muốn đi tìm hoan hoan trên giường đêm chưa thương sắc mặt tái nhợt, dây rũa liền phải đứng dậy. Linh Nhi lập tức đem người đỡ lấy, an ủi, tỷ phu, ngươi đừng lo lắng, thừa hoan tỷ tỷ không có việc gì. Ta muốn đi tìm Hoan Hoan. Đêm trưa thương không biết từ đâu ra sức lực, một tay đem Linh Nhi đẩy ra, hắn thân mình không xong, lão đảo hạ trực tiếp từ trên giường tải xuống dưới. Vương thượng, cờ Minh sợ tới mức lập tức đem người đỡ lấy. Hoan hoan, nhìn nam nhân kéo lung lay thân thể liền ra bên ngoài đi, Linh Nhi cắn chặt răng, giơ tay đem người đánh vượng. Tỷ phu, thực xin lỗi, ngươi hiện tại đi đường đều là vấn đề, cứu không được thừa hoan tỷ tỷ, ngươi vẫn là hảo hảo nằm đi. Cố Minh trọng sinh đem người đỡ nằm xuống, ngước mắt do hỏi. Linh Nhi quần chúa, vương thượng đây là có chuyện gì, hắn không phải. Đã nhiều ngày, ta vẫn luôn đều ở nghiên cứu, tuy rằng không có nghiên cứu ra tới giải dược, nhưng là phối ra giảm bất dự vận có thể làm tỷ phu nhiều chống đỡ mấy ngày, sau đó, sau đó. Chính là các ngươi nhìn đến như vậy. chương 1169, thừa hoan đêm trưa thương 140 phiên ngoại thiên 304. Nhiều chống đỡ mấy ngày. Cờ minh kinh hỉ. Linh Nhi gật đầu, hẳn là còn có thể nhiều kiên trì 5 ngày. Nàng nói cho mày, các ngươi còn không có nói cho ta thừa hoan tỉ tỉ rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Kỳ thật, này hết thể đều là công chúa mưu kế. Tế nguyệt quan sát đến Linh Nhi sắc mặt tiểu tâm ở miệng. Có ý tứ gì? Linh Nhi con chúa, phong đình giảo hoặc thực, hắn đã sớm biết công chúa thân phận. Ngươi còn nhớ rõ trước đó vài ngày nhị hoàng tử từ Tây Lăng trở về, các ngươi ở trích tinh lâu dùng bữa sự tỉnh sao. Linh Nhi gật đầu, tức khác minh bạch cái gì? Ta nhớ rõ lúc ấy Thừa Hoan tỷ tỷ đi đối diện quán trà uống trà, mục đích là vì giám sát kia chỉ phân đất viên. Ý của ngươi là? Phong đỉnh từ lúc ấy liền theo dõi Thừa Hoan tỷ tỷ. Không, so với kia còn muốn sớm. Khi đó công chúa vô tình bước vào hắn quán trà, tương đương cho hắn một lần tiếp xúc gần gũi cơ hội. Từ đây lúc sau, hắn liền nghĩ mọi cách cùng công chúa ngẫu nhiên gặp được. Tế Nguyệt nói nhếch môi. Ở dưỡng cổ doanh khi, vương thượng chân trước đi xử trí phong lôi, công chúa sau lưng đi tìm người kết quả ở trên đường gặp ám sát, bị Phong Đình cứu. Ngươi cũng biết, lần đó ám sát chính là Phong Đình một tay thiết kế, mục đích chỉ là tiến tiếp cận công chúa mà thôi. Cái này Phong Đình quả nhiên tâm cơ nặng nề. Sớm như vậy liền âm thầm quan sát Thừa Hoan tỷ tỷ, bất an hảo tâm. Linh Nhi căm giận mang câu, công chúa chính là lợi dụng hắn hứng thú, lúc này mới thiết kế hôm nay sự tình. Nếu Thừa Hoan tỷ tỷ đều biết Phong Đình sở làm hết thảy, cũng biết hắn là cái dạng gì người, vì cái gì còn muốn lấy thân phạm hiểm? Chui đầu vô lưới. Linh Nhi cắn môi. Không như vậy, lại có thể nào bắt được Giải Dược? Cờ Minh nhịn không được thở dài. Linh Nhi mày đẹp hung hăng ninh, chính là nói như vậy, Thừa Hoan tỷ tỷ sẽ có nguy hiểm. Nàng nói liền vội vã hướng ra phía ngoài mà đi, không được, ta muốn đi cứu Thừa Hoan tỷ tỷ. Linh Nhi quận chúa không cần xúc động, đây là công chúa kế hoạch, ngươi nếu là đi, công chúa phía trước sở làm hết thể không phải uổng phí sao? Chính là ta ca cùng Thừa Cẩm lập tức liền phải tới Nam Cương. Nếu là lúc này thừa hoàn tỷ tỷ bị phong đình trộm tới, ta như thế nào theo chân bọn họ công đạo? Công chúa làm việc, luôn luôn đều có chủ trương, mặc dù Thái tử Điện Hạ cùng Ngọc Thế tử ở chỗ này, cũng cản không được nàng, không phải sao? Tế Nguyệt khuyên đủ. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Linh Nhi sốt ruột ở trong điện đi dạo bước chân. Tế Nguyệt từ từ nhìn về phía ngoài cửa sổ, hiện giờ chúng ta chỉ có thể chờ, chờ công chúa bên kia truyền đến tin tức. Linh Nhi gật đầu vậy ngươi hiện tại lập tức đi phong đỉnh bên kia nhìn chằm chằm một có tin tức lập tức tới báo cờ minh nghe vậy tiến lên linh nhi của chúa nam cương ta quen thuộc một ít chuyện này vẫn là ta tới làm đi cũng hảo ngươi chạy nhanh đi thôi linh nhi phân phối nhìn về phía tế nguyệt ngươi mau đi đem dư ca ca cho ta tìm tới ta muốn cùng hắn thương lượng hạ đối sách phong phủ vừa xuống xe ngựa phong đỉnh liền lập tức tiến lên duỗi tay đi đỡ quân thừa hoan nhưng mà quân thừa hoan xem cũng chưa xem hắn thanh âm lạnh băng Tuy rằng chúng cổ, nhưng là xuống xe ngựa sức lực, ta còn là có. Nàng nói, nhảy nhảy xuống xe ngựa, nhanh nhẹn đến cực điểm. Phong đình nhẹ nhàng gợi lên khỏe miệng, chút nào không ngại quân thừa hoan lãnh đái. Chính là, đi theo hắn bên người phong khiếu lại nhịn không nổi, căm giận ra tiếng, là lướt công chúa, nơi này là Nam Cương không phải đế đô, hy vọng ngươi thức thời. Quân thừa hoan căn bản không thèm nhìn hắn, trực tiếp đi theo phong đình bên người vào phủ đệ. chương 1170 Thừa hoan đêm chưa thương 141 phiên ngoại thiên 05 Nhập phủ lúc sau, quân Thừa hoan nói thẳng, ta ở phong phủ, ở nơi nào? Như thế nào, là lướt công chúa gấp không chờ nổi tưởng ở phong phủ trụ hạ? Phong đình khỏe miệng mỉm cười. Nếu phong công tử hôm nay mời ta nhập phủ, nói vậy đã sớm vì ta chuẩn bị tốt phòng, không phải sao? Phong đình gật đầu, nhẹ nhàng nâng tay, là lướt công chúa bên này thỉnh. Đi vào gió Tây Viện, quân Thừa hoan dừng lại bước chân, hôm nay mệt mỏi một ngày. Phiền thoái phong công tử làm hạ nhân vì ta chuẩn bị nước tắm. Phao tắm khi ta thích dùng hoa hồng, nhớ rõ. Phong khiếu lập tức tức giận, là lướt công chúa, ngươi cũng quá không đem chính mình đưa người ngoài, ngươi cho rằng ngươi tới rồi phong phủ, là tới làm khách sao. Chẳng lẽ làm công chúa có làm, liền điểm tù nhân ý thức cũng không có sao. Các ngươi mời ta tiến vào, còn không phải là làm khách sao. Quân thừa hoan hỏi lại. Phong đình nghe vậy tức khắc ôn nhuận ra tiếng, thừa hoan, ta thích ngươi loại tính cách này. Làm can. Buồn cung khuê danh, cũng là ngươi có thể tê ở. Phong Đình không giận phản cười, ở nơi khác, tại hạ khả năng không dám thẳng hô công chúa Chi danh, nhưng nơi này là phong phủ, liền phải nói cách khác. Quân thừa hoan ánh mắt thanh lãnh, xin cứ tự nhiên. Dưới bậc chi tủ, nàng chỉ có thể bị uy hiếp. Bước vào gió Tây viện, quân thừa hoan trực tiếp vào phòng, một tay đem cửa phòng đóng lại. Đỡ cái bàn ngồi xuống, nàng thật dài thở hắt ra. Cổ độc chưa giải, nàng toàn thân một tia sức lực cũng không có. Từ Trích Tinh lâu kiên trì đến nơi đây, đã sớm mệt đến hư thoát. Không bao lâu, hạ nhân liền chuẩn bị tốt nước tắm. Dựa theo nàng phân phó, mặt trên phiêu đầy hoa hồng cánh. Quân thừa Hoan giơ tay vén lên một bọc nước, đôi mắt dư quang liếc hướng bên cạnh người, buồn cung hiện tại không có sức lực, căn bản phao không được tắm, phong đỉnh không có cho các ngươi cho ta cổ độc giải dược sao? Cái gì đều không thể gạt được là lướt công chúa, đây là công tử làm nô tỳ cho ngài giải dược. Tiểu nha hoàng tử trong tay háo lấy ra một cái tiểu bình sứ đưa tới. Quân thừa hoan dơ tay tiếp nhận, thanh lãnh phân phó, đi xuống đi, buồn cung nơi này, không cần người hầu hạ. Là, nô tỳ liền ở ngoài cửa, công chúa nếu là có phân phó, kêu một tiếng liền có thể. Tiểu nha hoàn nói xong liền nhấc chân rời đi. Dựa vào thao tám thượng, quân thừa hoan hung hăng thở hồn hển khẩu khí, sau đó rút ra nút bình, đem bên trong giải dược đảo nhập khẩu chung. 15 phút sau, quân thừa hoan liền cảm giác được sức lực dần dần đã trở lại. Nàng lúc này mới rút đi quần áo, vào thao tám Phao tắm phao non nửa cái canh giờ, nàng ra một đầu đổ mồ hôi, tức khắc cảm thấy vui sướng tràn trề. Rốt cuộc, khôi phục. Một lần nữa đổi hảo quần áo, quân thừa hoan ngồi ở trước bàn trang điểm trải đầu. Còn có hai ngày thời gian, liền phải bảy ngày, nàng cần thiết nắm chặt thời gian bắt được giải dược mới được. Hôm sau, quân thừa hoan dùng quá đồ ăn sáng sau, liền ở trong sân luyện võ. Giám thị nàng phong khiếu xem sau, không cấm cười nhạt ra tiếng, liền biết làm bộ dáng, công phu mèo quảo cũng lấy ra tới khoe khoang. Ngươi có ý tứ gì? Quân thừa hoan lợi mắt xem qua đi. Ta ý tứ là, ngươi cưới ngựa bắn cung chẳng ra gì, nói vậy quyền cước công phu cũng chẳng ra gì. Phong khiếu cười nhạo ra tiếng. Ngày ấy gặp được thích khách, nếu không phải công tử nhà ta kịp thời ra tay cứu giúp, chỉ sợ ngươi liền táng thân nơi đó. Đem nhà ngươi công tử gọi tới, ta tới cùng hắn tỉ thí bắn tên. Phong khiếu tức khắc cười, liền công chúa ngươi kia trình độ, công tử nhà ta nhưng không cái này công phu đổi ngươi lộng chơi. Đi gọi người. Quân thừa hoan lạnh băng ra tiếng. Gọi người đã kêu người. Phong khiếu không để bụng, nhấc chân trừ bỏ sân. Bất quá 15 phút, Phong đình liền đuổi lại đây, là lước công chúa, nghe nói ngươi muốn cùng ta tỉ thí bán tên. chương 1171, thừa hoan đêm trưa thương 142 phiên ngoại thiên 306. Quân thừa hoan gật đầu, Phong công tử, dám sao? Công chúa tưởng mời, tại hạ tự nhiên phụng bồi rốt cuộc. Phong đình nói phân phó phong khiếu, lấy mũi tiến tới. Là, công tử. Thức mau. Phong khiếu liền đem cung nỏ cùng mũi tên sọt bối tới, phân biệt đưa cho Phong đình cùng quân thừa hoan. Sau đó, hắn liền giá nổi lên cái bia, đem hết thể chuẩn bị thỏa đáng. Phong đình nắm cung nỏ, nhìn về phía bên người quân thừa hoan nói, là lướt công chúa, lần trước ở bài săn, ta trước bắt đầu, kia lần này liền từ ngươi trước bắt đầu đi. Hảo, bất quá bắt đầu phía trước, ta muốn cùng Phong công tử làm một giao dịch. Nga! Cái dạng gì giao dịch? Phong đình thu hạ con ngươi. Quân thừa hoan nói thẳng. Nếu là ta hôm nay thắng, ta muốn đêm trưa thương giải dược. Phong đình tức khắc cười, nguyên lai công chúa hôm nay cùng ta tỉ thí bán tên, có khác mục đích. Như thế nào, Phong công tử đây là sợ. Tự nhiên không sợ. kia liền bắt đầu. Quân thừa hoàn thanh lãnh ra tiếng. chấm đã. Phong đình đem người gọi lại, là lướt công chúa. Ngươi còn chưa nói ngươi thua hẳn là như thế nào đâu. Quân thừa hoàn tự tin câu môi, ta sẽ không thua. Giọng nói lạc, Phong khiếu lập tức châm trọc ra tiếng, là lướt công chúa. Lần trước ở bài săn, ngươi tổng cộng liền bắn trúng hai mũi tên, còn không có một lần trúng ngay hồng thâm. Liền ngươi kia tài bắn cung, dám rong rạc nói ngươi sẽ không thua, cũng không biết ngươi đây là từ đâu ra tự tin. Quân thừa hoan chút nào không thèm nhìn trào phúng, giơ tay lấy mũi tên, đáp huyền. Phong đình thấy vậy, sâu kín ra tiếng, là lướt công chúa, nếu là ta thắng, ta muốn ngươi. Quân thừa hoan nghe vậy, kéo cung tay nhẹ nhàng run lên, ngay sau đó hung hăng bắn ra một mũi tên. Hiu! theo vũ tiễn chúng ngay hung tâm nàng nhỏ đến khó phát hiện gần đầu không thành vấn đề thấy như vậy một màn phong khiếu tức khắc ngây ngẩn cả người theo bản năng triều kia mặt thanh lãnh thân ảnh nhìn lại đây là thực lực của nàng vẫn là nàng vật khí phong đình nghe được quân thừa hoan những lời này nhẹ nhàng gợi lên quẹt miệng cũng lấy mũi tên đáp huyền hiu hô hô hô quân thừa hoan xong mũi tên tề phát tam tiễn tề phát thậm chí bốn mũi tên tề phát bất quá một chén trà nhỏ thời gian liền đuổi ở phong đỉnh phía trước đem mũi tên sọt 20 chi vũ tiễn bắn xong. Phong khiếu đứng ở nàng bên cạnh người, thấy như vậy một màn, khiếp sợ há to miệng. Này quá! Quá lợi hại! Không nghĩ tới nàng tài bắn cung như thế lợi hại, nói như vậy, ngày đó ở bãi săn nàng là cố ý. Quân thừa hoan buông cung nỏ khoảnh khắc, phong đỉnh bên này cũng bắn xong. Nàng xem cũng chưa xem, trực tiếp thanh lãnh ra tiếng, phong công tử, người thua. Là lướt công chúa, ta nơi nào thua? Phong đỉnh cười nhạt ra tiếng. Vừa mới bắt đầu thời điểm, chúng ta cũng không có nói so thời gian, không phải sao. Hắn nói chiều hai cái cắm đẩy vũ tiễn cái bia nhìn lại, chúng ta hai người toàn đem hai mươi chi vũ tiễn bắn chúng hồng tâm, đây là thế hỏa. Quân thừa hoan hai tròng mắt chợt rụt hạ, cũng không có sinh khí, chúng ta đây tiếp tục. Là lướt công chúa, ta cảm thấy không có tiếp tục tất yếu, chúng ta thực lực lực lượng ngang nhau, mặc dù lại bắn hai mươi tên, kết quả cũng là giống nhau. Không, tao ý tứ là, dùng hắn làm cái bia. Quân thừa hoan nói trước mắt lạnh băng chiều phong khiếu nhìn lại. Bị người điểm đến, phong khiếu tức khắc ngây ngẩn cả người, cái gì? Làm ta làm cái bịa. Quân thừa hoan gật đầu, tùy tay đem trong viện trái thơm tức đi một viên, đặt ở trên đầu của hắn, chúng ta tiếp tục tỉ thí, ai bắn cung trước chung, ai liền thắng được, như thế nào? Công tử, không cần a phong khiếu lập tức chiều phong đỉnh đầu đi một đạo cầu cứu ánh mắt. Nhưng mà, quân thừa hoan nếu nói ra, phong đỉnh như thế nào cự tuyệt? Hắn không có xem phong khiếu, trực tiếp gật đầu. Theo ý ngươi, chương 1172, thừa hoan đêm trưa thương 143 phiên ngoại thiên 07 Công tử, phong đình căn bản không để ý tới phong khiếu kêu rên, nắm lấy cung nỏ, liền chuẩn bị đáp huyền bắn tên. Đúng lúc này, quân thừa hoan tử trong tay háo lấy ra một đoạn miếng vải đen, đem phong đình đôi mắt che khuất. Phong công tử, nếu muốn chơi, liền chơi điểm kích thích, ngươi dám sao? Cái gì công chúa, quả thực chính là yêu nữ. Phong khiếu thấy một màn này, lập tức tức giận đến chửi ầm lên. Nữ nhân này nhất định là cố ý chỉnh hắn tâm mắt bị che khuất Phong Đình thân hình bỗng dưng cưng hạ nay một ván, đối phong công tử mà nói Tựa hồ có chút khó khăn Không ngại ta trước tới Quân thừa hoan bất động thanh sắc quét mắt Phong Đình Thu hạ hai tròng mắt, bay nhanh che lại chính mình hai mắt Sau đó từ trong tay hắn đoạt quá cung nỏ cùng vũ tiễn Không, không Phong khiếu sợ tới mức thân mình phát run Bị mũi tên ban chúng Là sẽ ra mạng người Này cũng không phải là ở nói giỡn Quân thừa hoan đem dây cung kéo mãn, lại không vội mà bắn tên, ngươi chẳng hảo, nếu là lộn xộn, thương đến ngươi ta nhưng không phụ trách. Không, không thể. Hưu, Phong khiếu nói còn không có nói xong, đã bị dồn dập vũ tiên đánh gãy. Nhìn lạnh băng mũi tên thẳng bước mà đến, hắn tâm nháy mắt nhắc tới cổ họng, khẩn trương cơ hổ xuyên bất quá lên. Theo phụt một tiếng, vũ tiên vững vàng mà chắt chúng hắn trái thơm, hơn nữa chúng ngay hồng tâm. Nay một mũi tên, có thể nói hoàn mỹ. Phong Khiếu trực tiếp bị dọa đến nằm liệt ngồi ở mà, chân mềm nửa ngày đều không có đứng lên. Vừa mới kia trong nháy mắt công phu, hắn đã tại địa phủ đi rồi cái qua lại. Quân thừa Hoan kéo xuống che mặt miếng vải đen, nhìn bị bắn trúng trái thơm, nhẹ nhàng cong một chút khóe môi, đem cung nỏ chiều bên cạnh người đưa qua, "Phong công tử, hiện tại tới phiên ngươi." Phong Khiếu thấy vậy, gian nan từ trên mặt đất đứng dậy, sau đó nhặt lên trái thơm, nhổ mặt trên vũ tiễn, một lần nữa đặt ở trên đầu mình. Chờ đến phong đỉnh kéo cung thời điểm, Hắn thân mình nháy mắt run lên lên, cơ hội chạm đều đứng không vững, theo bản năng muốn chạy trốn. Quân thừa hoan nhàn nhạt nhìn, sâu kín ra tiếng, ngươi nếu là di động, liền tính phong đình thua. Nghe thế câu nói, phong khiếu tức khắc sợ tới mức không dám lộn xộn. Nhưng mà phong đình đem cung nỏ kéo mãn huyền, lại chậm chạp không có buông tay. Hồi lâu lúc sau, hắn trực tiếp đem cung nỏ buông xuống, kéo ra mông mắt miếng vải đen, hắn nhìn về phía quân thừa hoan mở miệng, là lướt công chúa, ta nhận thua, này một ván, ngươi thắng. Nếu như thế, còn thỉnh phong công tử giao ra giải dược. Quân thừa hoan nói vươn tay đi. Hảo, ta liền cho ngươi. Phong đình nói liền từ trong lòng lấy ra một cái tiểu bình xứ đưa qua. Quân thừa hoan đấy mắt xẹt qua một mặt không thể tin tưởng, lập tức nhận lấy. Liên ở nàng xoay người rời đi thời điểm, phong đình đột nhiên một phen chế trụ cổ tay của nàng, sau đó sấn nàng chưa chuẩn bị đem tiểu bình xứ đoạt trở về. Ngay sau đó, hắn thủ hạ hung ác, trực tiếp đem cái chai nghiền thành một mịn, tính cả bên trong giải dược. Quân thừa hoan lập tức tức giận, hung ác ra chiêu, phong đỉnh, ngươi hảo đê tiện. Vừa mới tỉ thí bán tên, là lức công chúa lợi dụng ta đối phong khiếu chủ tớ chi tình thủ thắng, xem như gian lận. Ta đây hiện tại lật lọng, đê tiện một chút lại như thế nào. Phong đỉnh nói chế trụ quân thừa hoan thủ đoạn, chiều nàng thân đi. Bang! Quân thừa hoan trực tiếp ném cho hắn một cái tát, làm cản. Nàng sức lực rất lớn, phong đỉnh trên mặt thực mau liền xuất hiện năm đạo đỏ tươi dấu tay. Công tử! Phong khiếu lập tức kinh hô ra tiếng. Phong đình lại nửa điểm cũng không thèm để ý, bình tĩnh nhìn trước mắt nữ tử. Thừa hoan, ta tự nhận là nơi trốn so đêm chưa thương ưu tú, ngươi vì sao thích hắn mà không thích ta. Ngươi nói cho ta, ta đến tột cùng điểm nào so ra kém hắn. chương 1173, Thừa hoan đêm chưa thương 144 phiên ngoại thiên 308. Quân Thừa hoan không có để ý đến hắn, lập tức trở về phòng. Nhìn kia phiến nhắm chặt phòng, phong đình trong lòng lần đầu tiên trào ra tan tác cảm. Hắn có thể cảm giác được, hắn tự nhận là ưu tú, ở quân thừa hoan trong mắt căn bản không đáng giá nhắc tới. Nàng coi thường hắn. Chính là, vì sao đêm chưa thương có thể vào được nàng đôi mắt. Hắn không cam lòng, chính mình cứ như vậy bại cấp đêm chưa thương. Liên ở hắn nắm chặt khởi xong quyền thời điểm, phong khiếu tiểu tâm đã đi tới, công tử, ngài mặt. Không có việc gì đi. Phong định hung hăng nhíu hả mày, không nói gì, vội vàng liêu bước rời đi. Phong khiếu nhìn mắt trong viện hỗn độn, lập tức theo đi lên. Bọn họ rời đi không lâu, một con tố điệp liền dừng ở quân thừa hoan phía trước cửa sổ. Nàng lập tức tiến lên, đem dấu ở tố điệp đuôi bộ tờ giấy lấy ra tới. Nay chỉ vật nhỏ, vẫn luôn bị Linh Nhi dưỡng tại bên người, là bọn họ truyền lại thư từ người mang tin tức. Nhìn đến Linh Nhi chưa viết, nàng chợt nắm chặt tờ giấy. Đêm trưa thương còn có thể sống lâu 5 ngày, thật tốt quá. Nói cách khác, nàng lại nhiều 5 ngày thời điểm, tới tranh thủ giải dược. Thông qua hôm nay bắn tên một chuyện, nàng xem như nhìn ra tới. Phong đỉnh căn bản không tính toán đem giải dược cho nàng, hắn muốn chính là đêm chưa thương chết. Thức mau, nàng cấp linh nhi trở về tin. Trạng vạng, ánh nắng chiều nhiễm hồng nửa ngày không trùng, hết sức huyến lệ. Quân thừa hoan bất chi bất giác đã ở phía trước cửa sổ ngồi ban ngày, chờ nàng hoàn hồn thời điểm, thiên đều phải đen. Mới vừa đứng dậy, tiểu nha hoàn liền từ bên ngoài đã đi tới, là lướt công chúa, công tử nhà ta thỉnh ngài đi chủ viện dùng nữa. Buồn cung đã biết, đi xuống đi. Công tử nhà ta đã đang chờ là lúc công chúa thỉnh. Quân thừa Hoan chậm rãi liêu bước. Tới rồi chủ việc khi, Phong Đình đã nhập tòa, to như vậy phòng khách nội chỉ có hắn một người. Hắn thấy Quân thừa Hoan, lúc này mới phân phó hạ nhân thượng đồ ăn. Thức mau, Phong Khiếu liền mang theo mấy cái tỷ nữ phủng món ngon nối đuôi nhau mà nhập. Phong Đình như là quên mất hôm nay buổi sáng phát sinh sự tình giống nhau, ân cần vì Quân thừa Hoan chia thức ăn, "Thừa Hoan, không biết ngươi thích ăn cái gì, ta làm phòng bếp làm chút nam cương đặc sắc đồ ăn, ngươi nếm thử hợp không hợp ăn uống?" Quân Thừa Hoan cũng không có vội vã đậu đũa, nói đi, ngươi tìm tới ta chuyện gì? Tự nhiên là thỉnh ngươi dùng đũa. Phong Đình cười trả lời. Quân Thừa Hoan cầm lấy chiếc đũa, bắt đầu ăn cơm. Nhìn nàng ưu nhã bộ dáng, Phong Đình đấy lòng thích lại nhiều vài phần. Bất quá một chén trà nhỏ công phu, hắn còn không có tới kịp nói chuyện, Quân Thừa Hoan đã lấy khăn sát miệng. Ta ăn được, ngươi tiếp tục. Thấy nàng đứng dậy, Phong Đình cũng đi theo đứng dậy. Thừa Hoan, không cần lại ăn chút sao? Ta ăn no. Quân thừa hoan nói liêu bước. Phong đình theo bản năng đem người ngăn lại, lại không có nắm lấy cổ tay của nàng. Thừa hoan, ta thực thích ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng, về sau ta sẽ đem ngươi coi làm sinh mệnh duy nhất. Mọi chuyện lấy ngươi làm trọng, ngươi chẳng lẽ không cần suy xét một chút ta sao? Không suy xét. Vì cái gì? Phong đình chất vấn. Ngươi so ra kém hắn. Phong đình không phục. Ta nơi nào so ra kém đêm chưa thương. Nơi nào đều so ra kém. Không ta một chút cũng không thể so hắn kém. Phong đỉnh nói một phen giữ chặt quân thừa hoan, mang theo nàng vội vàng chiều hậu viện đi đến. Ta đây liền làm ngươi chứng minh, ta so với hắn ưu tú. Quân thừa hoan một chút đem hắn ném ra, ta chính mình đi. Phong đỉnh thấy nàng giữa mày lạnh băng, không dám động nàng, đi ở nàng một bên, vì nàng dẫn đường. Đi vào hậu viện, hắn trầm giọng phân phó bên cạnh người, phong thiếu, đi đem người mở ra. Nơi này là ngươi dưỡng cổ địa phương. Quân thừa hoan ánh mắt Đông dương trầm hạ. Trước 1174, Thừa Hoan đêm trưa thương 145 phiên ngoại thiên 309. Không tồi. Phong Đình nói vươn tay, thỉnh nàng đi vào. Nhưng mà, quân Thừa Hoan lại chậm chạp chưa động Thấy nàng cảnh giác bộ dáng, Phong Đình tức khắc lời, Thừa Hoan không cần sợ. Tuy rằng nơi này nơi nơi đều là cổ trùng, nhưng ngươi chỉ cần đi theo ta, liền sẽ không có việc gì. Ý của ngươi là, ở cổ trùng phương diện, ngươi so đêm trưa thương ưu tú. Phong Đình tự tin gật đầu, không ngừng cổ trùng. Thực mau ngươi là có thể phát hiện ta trên người còn có mặt khác hắn không có ưu điểm. Dẫn đường đi. Hảo. Phong đình khỏe miệng câu lấy cười, dẫn đầu vào cổ phòng. Quân thừa hoan đi theo hắn phía sau, đi vào. Bởi vì Linh Nhi cùng tuyết ương thím thường xuyên buồn nghịch cổ trùng, nàng sớm thành thói quen. Cho nên, vào cổ phòng lúc sau, nhìn đến ở bình xứ nội loạn bò cổ trùng, không không sợ hãi. Phong đình bất động thanh sắc quan sát đến nàng phản ứng, cười ra tiếng, trông nom hoan bộ dáng. Đối cổ trùng cũng có chút nghiên cứu. Ngươi không phải điều tra quá ta sao? Ta càng muốn nghe ngươi nói cho ta. Phong Đình ánh mắt sáng quắc nhìn về phía nàng. Quân Thừa Hoan không có để ý đến hắn, lập tức từ hắn bên người đi qua. Phong Đình chút nào không thèm để ý, ân cần tấu đi lên, vì nàng nhất nhất giới thiệu chính mình nhất đắc ý cổ trùng. Quân Thừa Hoan thần sắc trước sau nhàn nhạt, nhạt, phảng phất đối cổ trùng cũng không có gì hứng thú, nhưng nàng lại quan sát thực nghiêm túc, cũng không có rời đi tính toán. Phong một bên quan sát đến nàng, một bên tiểu tâm đi theo nàng phía sau. Chờ đến quân thừa hoan ở một con màu xanh lục đầu to cổ trùng trước mặt dừng lại khi, phong đình đáy mắt lập tức xẹt qua ý cười, thừa hoan thích này chỉ cổ trùng sao. Quân thừa hoan xem nghiêm túc, phản phất không có nghe thấy hắn thanh âm giống nhau. Phong đình thấy vậy lập tức đem đầu to cổ trùng từ bình xứ nội lấy ra, đặt ở lòng bàn tay thưởng thức, đây là ta thích nhất một con cổ trùng, nó kêu mau mau, không chỉ có không độc vô hại, còn lớn lên thập phần đáng yêu. Thừa hoan, hiện tại ta đem nó tặng cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể thích Hắn nói một phen nắm lấy quân thừa hoan thủ đoạn Đem cổ trùng đặt ở tay nàng tâm nháy mắt, mềm mại xúc cảm liền từ trong lòng bàn tay chuyển tới Nhìn trong lòng bàn tay bụ bấm cổ trùng Quân thừa hoan nhất thời nổi lên khởi giang ngật đáp Nay chỉ cổ trùng bò ở trong tay Giống như là bò dưới đáy lòng giống nhau Mau cốt đúng nhiên Không chút do dự, nàng trực tiếp đem cổ trùng quăng đi ra ngoài Phong đỉnh vội đem đầu to cổ trùng tiếp được Chuyến mắt hỏi, thừa hoan không thích sao Quân thừa hoan nghe vậy theo bản năng nữ mẩy. Kỳ thật, nó thực đáng yêu, ngươi xem nó. Nhìn đến phong đình méo đầu to cổ trùng thấu đi lên, quân thừa hoan lập tức ra tiếng, ly ta xa một ít. Nàng tuy rằng không sợ hãi cổ trùng, nhưng là ghê tẩm lợi hại. Thừa hoan, ngươi đừng sợ, nó sẽ không thương tổn ngươi. Ta tin tưởng, luôn có một ngày, ngươi sẽ tiếp thu mau mau, cũng sẽ tiếp thu ta. Phong đình nói đem đầu to cổ trùng buông xuống. Quân thừa hoan nhanh chóng liêu chạy bộ khai. Tựa hồ không bao giờ muốn nhìn thấy kia chỉ màu xanh lục béo cổ trùng. Bất quá một lát, nàng phát giác cổ hạ có chút nữa, theo bản năng rỗi tay đi sờ. Nhưng mà, lệnh nàng nghĩ đến chính là, sờ đến trong lòng bàn tay đổ vật thế nhưng là vừa rồi kia chỉ cổ trùng. Nó không biết ở khi nào bỏ tới rồi nàng trong cổ. Quân thừa hoang ác hàn lợi hại, giơ tay vung, trực tiếp đem đầu to cổ trùng ném đi ra ngoài. Theo lệch cạch một tiếng, cổ trùng ngã trên mặt đất, dãy rủa một chút, không bao giờ động. Nhìn đến trên mặt đất bốn cổ trùng, quân thừa hoan mày nhữ hạ, ngươi tự tiện đem nó đặt ở ta trong cổ, nên nghĩ đến kết cục Thừa hoan, ngươi hiểu lầm, không phải ta. Phong đỉnh vội vàng giải thích. Sau đó, hắn lập tức chiều phía sau đi theo phong khiếu nhìn lại, ai cho ngươi là gan mạo phạm là lướt công chúa. Đi ra ngoài lãnh phạt. chương 1175, thừa hoan đêm trưa thương 146 phiên ngoại thiên 310. Nhìn phong khiếu rời đi bóng dáng, quân thừa hoan thần sắc thanh lãnh, không nói gì. Phong đỉnh nhấc chân từ đầu to cổ trùng thi thể thượng dâng quá, cười đối nàng mở miệng. Chỉ cần Thừa Hoan không thích, ta liền không thích. Quân Thừa Hoan sâu kín quét mắt, thực mau thu hồi tầm mắt. Nàng bước chân còn ở tiếp tục. Phong đỉnh như cũ đi theo bên người nàng, vì nàng giới thiệu cổ trùng, như là sự tình gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Nói đến phệ tâm trùng thời điểm, Quân Thừa Hoan bước chân nháy mắt dừng. Nàng nhìn kia chỉ thật dài, sinh rất nhiều chân cổ trùng, đáy lòng từng đợt tác hàn, dạ dày không ngừng quay cuồng lên. Thừa hoan, ngươi sắc mặt trắng bệnh, có phải hay không thân thể không khỏe? Phong đình bất động thanh sắc đánh giá thần sắc của nàng, biết rõ cố hỏi. Quân thừa hoan cực lực khắc chế ra đầu tê dại, cả người phát mau, lạnh giọng hỏi, đây là phệ tâm trùng. Không tuổi, đây là làm đêm chưa thương chúng độc phệ tâm trùng. Lấy ra tới, ta xem xem. Quân thừa hoan ở phong đình trước mặt vươn tay. Phong đình mị hạ đôi mắt, công chúa, ta xem ngươi sắc mặt không tốt, liền không cần miễn cưỡng chính mình, không bằng chúng ta trở về ta chính mình tới. Quân Thừa Hoan không chút do dự vươn tay đi, trực tiếp đem bình sứ nội cổ trùng nhéo lên. Cảm thụ được đầu ngón tay truyền đến sởn tóc gáy xúc cảm, nàng cắn chặt răng, trực tiếp ném vào trong miệng, nuốt đi xuống. "Thừa Hoan?" Phong Đình lập tức kinh hô ra tiếng. Quân Thừa Hoan cố nén dạ dày không khỏe, thật sâu hít một hơi. Thấy nàng như thế, Phong Đình ánh mắt từng đợt run rẩy, "Ngươi làm gì vậy? Chẳng lẽ ngươi không biết đó là kịch độc cổ trùng sao?" Nguyên nhân chính là vì biết cho nên mới muốn trung cổ. Quân Thừa Hoan thần sắc lạnh băng nhìn hắn, ngươi biết ta thân phận, nên biết ta nếu chết ở Nam Cương, ngươi sẽ có cái gì kết cục. Ném xuống những lời này, nàng trực tiếp cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn nữ tử quyết tuyệt bóng dáng, Phong Đình trong lòng sẹt qua một mặt thất bại cảm. Tuy rằng đã sớm liệu đến nàng sẽ như thế, nhưng hắn tận mắt nhìn thấy, tâm vẫn là bị hung hăng xả hạ. Đáy mắt trào ra nồng đậm không cam lòng. Vì cái gì, vì cái gì đêm chưa thương có thể được đến nàng như thế tương đái? Trở lại gió Tây Viện, quân thừa hoan đỡ viện môn, hung hăng phun, đem cơm chiều kể hết phun ra. Nhưng mà, kia một mặt sởn tóc gáy lại không có tiêu tán, như là có sâu bò ở nàng trong lòng giống nhau. Nghiêng ngả lào đảo trở lại phòng, phát hiện một cổ khác thường hơi thở, nàng tức khắc cảnh giác nheo lại đôi mắt. Ai? Giọng nói lạc, một mặt cao dài bóng người từ bình phòng mặt sau đi ra. Thấy người tới, quân thừa hoan nhỏ đến khó phát hiện nhữ hạ mi, giật quần vương. thừa hoan, hồi lâu không thấy Thiện Ly đất phong, là trọng tội. Quân thừa Hoan lánh mắt thay nhau nổi lên. Quân thừa Khôn thập phần khinh thường, nơi này là Nam Cương, thiếu lấy kia một bộ tới uy hiếp ta. Dứt lời, ngươi tới ta phòng, cái gì mục đích? Ngươi này thảo người ghét tính tình, thật là cực kỳ giống ngươi phụ hoàng. Quân thừa Khôn nói trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, khinh thường ra tiếng, mặc dù an mặc nữ trang, ngươi cũng không có nửa điểm nữ nhân vị. Quân thừa Hoan chợt nắm tay, trực tiếp đem người quăng đi ra ngoài, không có việc gì liền chạy nhanh lăn. Ngươi, ngươi đáng chết. Quân thừa khôn ngã trên mặt đất, đau đến nhe răng trợn mắt, so ra một ngón tay, chỉ vào quân thừa hoan, nơi này là phong phủ, ngươi là tù nhân, dám đánh ta, tin hay không ta. Ngươi so lữ kính ánh mắt hảo, đầu phục phong đỉnh, nhưng này cũng không đại biểu, ngươi đầu vóc cũng hảo. Quân thừa hoan lạnh giáo ra tiếng, so với hàng tước, lưu Nghịch là tử tội. chương 1176, thừa hoan đêm trưa thương 14 bạch phiên ngoại thiên 311. Ngươi thiếu uy hiếp ta Nếu lựa chọn này một cái lộ, tự nhiên liền sẽ không hậu quả. Quân thừa khôn nói hung hang mị hạ đôi mắt, được làm vua thua làm giặc, ngươi làm sao biết, ta không phải kia thành vương. a quân thừa hoan nghe vậy, lạnh lùng cong một chút khỏe môi. Nhìn thấy nàng này phúc châm trọc bộ dáng, quân thừa khôn trong lòng thập phần không mau. hoàng thượng luôn luôn chướng mắt giật vương phủ này một chi, lại là đánh giết ta phụ vương, lại là hàng tước, đến ta nơi này, chỉ rơi xuống cái quần vương, hiện giờ liền những cái đó tiểu bối nhi đều không đem ta đặt ở trong mắt. Cái này cũng chưa tính, còn muốn thưởng quân công, hủy bỏ thế khanh thế lục chế. Mỹ Kỳ danh rằng không bám vào một khuôn mẫu hàng nhân tài. Hừ, ta xem như thấy rõ, hắn chính là muốn đem chúng ta này đó nhàn vương hướng tử lộ bức. Đừng trách ta không niệm cùng tộc chi tình, là hoàng thượng làm việc quá phận. Chó má giật quân vương, lão tử không hiếm lạ. Thanh bại tại đây nhất cử, không chuẩn ta còn có thể vớt cái hoàng đế đương đương. Chỉ bằng ngươi những lời này, ta liền có thể định ngươi tử tội. Quân Thừa Hoan hai tròng mắt đột nhiên sầu sục, đừng tổng lấy tử tội làm ta sợ. Hiện giờ tự thân khó bảo toàn chính là ngươi. Quân Thừa khôn nói tử trong lòng lấy ra một phong thư tử vô vào Quân Thừa Hoan trước mặt, cho ngươi phụ hoàng truyền thư một phòng, làm hắn khôi phục ta vương tước, sau đó khôi phục thế khanh thế lục chế, ta liền suy xét thả ngươi. Nghe thế phiên lời nói, Quân Thừa Hoan châm biếm ra tiếng, chạy đến Nam Cương, làm khởi mưu nghịch hoạt động, cũng liền điểm này bản lĩnh. Quân Thừa không nhìn khoẹt miệng nàng cười lạnh cảm thấy thực không mặt mũi, nháy mắt giận tí mặt, truyền thư cho hắn, trong vòng nửa tháng, ta nếu là không thấy được hắn tới nam cường, ngươi chết chắc rồi. hắn nhất tức giận chính là bị bọn họ coi thường, hắn là không có gì bản lĩnh, nhưng hắn trên người cũng lưu trữ quân gia hoàng tộc huyết, dựa vào cái gì khinh thường hắn? Quân thừa hoan lạnh lùng phất tay áo, trực tiếp đem thư từ quăng đi ra ngoài, xin cứ tự nhiên. ngươi, phan, quân thừa khôn vừa muốn mở miệng, quân thừa hoan trực tiếp đóng lại cửa phòng nhìn kia phiến nhắm chặt cửa phòng, hắn tức khắc tức giận đến chửi ầm lên. Quân Thừa Hoan, ngươi sẽ hối hận. Nổi giận đùng đùng rời đi gió tây viện, mới ra môn liền nên diện đụng phải Phong Đình. Hắn lập tức liếm tấn sở hưu tức giận, thay một bộ gương mặt tươi cười, Phong Công Tử, ngươi đi tìm Thừa Hoan. Quân Thừa khôn gật đầu, ấn mũi phần tính, Thừa Hoan là ta đường nội, Tha Hương nộ cố chi, tự nhiên muốn đi thuộc lạc một phen, không nỡ đánh nàng chủ ý. Phong Đình cảnh cáo ra tiếng. Vì sao? Nàng chẳng qua là tù nhân thôi. Ai nói nàng là tù nhân, nàng là bản công tử nữ nhân. Phong đình hung hăng mị hạ đôi mắt. Quân thừa khôn trong lòng giật mình, một người nam nhân bả có cái gì tốt. Nói xong câu đó, hắn trực tiếp ném bước rời đi. Một cái nam cương nho nhỏ phong gia thiếu ra cũng dám ở hắn cái này quận vương trước mặt tự xưng bản công tử. Thật là vô pháp vô thiên, nửa điểm không đem hắn đặt ở trong mắt. Chờ đến sự thanh lúc sau, xem hắn như thế nào trị hắn. Thích quân thừa hoan đúng không? Quân thừa khôn cười lạnh một tiếng, kế thượng trong lòng. Phong nội. Quân thừa Hoan vừa mới ngồi trở lại trên giường, ngực chỗ liền truyền đến một trận kim đâm đau đớn. Cùng với sởn tóc gáy ở trong lòng xẹt qua, đau đớn tăng lên, phảng phất có người cầm dao nhỏ ở bên trong quay giống nhau. Bất quá một chén trà nhỏ công phu, liền đau đến nàng vô pháp hô hấp, thân mình run rẩy không ngừng. Nguyên Lai, đêm chưa thương vẫn luôn nhẫn mãi đau đớn là như thế đau đớn muốn chết. Nàng khẽ cắn môi, gian nan ôm ngực, đang muốn nhắc tới một hơi Ai ngờ lại trước mắt tối sầm, trực tiếp buôn mê bất tỉnh.